Quy một chương 167, đại chiến bại lộ chương 167, đại chiến bại lộ 26. mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 167, đại chiến bại lộ vũ phong trong lòng một tia dự cảm không tốt hiện lên hỏi dò từ lao nói như vậy cũng đột nhiên dừng lại vẫn chưa để hắn đi nghi hoặc suy đoán từ lao đã mở miệng cười ha ha lao phu làm thật không nghĩ tới nguyên bản chỉ cho rằng ngươi tư chất không sai lại không nghĩ rằng thực lực ngươi hẩn dấu càng sâu a từ lao ngươi đây là ý gì vũ phong giả bộ không hiểu hỏi Đừng giả bộ từ bí cảnh bên trong đi ra không rõ thân phận người chỉ có một người đông dương tông đệ tử ngươi cũng ở chưa ra bí cảnh hàng ngũ mà ngươi hiện tại xuất hiện thật sự coi lão phu nớ ngần sao có thể từ toàn đông bắc vực chúng hơn cao thủ lùng bắt giới bình yên sống đến nay lão phu cũng không khỏi không khâm phục bản lãnh của ngươi từ lao đầy mặt đắc ý một bộ ta nhìn thấu dáng dấp của ngươi như vậy từ lao dự định như thế nào đây chúng ta dù sao quen biết một hồi a vũ phong bất đắc dĩ nói rằng hắn là thực sự không muốn cùng từ lao động thủ có điều từ lao nhưng lý giải sai ý của hắn cho rằng là hắn ở sợ hãi âm mưu thực hiện được giống như nói rằng giao ra này thanh băng phong thần kiếm lao phu hay là cho một mình ngươi thoải mái ế vũ phong sững sở không biết từ lao từ đâu tới tự tin đồng thời cũng đối với từ lao thêm ra một phần nhận thức tàn nhẫn vô tình từ lao trước không phải nói rất khâm phục bản lãnh của ta sao lẽ nào từ lao cho là mình có thực lực đối phó ta vũ phong phúng cười hỏi tuy rằng hắn chủ yếu là lưu vong, nhưng cũng chỉ ít chém giết nam minh hoàng thất một chân vũ cảnh đỉnh phong trưởng lão hắn xác thực không biết đều là chân vũ cảnh đỉnh phong tử lão tại sao tự tin lão phu là thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh có thể hai lần ở linh vũ cảnh võ giả trong tay đào tẩu nhưng cũng không phải thực lực của chính ngươi lần thứ nhất là không ai chú ý ngươi chỉ có chân vũ cảnh võ giả ra tay lần thứ hai là ngươi dùng giả kiếm gây xích mít, nếu là chính diện đối lập linh vũ cảnh cao thủ ngươi coi chính mình có cơ hội chạy trốn sao từ lao phảng phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay không vội chút nào mà phân tích nói đồng thời cũng chậm chậm thả ra tự thân khí thế thuộc về linh vũ cảnh võ giả khí thế nguyên lai like, tử lao đã là linh vũ cảnh cao thủ chẳng trách như thế có niềm tin vũ phong thở dài nói ngữ khí bình thản dường như cùng bằng hữu tán gẫu nhưng ở vũ phong tâm lý nhưng tràn ngập sâu sắc sự bất đắc dĩ trước vũ phong chỉ muốn hoàn thành hứa hẹn cũng không nghĩ tới chính mình xuất hiện sẽ trực tiếp để hữu tâm nhân nghĩ đến cái gì cũng còn tốt từ lão vừa thấy mặt đã bạo lộ ra nếu là trong bóng tối truy tra, tham thanh vũ phong lai lịch thân phận sau khi vậy hắn từ bí cảnh bắt đầu tính toán hoa tất cả nỗ lực cũng là hùa phí nhưng bây giờ tình huống cùng từ lao đao binh gặp lại không chết không thôi đã trở thành tất nhiên việc không thể tránh miễn Liên như từ lao trước muốn vũ phong giao xuất thần kiếm nhưng vẫn như cũ muốn chém giết vũ phong chính là vì diệt khẩu đồng dạng từ lão nhìn thấu vũ phong thân phận tương tự phải đem diệt khẩu vũ phong mới có thể an tâm Tuy rằng hắn ở Đông Dương Tông cũng là giả thân phận, nhưng này giả thân phận, nhưng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Chân chính cha xét lên, vô cùng có khả năng tra được Thạch Nhai Đảo Vũ Gia. Đến lúc đó không chỉ có bảo vệ Vũ Thiên Hành kế hoạch không thể hoàn thành, chính là Vũ Gia cũng sẽ tao nộ phiền phức ngập trời cùng Nguyên An. Hay là vì tìm một có thể hạ tử thủ lý do, Vũ Phong tiếp tục hỏi, từ Lao hẳn phải biết, ta chuyến này đến đây là vì thực hiện hứa hẹn, vì là từ Lao đưa lên có trợ đột phá linh vũ cảnh linh vật, lẽ nào từ Lão liền không đọc một điểm cựu tình sao? Chúng ta có chỉ là giao dịch, tại sao cựu tình nói chuyện? Võ giả thế giới thực lực vi tôn. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta là có thể quyết định ngươi tất cả, bao quát tính mạng." Từ Lao Lên cười nói, "Như vậy, ngươi là chính mình tìm chết, cũng không trách ta vô tình." Vũ Phong ngữ khí, tương tự trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Không biết mùi vị, tiểu tiểu chân võ cảnh võ giả, há biết linh vũ cảnh mạnh mẽ. Từ Lao lên cười một tiếng, một cái huyền giai hạ phẩm trường kiếm ở tay, đã xuất thủ trước hướng về Vũ Phong tấn công tới. Phá không tiệp đột. Vũ Phong mau mau tách ra, một tia lạnh leo tâm ý hiện lên trong lòng, từ Lao trước một chiêu kiếm, có thể nói là tất phải giết kiếm, ra tay không có một chút nào lưu tình. Ở Vũ Phong xem ra, Từ Lao thực lực và khí thế cũng không so sánh với thứ Tây sở hoàng thất cùng Nam Minh hoàng thất hai cái lão quái kém bao nhiêu. Từ lao trước Thọ Nguyên đã hết, đã là 190 dư tuổi cao tuổi, có thể nói chân vũ cảnh tích lũy, ít có người có thể so với. Ở hắn chân vũ cảnh thì, Thọ Nguyên đã hết tình huống, thân thể các hạng cơ năng giảm xuống, tích lũy hoàn toàn không đủ để biểu hiện thực lực, trái lại bởi vì năm tháng tăng thương, dẫn đến thực lực xa còn lâu mới có thể phát huy. Mà hiện tại một khi đột phá linh vũ cảnh, tuổi Thọ tăng trưởng trăm năm, thân thể trọng tân tỏa ra sự sống, trước tích lũy cũng ở về mặt thực lực bộc phát ra. Có điều, ở trong tình huống bình thường Tuy rằng chân vũ cảnh võ giả có 200 năm thọ nguyên, nhưng chân chính sống quá 150 tuổi đều rất ít. Nhân võ giả liều mạng tranh đấu chết, chết vào yêu thú chi khẩu, chết vào thám hiểm bên trong, đều là rất nhiều võ giả kết cục. Mặc dù là đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, không chịu được tu vi không tiến vào cua quạng, rất nhiều người không cam lòng mệnh trời, cũng ở mạnh mẽ xung kích linh vũ cảnh bên trong thân vẫn. Như vậy xem ra, từ lao lấy chân vũ cảnh tu vi sống đến 190 tuổi, coi là thật có thể thấy được muốn sống, cẩn thận, còn có càng sâu tâm cơ. Vũ Phong đem cùng từ lão quan với bí cảnh định, hoàn toàn cho rằng một hồi công bằng giao dịch. cũng không nghĩ tới mặc dù sống sót đi ra tử lao sẽ làm sao đối với hắn hoàn toàn là bị tử lao mặt ngoài lừa dối một đòn không trúng, tử lao cũng có chút bất ngờ cười lạnh nói ngươi thật không tệ có thể ở lão phu chính diện công kích dưới né tránh chẳng trách để các thế lực chân vũ cảnh võ giả bó tay toàn tập, nhưng ngươi ở trước mặt lão phu thoát khỏi một hai chiêu liền có thể thoát khỏi tính mạng sao hà tất mang trong lòng may mắn từ lao đầu đây là ngươi bất nhân trước cũng đừng trách ta bất nghĩa vũ phong đối với tử lao xưng hô cũng không lại mang cung kính tuy rằng chỉ là kém nhau một chữ nhưng trong đó ý tứ cách biệt vạn giảm ừ. nói khoác không biết ngượng từ lao lanh rên một tiếng nói rằng đừng nói chuyện gì nhân nghĩa đây là dùng thực lực nói chuyện thế giới chỉ có cường giả mới xứng nói nhân nghĩa người yếu là không có tư cách vậy hãy để cho ta xem một chút nguyên người, người cường giả này đến cùng lợi hại bao nhiêu hai người thường xuyên qua lại đã giao thủ mấy chiêu nhưng ngoại trừ chiêu thứ nhất ở ngoài đều không có đem hết toàn lực bởi vì ngôn ngữ tranh đấu hai người cũng mượn cơ hội thăm dò đối phương vũ phong lần thứ nhất chính diện đối phó linh vũ cảnh võ giả tuy rằng hắn còn có lá bài tẩy chưa ra nhưng cũng hết sức cẩn thận lần này tình huống đặc thù hắn không thể chỉ cố đào tẩu mà vũ phong hung danh ở bên ngoài từ lão vẫn còn có chút kiến kỵ tuy rằng ngôn ngữ của ngạo không có đem vũ phong để ở trong lòng nhưng nhưng trong lòng vô cùng coi trọng không đúng vậy sẽ không chiêu thứ nhất xuất toàn lực mưu đồ phải giết cái này cũng là hắn tính cách cẩn thận duyên cớ hai người giao thủ mấy hiệp sau khi đều vì thực lực đối phương giật mình không thôi tâm trạng càng là cẩn thận đặc biệt là từ lão tuy rằng hắn có gần trăm năm tích lũy đột phá linh vũ cảnh sau khi liền trực tiếp củng cố tu vi cũng không có sau khi đột phá phủ phiếm nhưng hắn tiến vào nhập linh võ cảnh thời gian ngắn tự thân gốc gác cũng rất thấp dùng vũ khí vẫn là chân vũ cảnh thì huyền gia hạ phẩm linh khí. mà vũ phong công kích vũ khí càng là không đủ, bởi vì thương loại linh vũ khí hiếm thấy, hắn cũng khó có thể gặp phải hợp dùng đồ vật. Nhưng vũ phong có cấp cao cái khác linh vũ khí, đặc biệt là kiếm hình linh vũ khí, không nói lăng đan thần lưu lại địa giai hạ phẩm, coi như là vũ phong chiếm được ngự thú chân nhân linh vũ khí bên trong, cũng có huyền giai thượng phẩm tồn tại. tuy rằng vũ phong am hiểu dùng thương, nhưng kiếm quyết cũng có trải qua, đặc biệt là phối hợp quỷ dị phá không tiềm đột, hắn tuyệt đối có cơ hội tuyển sát tử lão. có điều cơ hội như vậy chỉ có một lần, vũ phong cũng không muốn tùy tiện dùng đi, sau khi lại lưu lại mối họa trận vật thoát đi. vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm lấy thời cơ tốt nhất long kỳ đi ra rốt cục vũ phong từ hai thú hoàn bên trong thả ra long kỳ tây giang thành trì hoãn hơn 20 ngày chạy đi nửa tháng thời gian đến tử dương thành sau từng có mấy ngày thời gian dài như vậy long kỳ từ lâu từ trong ngủ mê tỉnh lại chỉ là long kỳ đặc thù quá rõ ràng hiện tại cũng quá có danh tiếng vũ phong không dám thả ra lộ diện đương nhiên vũ phong cũng vui mừng long kỳ tại kiếp luyện sau khi hình thể bên ngoài phát sinh biến hóa to lớn nguyên lai like gặp người như liễu phi các loại cũng không cách nào đem liên hệ tới điều này cũng vì là vũ phong giảm thiểu rất nhiều phiền phức. hống long kỳ vừa ra theo thói quen hét lớn một tiếng dù sao mẫu thân chính là sư tộc sư tử hống tương đương có đặc thủ, cũng có âm công uy lực càng là sư tộc quen thuộc đặc biệt là long kỳ ở hai thú hoàn bên trong lúc lâu sau khi đi ra tự nhiên không nhịn được gầm rú đừng kêu to nhanh đồng loạt ra tay công kích người này vũ phong đối với long kỳ truyền niệm từ Lao cùng vũ phong trong lúc đó phân biệt ở từng người thăm dò ở lẫn nhau không đem hết toàn lực tình huống hai người cũng miễn cưỡng toàn lực lượng ngang nhau nhưng trên thực tế vũ phong vẫn cư ở hạ phòng nếu không là dựa vào bộ pháp cùng thân pháp ở linh động trên ưu thế với từ lão còn có bí thuật phá không tiềm độn phụ trợ, sợ là sớm đã bị thương. Nhưng Long Kỳ vừa ra, cục diện nhất thời xoay ngược lại. Long Kỳ đạt đến nhị giai đỉnh cao, lại là biến dị thần thú, chính diện chiến đấu thực lực, còn xa ở Vũ Phong bên trên, một người một thú liên thủ, chính là Vũ Phong có can đảm đối mặt linh vũ cảnh sức lực vị trí. Đương nhiên, tuy rằng tạm nơi thượng phòng, Vũ Phong cũng không có thả lòng, hắn biết Từ Lao trước cũng đang thăm dò chính mình, căn bản không có xuất toàn lực. Tức đã là như thế, Từ Lao lần thứ nhất ra chiêu uy lực, Vũ Phong vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. vũ phong cũng không có lập tức tiến hành chính mình đánh lén kế hoạch hắn nhất định phải thăm dò từ lao thực lực điểm mấu chốt bảo đảm nhất kích tất sát mới chắc chắn mà ra tay dù sao linh vũ cảnh võ giả đều có bảo mệnh thủ đoạn đánh bại hay là không khó nhưng chém giết nhưng không dễ dàng vũ phong cùng từ lao đều không có phát hiện ở tại bọn hắn từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn bị người giám thị mãi đến tận long kỳ xuất hiện người kia mới lòng tràn đầy hoan hỉ mà lặng yên rời đi vũ phong cùng long kỳ liên thủ cùng từ lao chiến đấu số cái canh giờ ở giữa có hợp lực ngày đấu cũng có bánh xe du đấu Vũ Phong còn ở trong chiến đấu bị thương nhẹ, nhưng Từ Lao thực lực nhưng cũng bị Vũ Phong đại thể thăm dò. Thương gia như núi, phá không tiềm đột. Giết. Vũ Phong liên tục ra chiêu, đầu tiên là chính diện lấy khí thế võ kỹ chống lại Từ Lao, càng là suy thương mà ra, đánh không ứng phó kịp, vội vàng né tránh. Lại lấy quỷ dị đột pháp, đến Từ Lao phía sau, liền nghe đến Vũ Phong hô to một tiếng, Giết. Sau khi nhìn thấy, Từ Lao bị một cái linh kiếm đâm thủng ngực mà qua, sinh cơ đang chậm rãi trôi đi. Ngươi. Từ Lao đối với biến cố bất tình lình này, vừa khó có thể tin, càng khó khăn tiếp thu. Đây chính là ngươi nói thực lực vi Hiện tại có tư cách luận nhân nghĩa, là ta. Người trước tiên bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa." Vũ Phong lạnh nhạt mà nói rằng, nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh, thung lũng bốn phía, có cao thủ bộc đánh mà tới. Chương 168: Tu hội trong cốc. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 168: Tu hội trong cốc. Lúc này sao có lượng lớn võ giả tới rồi, phía trước vài cốc khí tức mạnh mẽ, rõ ràng chính là linh vũ cảnh cao thủ. Lẽ nào? Vũ Phong cảm ứng được thung lung bốn phía hiện lên lượng lớn võ giả khí tức, đối với này cực kỳ không rõ, trong lòng có chút suy đoán. Nhưng tùy theo hắn liền phủ định ý nghĩ trong lòng, suy tư nói, từ lao đầu sau khi đột phá, tự tin tăng vọt, vốn là dự định độc chiếm thần kiếm, hẳn là không thông suốt biết những người khác, chính là vũ phong này một chân chờ, từ lao đã yết hạ tối hậu một hơi, hắn muốn còn muốn hỏi tìm chứng cứ, cũng lại không có cơ hội. định nhân tình huống không rõ, đan tử khí tức phán đoán, phía trước quyết không xuống ba vị linh vũ cảnh cao thủ, từ bắc, đông, nam ba mặt vây kín mà đến, mặt sau cũng không có thiếu hơi yếu khí tức, hẳn là chân vũ cảnh võ giả, hơn nữa không ngừng ba mặt, liền phía tây đoạn long nhai bên trên cũng có khí tức còn sóng. vũ phong cực lực cảm ứng bốn phía khí tức gợn sóng càng ngày càng hoảng sợ cuối cùng ở địch cường ta nhược tình huống vũ phong quyết định nói chỉ có về độc long cốc tránh né trốn là trốn không thoát thú lũng cũng may vũ phong chiến đấu nơi cách cấm chế nơi cũng không xa đem long kỳ thu nhập hai thu hoàn chính hắn cũng có thể an toàn chạy về dù sao long kỳ mục tiêu thực sự quá lớn tuy rằng tốc độ nhanh nhưng khó tránh không bị người sớm phát hiện lúc này đối diện đoạn long cốc ba mà xuống lại mà đến chính là đông thần hoàng thất lưu gia đông dương tông cùng tây sở hoàng thất ba ra thế lực đoạn long nhai bên trên cũng không phải là ba mới thế lực chỉ là ở Tây giao sơn mạch bên trong thám hiểm võ giả, bị Đoạn Long Cốc chiến đấu gọn sóng hấp dẫn, hiếu kỳ lại đây điều tra mà thôi. Vũ Phong cũng không biết những này, hơn nữa Đoạn Long Ngai tuy rằng không cao, nhưng rất chót vót hiểm trở, cũng không phải là đảo tẩu thật địa phương, hắn không có làm này lựa chọn, cũng rất sáng suốt. Cho tới mặt khác ba bên, rõ ràng cảm giác được linh vũ cảnh cao thủ khí tức, hắn cũng không định pháp đi vào sông bảo. Một linh vũ cảnh cao thủ, hắn hay là không sợ, nhưng thêm ra mấy cái chân vũ cảnh võ giả, hắn cũng không dám mạo hiểm. Huống hổ đến chân vũ cảnh võ giả, há lại là mấy cái. Lần này đến tột cùng là nơi nào phạm sai lầm? Làm sao lại đột nhiên bộc lộ ra đi tới? Không biết vẹn vẹn là hành tích bại lộ, vẫn là thân phận cũng bại lộ. Trở lại Độc Long cốc bên trong, Vũ Phong nhưng đối với gặp gỡ tình huống, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút sầu lo, như chỉ là hành tung bại lộ, còn không, có vấn đề gì? Nếu là thân phận bại lộ, vậy thì là to lớn phiền thức. Vũ Phong cũng là bởi vì bị Từ lão nhìn thấu, có chút chén cung xả ảnh, Đông Dương Tông đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, điều tra rõ thân phận của hắn cũng không dễ dàng. Càng quan trọng chính là, Đông Dương Tông sau đệ tử chết ở bí cảnh bên trong mấy trụ, Hắn dùng tên giả Phong Vũ hiển lộ thực lực, ở những người kia bên trong vẹn vẹn là Hà bét, cũng không phải là hoài nghi đối tượng. Vũ Phong không rõ vấn đề, kỳ thực rất đơn giản, chỉ là hắn lúc đó không có phát hiện có người giấu giếm bộ dạng theo dõi từ lao mà tới. Không chỉ là hắn không phát hiện, hắn cũng không thể nghĩ đến, lại có thể có người có thể có thể theo dõi Linh Vũ cảnh võ giả, còn có thể hắn cảm giác dưới không bị phát hiện. Trên thực tế, thì có như vậy có thể người, bản thân chỉ có chân Vũ cảnh nhất tầng tu vi, tiềm tàng ẩn nấp bản lĩnh, nhưng có thể để Linh Vũ cảnh võ giả không cách nào phát hiện. Nhưng đây cũng không phải là người kia công lao. mà là Tây Sở Hoàng thất vị kia sở lão đầu sắp xếp. Vũ Phong lần thứ nhất bị Nam Minh Hoàng thất Nam cung lão nhi cùng Tây Sở Hoàng thất sở lão đầu hầu như xe xích không nhiều thời gian đuổi theo. Tuy rằng trong đó không thể thiếu Long Kỳ cùng Vạn Thánh Đan đỉnh độ tiếp nguyên nhân, nhưng hai người này đúng là xa xa cản ở những người khác phía trước. Nam cung lão nhi là bởi vì Nam Minh Hoàng thất con cháu bị giết, hắn rõ ràng tình huống sau trước hết tới rồi truy sát, mà sở lão đầu hoàn toàn là căn cứ tầm nhìn đầu não, ven đường lấy tốc độ nhanh nhất lần theo mà tới. Vũ Phong không biết chính là. trước kia lão bài sáu đại thế lực bên trong các thế lực linh vũ cảnh lão tổ nhân số không kém nhiều hết thể lão quái thực lực cũng khó có thể rõ ràng phân cái cao thấp nhưng trong này tây sở hoàng thất sở lão đầu nhưng được gọi là tối có trí con người đương nhiên cái gọi là trí tuệ chỉ là ở bề ngoài lời giải thích lén lút không biết có bao nhiêu người mắng gian trá rào hoạt tạo giả. cũng chính bởi vì sở lão đầu tâm cơ hắn tin tưởng bọn hắn truy sát người là đông dương tông đệ tử nhưng đồng dạng nhận định thần kiếm một chuyện cùng đông dương tông không quan hệ hay là đông dương tông cao tầng cũng không biết trong đó duyên cớ nhưng này người nếu xuất từ đông dương tông tự nhiên cùng môn hạ những người khác có liên hệ có này cái nhìn bên dưới làm những người còn lại ở đông dương sơn Mạch tìm tòi thời gian tây sở hoàng thất người thì lại càng nhiều đang giám sát đông dương tông có giả từ lão lặng yên ra đông dương tông một linh vũ cảnh cao thủ tự nhiên lôi kéo người ta chú ý sở lão đầu lập tức phái ra thủ hạ ẩn giấu công phu tốt nhất người theo dõi sau đó người kia một đường cùng đến đoạn long cốc nhìn thấy từ lão cùng vũ phong gặp lại bởi vì lo lắng bị phát hiện cách đến rất xa cũng không thấy thanh vũ phong rằng dốc nhưng long kỳ vừa xuất hiện hắn tự nhiên liền đã xác định vũ phong thân phận nhiệm vụ sau khi hoàn thành có ngoài ý muốn kinh hỉ cũng coi như lập xuống một đại công người kia tự nhiên nhanh đi về bẩm báo còn tọa làm ngư ông chờ lưỡng bại câu thương loại ý nghĩ này cũng không phải một chân vũ cảnh nhất tầng võ giả dám nghĩ tới sở lão đầu biết được nắm giữ băng phong thần kiếm người tam tích tự nhiên không chỉ hoãn chút nào thời gian lập tức triệu tập mang theo võ giả toàn lực đi đoạn long gốc nhưng động tĩnh quá lớn cũng gây nên còn lại thế lực chú ý rất nhanh sẽ phát hiện nguyên nhân lần lượt chạy tới đoạn long gốc trong đó đông dương tông cùng đông thần hoàng thất hai người là bạn thủ thế lực chiếm cứ địa lợi ưu thế hầu như cùng tây sở hoàng thất tương cùng thời gian chạy tới đoạn long cốc không lớn ba người vì là tránh khỏi sớm xung đột cũng là các vi một phương vũ phong trốn vào độc long cốc không lâu ba đại thế lực chạy tới đoạn long cốc bên trong đứng ở vũ phong tử lao chiến đấu nơi tới chậm một bước lục soát cho ta sở lão đầu nhìn thấy đầy đất chiến đấu phá hoại cảnh tượng còn có vũ phong chưa kịp xử lý tử lao thi thể ngự khí bình thản an bài xong xuôi để đi theo mà đến chân vũ cảnh võ giả siêu tầm từ trường lão đông dương tông đến linh vũ lao quái là xem mà thượng thi thể sau khi bị thương mà hô to một tiếng sau đó đối với phía sau quát nhanh đi tìm giết ta đông dương tông trưởng lão mặc kệ ngươi là có hay không được thần kiếm ngươi đều phải chết đông dương tông lão quái cực kỳ phẫn nộ ngay ở bên trong thung lũng phát tiết giống như mà di đảo đông dương tông lão quái xác thực là phẫn nộ tới cực điểm liền bởi vì hoài nghi đến thần kiếm người là đông dương tông đệ tử các thế lực đóng quân ở đông dương sơn mạch lục soát tuy rằng vẫn không có tiến vào thông môn nhưng cái này cũng là đối với đông dương tông rất lớn khiêu khích như ở trước đây tình huống như thế là tuyệt đối không thể phát sinh nhưng tao ngộ bắc sơn thành thú triều hai sau đông dương tông thực lực không lớn bằng lúc trước tuy rằng vẫn là đông thần quốc đỉnh cấp thế lực nhưng cùng tây sở nam minh hai nước nhưng không pháp tướng so với lần này mở ra bí cảnh sau Đông Dương Tông không di chỗ chống bồi dưỡng chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, thật là có ba người đột phá thành công, trong đó từ lao tích lũy phong phú nhất, có thể nói là mới lên cấp trong ba người mạnh nhất, hầu như có thể so với thế hệ trước linh vũ cảnh cao thủ. Nguyên bản Đông Dương Tông mới tăng ba tên linh vũ cảnh cao thủ, sức lực cũng đủ một chút. Nhưng hiện tại từ Lão không hiểu ra sao mà bị giết, Đông Dương Tông lão quái làm sao không phẫn nộ, thậm chí có chút hoài nghi cái khác thế lực ám dưới đầu thủ. Lúc này, còn lại ba đại thế lực cũng lần lượt đuổi theo, cũng không phát hiện mục tiêu, tự nhiên vô cùng không rõ. Sở Lão đầu, chuyện gì thế này? Nam Minh Hoàng Thất Nam Lão Nhi hỏi. Lão phu làm sao biết sở lão đầu hất tay không để ý tới trong lòng cũng rất nghi hoặc ở vào cốc trước rõ ràng cảm giác được chiến đấu gần sóng lại là ba bên vây kín mà đến làm sao lại đột nhiên không gặp người cùng lần trước vũ phong chạy trốn nhưng kia chân vũ cảnh võ giả thấy tình huống nam cung lão nhi tự nhiên không biết sở lão đầu suy nghĩ trong lòng truy hỏi mọi người đều là theo ngươi người nhà họ sở đến ngươi không biết ai sẽ biết Lão phu có gọi ngươi nam cung ra người theo tới sao Lão phu vì sao phải hướng về ngươi báo cáo chớ đem ngươi nam cung ra làm hành tây sở lão đầu chính đang suy tư bị Nam Cung Lão Nhi truy hỏi không nớt cũng là không nhịn được một trận tức giận chưa ở trong lời nói nhường cho chút nào ngươi ngươi Nam Cung Lão Nhi không có gì để nói tự nhiên là tức giận không nớt nhưng cũng rất nghi hoặc sở lão đầu thái độ nếu là lấy tâm cơ thành danh người tất nhiên là có rất tốt ẩn nhẫn công phu có rất ít thời gian sẽ phẫn nộ còn biểu hiện ra kỳ thực sở lão đầu như vậy cũng là hắn luôn cảm thấy có cái gì địa phương không nghi thông đúng vào lúc này Ly hỏa môn lão quái mở miệng hỏi cái kia người bị giết là thân phận gì là Đông Dương tông một vị mới lên cấp linh vũ cảnh trưởng lão Đông Thần Hoàng thất lưu gia lão quái hồi đáp, hắn cũng là hy vọng thông qua Đông Dương tông trưởng lão bị giết, đến cọ giữa Đông Dương tông hiểm nghi. Hả? Tiểu tử kia thực lực như vậy mạnh, lại có thể chém giết Linh Vũ cảnh cao thủ, mặc dù là mới lên cấp Linh Vũ cảnh võ giả, cùng chân vũ cảnh giữa các võ giả, cũng có một cái không thể vượt qua hồng câu a. Lần này mở miệng chính là Tây Sở Quốc Phách Vương tông lão quái. Đông Bắc vượt tam quốc, tam quốc từng người có hoàng thất, phân biệt là Đông Thần lưu gia, Nam Minh Nam Cung gia, Tây Sở sở gia. Sau đó mỗi người có ba đại tông môn, phân biệt là Đông Dương tông, Ly Hỏa môn, cùng với Tây Sở Quốc Phách Vương tông. tây sở quốc tình huống đặc thù nhất hay là tây sở hoàng thất cùng phách vương tông đơn độc cũng không sánh nổi mặt khác hai nước bất kỳ một nhà thế lực nhưng phách vương tông người nắm quyền tương tự xuất từ tây sở hoàng thất sở ra hai đại thế lực có thể không kẽ hở khích liên hợp hơn nữa tây sở võ giả thiệt chiến mơ hồ vẫn là đông bắc vực tối cường thế một phương trước phách vương tông hành động hầu như là lấy sở ra làm chủ hiện tại phách vương tông láo quái một câu nói nhưng nhắc nhở hoàng thất sở lão đầu cảm giác tựa hồ nắm lấy cái gì đối với đông dương tông láo quái hỏi quý tông mới lên cấp từ trưởng lao thực lực làm sao từ trưởng lao chính là cùng bọn ta cùng thế hệ người đã có 190 dư tuổi cao tuổi, ở Thọ Nguyên đã hết cuối cùng thời gian đột phá, nhân hơn trăm năm tích lũy phong phú, sau khi đột phá thực lực tuy không đủ cùng bọn ta so với, nhưng cũng cách biệt không xa. Đông Dương Tông Lão quái nói như vậy, chính là bởi vì từ Lão thực lực mạnh, hắn cũng đồng dạng không rõ nguyên nhân cái chết, sở Lão đầu đăm chiêu mà gật gật đầu, gọi đến khi đó theo dõi từ Lão người, chỉ vào từ Lão thi thể, hỏi, lúc đó cùng người này gặp mặt võ giả, đại thể có gì là thủ, hồi bẩm Lão tổ, văn bối lúc đó cách đến quá xa, cũng không có thấy rõ, lúc đó chỉ thấy hai người đối lập đàm luận một quãng thời gian. sau đó từng người lấy ra vũ khí đại chiến lên mãi đến tận người kia thả ra đầu kia linh thú văn bối liền rời đi chạy về hướng về lao tổ báo cáo vũ khí là cái gì vũ khí có thể có nhìn thấy cái kia đem thần kiếm sở lão đầu hơi trầm ngâm sau đó truy hỏi thương người kia vũ khí là thương, cũng chưa thấy thần kiếm nhưng linh thú xác định không thể nghi ngờ người kia e sợ cho bị trách cứ trả lời khẳng định nói thương ở đây mấy vị linh vũ cảnh lao tổ đều là xương sở trong lòng đều tràn ngập sâu sắc nghi hoặc Mà lúc này, Đông Bắc vượt các đại thế lực rời đi Đông Dương sơn mạch, tụ hội đoạn Long Cốc tin tức cũng ở Tử Dương thành địa vực truyền lưu ra. Chương 169, huynh đệ tái tụ. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 169, huynh đệ tái tụ. Tin tức tản ra sau khi Tử Dương thành địa vực Đông Đảo võ giả đều cùng nhau chạy về Tây giao sơn mạch. Tuy không dám hy vọng xa vời cái gì thần kiếm, nhưng cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn qua, mặc dù vô duyên nhìn thấy, có cơ hội mắt thấy đại chiến, cũng rất có thể hấp dẫn người. Tử Dương thành nhà ta khách sạn, Vũ Thiên Hành ở nhiều lần tìm hiểu không có kết quả, dưới lo lắng không thôi. Tuy rằng các đại thế lực có lời truyền ra, cái kia đến kiếm người sau khi trọng thương thoát đi, nhưng trọng thương sau khi sẽ gặp phải nguy hiểm gì, càng là không thể nào đoán trước. Vũ Thiên Hành rõ ràng cái kia đến kiếm người thân phận, chạy tới Tử Dương Thành sau khi, liền nhiều mặt tìm hiểu tin tức, còn Đông Dương Tông cùng Đông Dương Sơn Mạch, bọn họ có thể không cách nào tiến bảo. Đại ca, có phong đệ tin tức. Hiện ở bên ngoài đều ở chuyện, cái kia được Băng Phong Thần kiếm người, có người nói xuất hiện ở Tây Giao Sơn Mạch đoạn Long Cốc, trước các đại thế lực võ giả, đều rời đi Đông Dương Sơn Mạch, chạy tới đoạn Long Cốc vi truy. Ngay ở Vũ Thiên Hành lo lắng thời gian, trong rừng mang về tìm hiểu tin tức, sau đó vương cường tôn hải long phi ba người cũng mang về đồng dạng tin tức vũ thiên hành đầy đủ tin tưởng chính mình bốn vị kết bái huynh đệ đối với cái kia nghi giống đến kiếm người suy đoán cũng không có gạt mấy người bao quát thần kiếm ở hắn trong tay mình đi mặc kệ người kia có phải là phong đệ chúng ta đều muốn đi vào xác nhận mới có thể yên tâm hy vọng phong đệ có thể lần thứ hai đào tẩu vũ thiên hành ý nghĩ là vô cùng mâu thuẫn hắn vừa hy vọng nhìn thấy người kia xác định vũ phong an uy vừa hy vọng người kia bình yên đào tẩu đại ca bất luận người kia có hay không phong đệ ngươi cũng không thể kích động a chỉ ít, tạm thời không thể bộc lộ ra chúng ta cùng hắn có biết, ẩn nút trong bóng tối còn có thể cung cấp một ít trợ giúp. Nhất quán trầm ổn đa trí trong rừng nhắc nhở, lo lắng đến lúc đó Vũ Thiên Hành quá kích động. Kỳ thực, bọn họ tâm lý đều hiểu, bọn họ căn bản không có đối mặt các đại thế lực tư cách, không nói Linh Vũ cảnh lão quái, chính là đến cái chân vũ cảnh 4, ngũ tầng, bọn họ 5 người hợp lực cũng không phải đối thủ. Nhưng không xác định Vũ Phong an nguy, bọn họ cũng không thể thả tim. Như phát hiện Vũ Phong gặp nguy hiểm, bọn họ biết rõ không được lại, tương tự sẽ không chút do dự mà ra tay giúp đỡ. Khi biết được mục tiêu nhân vật, sử dụng binh khí dĩ nhiên là thường. mà cũng không kiếm thời gian, ở đây các thế lực võ giả đều là một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Không đúng, Tư trưởng lão là bị kiếm thương chí mạng. Đông Dương Tông lao quái, kiểm tra từ lao thương thế sau, mở miệng nói ra không giống nhau kết quả. Lao tổ, Văn Bối sát thực nhìn thấy người kia chính là dùng thương. Tuy rằng lúc đó cách xa nhau khá xa, không cách nào thấy rõ dung mạo, nhưng vũ khí vẫn là biện đạt được mình, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tây sở trong hoàng thất, cái kia theo dõi từ lão người, vẫn như cũ kiên trì trước lời giải thích. Sở lão đầu ánh mắt dao động bất định, ở đây quen thuộc người đều biết, đây là hắn nhanh chóng suy nghĩ chuyện gì thì phản ứng. rất nhanh sẽ nghe mở miệng nói, chẳng lẽ người kia còn có giúp đỡ, hoặc là sau lưng nó có cái gì thế lực, thần kiếm cũng không phải bản thân đoạt được. Lời này vừa nói ra, các thế lực lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía Đông Dương Tông Lão Quái. Các ngươi đây là ý gì? Đông Dương Tông Lão Quái lớn tiếng dích đạo, hắn tự nhiên rõ ràng những người này suy nghĩ, đúng là như thế mới để hắn càng thêm không cam lòng. Trái lại là sợ lão đầu lắc lắc đầu, tiếp tục nói, người kia sau lưng thế lực, khả năng là chúng ta nơi này bất kỳ một nhà, chỉ có Đông Dương Tông cùng Nam Minh Hoàng thất khả năng nhưng nhỏ nhất. Nhưng lão phu càng lo lắng, đây là những kia mới quật khởi thế lực âm mưu, âm mưu. Lẽ nào thần kiếm còn có giả hay sao?" Lý Hỏa Môn lão quái mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. "Thần kiếm sẽ không có giả, tuyệt đối là cao hơn huyền giai linh vũ khí, ở bí cảnh thất cấp khu vực bên trong, có thể có chúng ta ngũ đại thế lực gần trăm đệ tử nhìn thấy." Sở lão đầu nói đến ngũ đại thế lực thì, thật sâu nhìn Nam Cung lão nhi một chút, không biết là cười náo vẫn là cái gì. "Nếu thần kiếm làm thật, cái kia lại có âm mưu gì?" Lý Hỏa Môn lão quái tiếp tục hỏi, hắn nhưng là linh vũ cảnh trong cao thủ, xương tên tính khí táo bạo, bằng không cũng sẽ không ở trên lần bị thương này sau khi, cố ý khắp nơi nhằm vào Đông Dương Tông. như kế hoạch này nhất âm mưu là mới quật khởi thế lực ngươi nói là tại sao sở lão đầu ngớ ngẩn giống như mà nhìn lý hỏa môn lão quái một chút những người còn lại đều là lâm vào trầm tư bất kể như thế nào mặc dù là cái kia đến kiếm người thần kiếm đã không ở tại tay chúng ta cũng phải đổi tra được như coi là thật là âm mưu chúng ta cũng phải diệt trừ này một thú ác tính còn thần kiếm thuộc về vấn đề chỉ có thể ở chúng ta sáu đại thế lực bên trong quyết định ngọn núi này cốc không lớn chúng ta ba bên vây chặt mà đến cũng không có để sót chỗ phía tây đoạn nhai cũng đang giám sát bên trong lão phu liền không tin người kia liền như vậy biến mất rồi sở lão đầu không phục mà nói rằng thực sự không hề nghĩ tới chính mình anh minh một đời bây giờ lại bị người sai đến xoay quanh Ừ, lẽ nào người kia còn có thể lên trời xuống đất hay sao đông dương tông lão quái càng là phẫn nộ không chỉ có bị người hoài nghi bắt nạt hiện tại càng bị người giết linh vũ cảnh thái thượng trưởng lão lên trời xuống đất sở lão đầu trong lòng hơi động nói rằng này cùng người kia lần trước chạy trốn tình huống thực sự rất gần gũi lúc đó chúng ta là không quá tin tưởng môn hạ chân vũ cảnh hậu bối thực lực mới quên điểm này nhưng hiện tại xác thực chứng minh người kia chính là như thế đột nhiên biến mất thượng tiên không thể như có thực lực phi hành cũng sẽ không sợ hai chúng ta tránh né không chiến càng sẽ không bày ra âm mưu gì đủ để dựa vào thực lực quét ngang đông bắc vực nếu là mượn linh thú phi hành mục tiêu rất lớn không thể không bị phát hiện còn xuống đất nếu là để trước sau khi chuẩn bị xong đường ngược lại cũng chưa chắc không có khả năng sở lão đầu ngươi là nói bên trong tung lũng có bí ẩn đường lối. đông dương tông lão quái nhất thời rõ ràng đối với phía sau võ giả truyền lệnh nói mau nhanh triệu tập nhân thủ đào đất ba thước cũng phải đem người kia cho tìm ra các ngươi cũng đi nhưng người mình không nên động thủ làm tốt toàn diện phạm vi lớn quản chế còn nhân thủ ta nghĩ thung lũng ở ngoài không thiếu miễn phí sức lao động. Sở lão đầu cũng đối với phía sau chân vũ cảnh võ giả làm sắp xếp. Nhìn thấy sở lão đầu cách làm, còn lại thế lực linh vũ cảnh lão quái cũng làm gần như quyết định. Ngoại trừ Đông Dương Tông cùng Đông Thần Hoàn Thất, còn lại bốn đại thế lực đến đó người đều không nhiều, thấp nhất cũng là chân vũ cảnh tứ tầng, để những người này đi đào thổ tìm bí đạo, khó tránh khỏi có chút. Đúng là như thế quyết định, mới vừa vừa đổi tới đoạn Long Cốc ở ngoài, Vũ Thiên Hành mấy người cũng bị tóm trắng đỉnh, bị mang vào sơn cốc bên trong tập đất thốn mà tỉ đòi, thậm chí quật thổ đá vụn. Đại ca, chúng ta hiện tại làm thế nào? Thực sự là xui xẻo. thừa dịp bên cạnh không người tôn hải mở miệng tả và nói từ các đại thế lực phản ứng đến xem hẳn là lần thứ hai mất đi người kia tung tích lại hoài nghi người kia trốn ở trong cốc hoặc là có bí đạo chạy ra chúng ta trước tiên không ngại theo mọi người tìm tòi có manh mối sau khi ra quyết định sau vũ thiên hành đáp lại nói ở này không xác định tình huống bọn họ cũng không dám nhắc tới lên cái gì phong đệ nói như vậy thật xào bất xào chính là vũ thiên hành mấy người bị sắp xếp nơi chính đang đoạn long nhai bên dưới cách độc long cốc cấm chế cũng không xa đã qua mấy cái giờ không biết những người kia rời đi không có vũ phong tự nói Đại chiến sau khi tiến vào Độc Long Cốc bên trong, hắn cũng không quản bên ngoài những người kia làm sao, liền đã tọa khôi phục chiến đấu tiêu hao, cùng với xử lý một ít ngoại thương. Mấy canh giờ đi qua, Vũ Phong đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng bắt đầu đang suy tư đường lui. Không phải vậy vẫn ở tại Độc Long Cốc bên trong, an toàn có thể bảo đảm, nhưng bị nhốt trong đó cũng cái gì cũng không thể làm. Tìm kiếm đường lui, hàng đầu là rõ ràng tình huống bên ngoài, không phải vậy liền không phải đường lui, mà là tử lộ. Hừng, ta nhớ tới ở cấm chê ở ngoài, bên trái hai chược chỗ, có một khối to lớn nham thạch, tạm thời có thể làm ẩn thân nơi. ta vừa ra cấm chế liền tiềm đột đến nham thạch sau lưng, mặc dù có người tìm tòi, cũng hẳn là sẽ không bị phát hiện. Vũ phong hồi ức cấm chế ở ngoài địa hình, âm thầm suy nghĩ. thử một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, nghiêm mật thạch bích thật giống có một tia gợn sóng, chính là vũ phong mang theo lệnh bài đi ra độc long gốc, sau đó liên tục hai lần phá không tiềm đột, liền đến dự tính tảng đá lớn sau. có người vũ phong cả kinh, phát hiện mình mục tiêu đang có người cầm kiếm tìm tòi, theo bản năng mà một tay che miệng, một tay kia chuẩn bị lấy kiếm mặc hầu. phong đệ dừng tay. đang lúc này vừa trên truyền đến một đạo võ ngọn thanh âm quen thuộc. đại ca. vũ phong quay đầu nhìn lại chính là vũ thiên hành lại nhìn trong tay khống chế người nhưng là long phi vội vàng đem thả ra đại ca long ngũ ca tại sao là các ngươi còn có các ngươi làm sao sẽ tới nơi đây vũ phong kinh ngạc hỏi chúng ta là đến tìm được ngươi rồi lại bị cái kêu mấy đại thế lực bắt được trong cốc làm lao động cái kêu mấy đại thế lực là quyết tâm suy đoán ngươi lưu ở chỗ này đào đất đá vụn đều muốn siêu ngươi đi ra vũ thiên hành giản lược mà nói rằng nơi này không phải là nơi nói chuyện chúng ta trước tiên đi một an toàn địa phương còn lại ba vị ca ca có thể có đến đem bọn họ đều kêu đến Vũ Phong biết nếu không có tình huống đặc biệt, đại ca cùng một vị kết bái huynh đệ đồng thời, còn lại ba vị cũng định ở phụ cận. Trong rừng mấy người cũng cách đến không xa, rất nhanh sẽ chạy tới tảng đá lớn sau tụ hội. Nơi đó có một chỗ cấm chế, ta sau khi tiến vào đêm này tấm lệnh bài ném ra, mấy vị ca ca lần lượt nắm lệnh bài tiến vào. Tiến vào thì chỉ cần quân lệnh bài nắm ở lòng bàn tay, để tự thân nội khí cùng với tương thông là được. Sau khi nói xong, Vũ Phong cũng không chỉ hoãn, lần này thật không có tiếp tục tiềm đội, mà là vận chuyển thân pháp trực tiếp va về phía khối này Nam Thạch. Trong rừng mấy người không biết cấm chế kỳ diệu, đều nhìn ra lo lắng không thôi. thật sâu vì là vũ phong lau một vệt mồ hôi vũ thiên hành ở chân vũ bí cảnh bên trong tuy trải qua một ít huyết trận nhưng cũng không nhìn được loại này kỳ diệu cầm chế chỉ vì tin tưởng vũ phong mới không lo lắng quá mức lao ngũ người đi vào trước sau đó lao tứ tiến bảo ta áp sau vũ thiên hành sắp xem nói ở vào thời điểm này mọi người cũng không chỉ hoãn thời gian đều không có khách sáo ngược lại trước mắt không gặp nguy hiểm lần lượt tiến vào độc long gốc. mọi người đều không bị phát hiện chứ vũ thiên hành sau khi tiến bảo vũ phong quan tâm mà hỏi không có bên ngoài nham thạch thành cả khối không có phá nát dấu vết bị cho rằng khó nhất có bí đạo tồn tại nơi phụ cận siêu tầm người không nhiều chỉ là chúng ta năm người sau khi biến mất có lẽ sẽ lôi kéo người ta hoài nghi vũ thiên hành hồi đáp không sao cả nơi đây rất an toàn này cấm chế còn không người nào có thể phá chỉ là bị phát hiện sau khi bất lợi cho chúng ta đi ra ngoài vũ phong nói rằng sau đó đối với vũ thiên hành hỏi đại ca các ngươi làm sao đến, đến rồi ta không phải để đại ca tìm địa phương tiềm tu một quãng thời gian sao phong đệ ta biết ngươi là vì là đại ca được nhưng ngươi cách làm thực đang mạo hiểm a đại ca ta có chuyện gì Nên huynh đệ chúng ta cùng nhau đối mặt, huynh đệ đồng tâm không có gì lo sợ, sẽ không có không qua được hàm. Đúng. Huynh đệ đồng tâm, còn có chúng ta. Trong rừng cũng ở một bên mở miệng, cho thấy muốn cùng Vũ Phong cùng tiến thối, những người còn lại phản ứng cũng gần như. Tôn Hải lâm lâm liệt liệt mà nói rằng, ngọn lao đệ, ngươi này có thể không có suy nghĩ a? Như thế kích thích chiến đấu, lại không gọi tới tứ Kata, ngươi biết tứ ca hoan hỉ nhất chiến đấu, phiền nhất chính là tìm hiểu tin tức. Chương 170, kế định Tây Sở. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 170, kế định Tây Sở. Mấy huynh đệ tái tụ trong cốc. Tuy rằng bên ngoài có cường địch siêu tầm, nhưng cũng không một người sợ hãi. Cũng không thật sự không sợ chết, mà vẹn vẹn là bởi vì huynh đệ tình thân. Mấy người một phen ôn chuyện sau khi, Vũ Phong cũng bắt đầu hỏi chính sự. "Đại ca, bốn vị ca ca, các ngươi từ bên ngoài đến, hẳn phải biết hiện ở tình huống bên ngoài làm sao chứ?" "Lão nhị, ngươi tới nói." Vũ Thiên Hành mở miệng nói, ở tình báo phân tích trên, hắn tự nhận không như trong rừng. "Được." Trong rừng gật gật đầu, nói rằng, "Chúng ta cùng đại ca đồng thời chạy tới Tử Dương Thành có 5, 6 ngày, chứ không biết phong đệ tung tích của ngươi, chỉ là ở trong bóng tối hỏi thăm." lần này phong đệ ngươi ở đoạn Long Cốc bại lộ sau khi các thế lực từ Đông Dương sơn mạch tới rồi rất nhiều võ giả nhìn thấy tin tức cũng là chuyển ra ngoài chúng ta biết được tin tức chạy tới đoạn Long Cốc ở ngoài thì vừa vận các đại thế lực người cưỡng bức vây xem võ giả vào cốc bên trong tìm tòi, chúng ta cũng là tiến vào trong cốc trong lúc này có đồn đại nói phong đệ ngươi lần thứ hai từ các thế lực trước mắt đào tẩu càng là không có để lại bất kỳ tung tích nào cái kia mấy đại thế lực lão quái kết luận phong đệ ngươi còn lưu ở trong cốc hoặc là có bí đạo đào tẩu dưới mệnh lệnh không tiếp đào đất ba thước cũng phải tìm ra phong đệ tung tích của ngươi hiện tại các thế lực võ giả một phần vây chặt ở đoạn long cốc ở ngoài, một phần ở trong cốc tìm bồi, còn những kia đào thổ đá vụng người, đều là một ít xem trò vui võ giả, bị các thế lực cưỡng bước. dù vậy, phong đệ ngươi muốn đối mặt kẻ địch cũng rất nhiều, sáu đại thế lực mỗi người có một linh vũ cảnh lão quái dẫn dắt, đông dương tông cùng đông thần hóa thất trình diện chân vũ cảnh võ giả, chỉ ít đạt đến hai trăm số lượng, còn lại bốn đại thế lực tuy rằng nhân số ít một ít, nhưng ít ra đều là chân vũ cảnh tứ tầng, đều là đến từ các thế lực tinh anh. vũ phong biết được tình huống bên ngoài sau, hơi làm trầm ngâm, sau đó nói, như vậy xác thực là phiền phức, bị nuốt nơi đây không phải kế hoạch lâu dài, phải nghĩ pháp chạy đi. phong đệ tình huống bây giờ dưới ngươi có thể đừng kích động a vũ thiên hành nghe vậy mau mau khuyên đại ca yên tâm ta sẽ không lộ mãng làm việc vũ phong khiêm tốn trả lời nhưng trong lòng có chút không phản đối bây giờ tình huống không mạo hiểm liền không thể rời đi vũ phong trả lời như vậy chỉ là không muốn để cho vũ thiên hành chờ người lo lắng mà thôi tuy rằng năm người muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt nguy hiểm nhưng vũ phong thì lại làm sao sẽ đồng ý lâm nhị ca ngươi nói các thế lực chỉ có một linh vũ cảnh võ giả ở phụ cận sao vũ phong rất có nghi ngờ mà hỏi các đại thế lực cần linh vũ cảnh cao thủ tọa trấn ở từng người đại bản doanh không giả nhưng những này thế lực còn chưa hết một hai linh vũ cảnh võ giả lần trước vẫn là tình huống đột nhiên hiện tại toàn bộ đông bắc vực bởi vì băng phong thần kiếm nhấc lên một hồi sóng gió lớn các thế lực sao như vậy không thèm để ý tự nhiên không phải trong rừng lắc lắc đầu nói rằng các thế lực một linh vũ cảnh võ giả chỉ là ở bề ngoài phụ trách đối với phong đệ ngươi tìm tội cùng đội bắt lén lút trừ sáu đại thế lực ở ngoài một ít mới phát thế lực cũng ở nhìn chằm chằm băng phong thần kiếm sáu đại thế lực đồng dạng có cao thủ hận nút trong bóng tối sẽ chờ băng phong thần kiếm xuất hiện sau đó làm cuối cùng cấp giật Phải biết, sáu đại thế lực truy sát phong đệ ngươi, mục đích gì vẫn là vì là băng phong thần kiếm. Thì ra là như vậy. Vũ Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Nếu là sáu đại thế lực coi là thật kết luận chính mình ở đây, vẫn thủ ở bên ngoài, hắn thoát đi độ khả thi thực sự quá nhỏ. Ở Vũ Phong cùng trong rừng chờ người, thảo luận tình huống bên ngoài thì Đông Bắc vượt sáu đại thế lực linh vũ lão quái cũng tụ hội ở đoạn Long Nhai bên trên thương nghị sự tình tiến triển. Đoạn Long Nhai trên có thể xem thỏa thích đoạn Long Cốc toàn hướng, chỉ cần nào đó mà có động tĩnh, liền có thể đúng lúc phát hiện. sáu đại thế lực ở đông bắc vực cùng tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm ở bề ngoài vẫn là vẫn duy trì hữu hảo duy nhất xung đột chính là trước tây Sở cùng nam minh hai nước đồng thời đối với đông thần quốc dụng binh một chuyện lần kia hai nước xâm lấn bởi vì tam quốc bên trong một ít mới thế lực vật thời, mà sống chết mà bay tam quốc hoàng thất vẫn không có bạo phát đại quy mô xung đột tạm thời còn tường an vô sự đặc biệt là mới thế lực vật thời, nguyên lai sáu đại lao thế lực càng nên đứng đồng nhất trận doanh như vậy sáu đại thế lực quyết định sẽ không ở thần kiếm xuất hiện bọn tới trước đột trái lại là hữu hảo cùng tồn tại đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài trong bóng tối từng người ẩn nút cao thủ liền không thể tưởng an vô sự có cơ hội sẽ lẫn nhau tranh đấu sở lão đầu ngươi nói người kia thật sự còn lưu ở trong cốc chúng ta làm như thế thật sẽ không làm không công nam cung lão nhi khá là không kiên nhẫn hỏi không biết sở lão đầu nói một cách lạnh lùng tinh thông tính kế hắn hiện tại cũng là cực kỳ tức giận tuy rằng xem thường trả lời cái gì nhưng nhớ tới chính mình anh danh sở lão đầu vẫn là giải thích đối phương rất là giảo hoạt chí mưu tính kế đều cực cao cho tới nay đều sái cho chúng ta xoay quanh lão phu thậm chí hoài nghi hắn lần trước trọng thương đến cùng là thật hay giả là hậu trường thật sự có hát sau vẫn là cố ý hành động sở lão đầu ngươi trong lòng cái nhìn là khuynh hướng âm mưu nhiều hơn chút đông thần hoàng thất lưu lão quái cũng không nhịn được mở miệng nếu là âm mưu tối nên lo lắng hẳn là nam cung lão nhi cùng âu dương lão quái chứ người kia nhưng là trực tiếp đối với hai nhà các ngươi động thủ nam cung ra ở bí cảnh tổn thất mấy chục đệ tử trẻ tuổi đông dương tông tổn thất một linh vũ cảnh trưởng lão lẽ nào đây là trùng hợp sao sở lão đầu khá là cân nhắc mà nói rằng kỳ thực nay còn tưởng là thật không phải trùng hợp chỉ là sở lão đầu cũng hoàn toàn muốn nhầm phương hướng bọn họ tổng cho rằng vũ phong sau lưng có thế lực nhưng vẫn không có nghĩ tới vũ phong là dựa vào thực lực bản thân đem linh vũ cảnh lão quái chém giết này không phải trùng hợp cũng không phải vũ phong cố ý bày ra đối với vũ phong mà nói nam cung ra người đáng chết đông dương tông tử lão nhưng là chính mình chịu chết hừ Dấu đầu lòi đôi ra hỏa này có cái gì tốt lo lắng nam cung lão nhi khí đạo sở lão đầu lời nói như ít hắn vết sẹo như sau lưng nó thật sự có thế lực có thể hai lần ở trước mặt chúng ta biến mất không nói thật diện chiến đấu thực lực làm sao vẹn vẹn chỉ là ám sát các ngươi môn hạ có bao nhiêu người có thể chống đỡ sở lão đầu hỏi Đối thủ hai lần biến mất, là hắn tôi không nghĩ ra nơi. Lần này cho rằng có bí đạo, cũng còn vẹn vẹn là một loại suy đoán, lục soát đến hiện tại còn không phát hiện, hắn cũng nhanh muốn lật đổ loại này suy đoán. Vũ Phong hai lần biến mất, lần thứ nhất là mượn thần khí vạn thánh đan đỉnh đạo tẩu, lần này là mượn cấm chế phong bế tiểu bí cảnh chính đệ. Không thể không nói, Sở lão đầu lần này ý nghĩ cũng không có phạm sai lầm, chỉ là cổ tu võ giả lưu lại cấm chế, há lại là bình thường bí đạo có thể so với. Bọn họ những này linh vũ cảnh lão quái, cũng không phải như vậy dễ dàng lục soát, chớ nói chi là chân vũ cảnh võ giả. Siêu tầm bí đạo, quật thổ đá vụn xác thực là biện pháp nhưng không có người đi chạm những kia nghiêm mật không có khe cứng rắn thâm hậu cự đại thánh bích ở không biết cấm chế tất cả mọi người tâm lý đều không sẽ nghĩ tới loại kia địa phương có bí cảnh độc long cốc bên trong vũ phong này sinh ý nghĩ bất chợt hỏi lâm nhị ca ngươi nói các đại thế lực cao thủ đều ở phụ cận ẩn nút trong bóng tối cái kia các đại thế lực đại bản doanh chẳng phải là vô cùng trống vắng hẳn là như vậy trong rừng gật gật đầu nói rằng nhưng sáu đại lão bài thế lực ít nhất cũng xưng bá đông bắc vực mấy trăm năm trong đó gốc gác thâm hậu không phải người ngoài có thể biết được ai cũng không biết những này thế lực bên trong giấu giếm bao nhiêu cao thủ ha <cười> ha mặc dù là như vậy nhưng những này thế lực bên trong linh vũ cảnh võ giả cũng không nhiều lắm đâu vũ phong khỏe miệng hiện lên một vẻ quỷ tiếu đối với linh vũ cảnh võ giả đột phá yêu cầu vũ phong rất là rõ ràng đột phá thì muốn đánh phá thiên địa nhị tiểu hồn lực rất tỉnh nhưng hàng đầu tiền đề là công pháp tu luyện cùng thuộc tính đối ứng nay sáu đại lão bài thế lực có nội tình không giả tài nguyên cũng đầy đủ phong phú chọn lựa đệ tử càng là ưu tú chỉ là đang không có lượng thiên xích tình huống lựa chọn công pháp cùng thuộc tính đối ứng cần rất đại cơ duyên bảy loại thuộc tính làm chủ đạo thể chất, bảy loại thuộc tính công pháp tu luyện, tổng cộng 49 loại khả năng, chỉ có bảy loại tổ hợp đối ứng. Vậy thì ở vốn là chân vũ cảnh võ giả đột phá linh vũ cảnh cực thấp tỷ lệ trên, lại hạ thấp gấp 7. Điều kiện như vậy dưới, các thế lực bên trong linh vũ cảnh lão quái tự nhiên không nhiều, 200 năm sản sinh 6, 7 cái, đã rất tốt. Như chỗ tối có tiềm tàng, tuyệt nhiên sẽ không quá nhiều. Có này cái nhìn sau khi, Vũ Phong thầm nghĩ nói, nếu như ta sở hiện tại cơ hội, đi tới Nam Minh quốc hoàng thất báo thủ, thế tất có thể thủ nhận kẻ thù, lại cho Nam Minh hoàng thất trọng thương. Chỉ là ta hiện tại đi ra ngoài Tất nhiên gây nên các thế lực chú ý, sau đó một đường lần theo, đến lúc đó chạy tới Nam Minh quốc đô thành, cũng không có thời gian tìm kiếm kẻ thủ, chớ nói chi là báo thủ. Nếu là có thể, nhất định phải đem những người này dẫn hướng về một rời xa địa phương. Nghĩ như vậy, Vũ Phong lấy ra Đông Bắc vực cục bộ địa đồ kiểm tra, rất nhanh liền đã xác định chính mình mục tiêu. Đại ca, mấy vị ca ca, ta cùng tu luyện của quy một chương 168, tụ hội trong cốc. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 168, tụ hội trong cốc. Lúc này sao có lượng lớn võ giả tới rồi, phía trước vài cố khí tức mạnh mẽ, rõ ràng chính là linh vũ cảnh cao thủ.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 vì lẽ đó chỉ có thể ở đây mà cùng mấy vị ca ca cáo biệt ta sẽ tìm thời gian rời đi mấy vị ca ca liền lưu ở chỗ này chờ người bên ngoài sau khi rời đi lại đi nữa phong đệ ngươi hiện tại ngươi cũng không thể đi ra ngoài chuyện này thực sự quá mạo hiểm huống hồ chúng ta nói cẩn thận gặp nguy hiểm muốn cùng nhau đối mặt vũ thiên hành ngay vậy mau mau khuyên đại ca yên tâm ta sẽ ở thích hợp nhất thời điểm rời đi cũng có cơ hội thoát đi vũ phong khẳng định mà nói rằng cái kia phong đệ ngươi muốn đi nơi nào vũ thiên hành không nhịn được hỏi không xác định vũ phong an nguy trước bọn họ là bởi vì lo lắng không có ngẫm nghĩ lấy vũ phong đối mặt kẻ địch, bọn họ có dũng khí cùng nhau đối mặt, nhưng không chỉ có không giúp được cái gì, trái lại còn sẽ trở thành liên lụy. Ta sẽ đem bên ngoài những người kia đều mang tới tây sở của đi. vũ phong hồi đáp, hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn mục đích cuối cùng là nam minh hoàng thất. nếu là như vậy, không chỉ có để vũ thiên hành lo lắng, mà vì là báo mẫu cửu, vũ thiên hành cũng hơn nửa sẽ kiên trì đi tới. là đại ca vô dụng, cho tới nay cũng không thể cho phong đệ ngươi trợ giúp. vũ thiên hành nuông nương hạ, hơi có chút thảo não. đại ca đừng nói như vậy, chỉ là chúng ta phương thức tu luyện không giống mà thôi. vũ phong lên tiếng nói. ta cần muốn rời khỏi Đông Bắc vực tu luyện, thế giới bên ngoài càng bao la, đại ca cùng mấy vị ca ca đang đột phá linh vũ cảnh sau khi, cũng có thể đến thế giới bên ngoài nhìn. Có điều trước lúc này, mọi người có thể ở Đông Bắc vực bên trong thăm dò cẩn thận, ta luôn cảm giác cận cổ thời kỳ, Đông Bắc vực võ đạo hưng thịnh, không chút nào so với bên ngoài kém, nên có không ít cơ duyên lưu lại. Vũ Phong có này cái nhìn, tự nhiên là bởi vì chân vũ môn tồn tại, đặc biệt là chân vũ môn làm chân vũ đại lục thủ hộ tông môn. Quy một chương 171, lại khanh một hồi. Chương 171, lại khanh một hồi. 26. Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ. trước 171 lại khanh một hồi nghe được vũ phong vũ thiên hành có chút mất mát mở miệng nói lấy đại ca việc tu luyện của ta tốc độ muốn đột phá linh vũ cảnh lại không nói có thể thành công hay không chính là có thể may mắn đột phá thời gian cũng là mấy chục năm sau khi ai vũ thiên hành thất vọng thở dài một tiếng tiếp tục nói đại ca tu luyện không cách nào đuổi tới bước chân của ngươi ở bên cạnh ngươi cũng chỉ sẽ trở thành phiền toái chỉ là chúng ta huynh đệ lần này từ biệt lần sau gặp mặt không biết muốn chờ bao lâu a đại ca không nên nghĩ như vậy chỉ là đệ đệ cùng ngươi đi con đường không giống thôi vũ phong khuyên bảo một tiếng tùy theo nghiêm túc nói chúng ta tu vũ giả lấy tu vũ đổi lấy thực lực mạnh mẽ đổi lấy càng dài sinh mệnh vốn là nghịch thiên hành sự nhưng tu vũ có vũ chi đại đạo cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm tuần đạo này mà đi liền cũng là thuận thiên tiện đường vũ phong nói tới nghiêm túc nhưng tâm lý nhưng là phức tạp có sâu sát sự bất đắc dĩ cũng có bộc phát đấu trí vẫn tâm tự nói tu luyện của các ngươi con đường có thể thuận thiên tiện đường mà việc tu luyện của ta con đường cũng chỉ có nghịch thiên thuận đạo nghịch ngăn trở ta chi này thuận chính ta chi đạo đại ca cùng mấy vị ca ca tư chất tuy rằng không tính đỉnh cấp hàng ngũ nhưng cũng không tính kém chỉ cần có cơ duyên, chưa chắc không thể nhanh chóng đột phá. còn đột phá linh vũ cảnh, nơi này có mấy viên đang dược, tên là phá linh đan, đều là trung phẩm đan, đủ để trợ giúp chân vũ cảnh võ giả đột phá linh vũ cảnh, tăng cường khoảng 5 phần thành công cơ hội. chỉ cần mấy vị ca ca có thể ở căn cơ vững chắc điều kiện tiên quyết, đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, sau đó đột phá linh vũ cảnh cũng không phải việc khó. loại này đan dược mỗi người chỉ có thể dùng một viên, phục viên thứ hai thì hoàn toàn vô hiệu, thân thể còn có thể bị dược lực bành trướng gây thương tích. mấy vị ca đang đột phá thì nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, nếu không thành lần thứ hai thì càng là phiền phức. vũ phong đem lúc trước ở tây giang thành luyện chế ra đến 9 viên phá linh đan giao cho vũ thiên hành sau đó nghiêm túc nhắc nhở nói suy nghĩ một chút vũ phong tiếp tục nói viên thuốc này tổng cộng có chín viên thêm ra đến 4 viên đáng dược cho phụ thân và gia ra các một viên sau đó cho ông ngoại gia đưa đi hai viên đi tuy rằng chưa từng gặp mẹ mình càng là bởi vì mẫu thân cái chết từ nhỏ không cùng ngoại tổ phụ một nhà liên hệ nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào mẫu thân ở trong lòng hắn địa vị loại tia đại ân đại yêu không gì sánh được địa vị yêu hay yêu cả đường đi bên dưới lẽ gian nên đối với ngoại tổ phụ một nhà hơn nữa chăm sóc đặc biệt là vũ phong lần trước đi vào ngoại tổ phụ để cho hắn ấn tượng cũng rất tốt vũ thiên hành tiếp nhận đan dược gật gật đầu nói rằng phong để yên tâm sau đó cũng không nhiều lời nữa cái gì đúng là đem phá linh đan trực tiếp dùng bình ngọc lô hàng phân cho trong rừng bốn người bốn người bắt được như vậy thần đan trong lòng đều rất là kích động còn đan dược hiệu quả mọi người đều không có hoài nghi cái gì vũ phong đều là mang cho người ta niềm vui bất ngờ chỉ là kích động sau khi tất cả mọi người trầm mặc không nói gì tạm biệt thì có thiên vạn ngữ ông chuyện tất nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ mà sướng nói Liberty, thì có vô số không tha nói lời từ biệt cũng không biết từ đâu mở miệng nói tới vũ phong đơn giản đã tọa điều chỉnh tình trạng của chính mình nửa đêm đen kịt vô nguyện đoạn long cốc bên trong các đại thế lực nhưng chưa từ bỏ ý định bị cưỡng bức mà đến võ giả còn đánh cây bốc suốt đêm siêu thẩm cốc trung nguyên bản cây tối đã bị đánh chém hầu như không còn sốt bùn đất cũng bị sâu sắc đỏ móc phá nát nhang thành nơi cũng bị nhấc lên lên giờ vũ phong từ độc long cốc đi ra ở không người chú ý tình huống nên ngang mà đánh cây bốc giả vờ giả vịt mà siêu thẩm tự nhiên hắn hình dáng đã trải qua một phen dịch dung che giấu mặc dù là hiểu biết người cũng rất khó nhận ra hắn nửa đêm thời gian vốn là người tối bị lúc mệt mỏi võ giả cũng không ngoại lệ trong cốc mặc kệ là bị cưỡng bức siêu tầm giả vẫn là sáu đại thế lực giám sát võ giả tinh thần đều không phải rất tốt vũ phong xuất hiện cũng không có bị người phát hiện có điều vũ phong nhưng lại không biết này nhưng là sở lão đầu ra kế các thế lực linh vũ lao quái, liên thủ sử dụng bên trong tùng ở ngoài khẩn sách lược trong cốc võ giả không người giám sát mệt ra rời vốn là rất bình thường việc nhưng ngoài cốc nhưng am chúng mai phục chúng hơn cao thủ vũ phong tự nhiên không biết ngoài cốc mai phục thấy không có bị người phát hiện một tay dơ cây đuốc một tay cầm hái thuốc sạn, làm siêu tầm dáng vẻ suối đất chỉ là vũ phong cùng những người còn lại qua loa làm việc tại chỗ dở không giống hãng tốc độ di động tuy rằng không nhanh nhưng cũng đang không ngừng hướng về thung lũng mặt phía bắc mà đi đoạn long cốc lấy bắc tự nhiên chính là vũ phong bày ra đường chạy trốn vũ phong muốn hướng về tây đi tới tây sở quốc, nhưng đoạn long cốc địa hình đặc thù phía tây chính là trơ chủi đoạn long ngai một khi lôi kéo người ta chú ý liền không chỗ chết hơn này một trực tiếp nhất con đường liền đầu tiên bị bài trừ còn lại đông nam bắc ba mặt mặt đông trực tiếp bài trừ hắn muốn hướng về phía tây vu hồi quá xa có rất nhiều bất tiện không thể đoán được nguy cơ cũng rất nhiều còn mặt nam xuất cốc sau hướng tây sẽ con đường độc vụ cốc độc vụ cốc bất lợi cho chạy trốn vẫn là thứ yếu nhưng này biên bước động bên trong rơi nhưng là cùng vũ phong có thâm cửu đại hận tuy rằng thời gian cách xa nhau rất lâu nhưng cũng khó tránh khỏi những kia rơi không thủ dai yêu thú rơi vốn là lấy sóng âm phán đoán phương hướng lấy khí vị khóa chặt mục tiêu đã như thế phương bắc ngược lại là tốt nhất con đường vũ phong không biết hắn lựa chọn con đường chính là bị sở lao đầu quên địa phương hắn vẫn bị cho rằng là đông thần quốc người hàng đầu cân nhắc đường chạy trốn chắc chắn sẽ không là phía tây mà lẫn vào đoàn người cũng so với ở sơn giã một mình chạy trốn an toàn không đúng rồi tới gần bên ngoài thung lũng thì vũ phong trong lòng cũng bay lên một tia cảnh giác nghĩ thầm những kia bị cưỡng bức lục xoát người qua loa làm việc cũng vẫn thật lý giải nhưng các thế lực giám sát võ giả vào lúc này như vậy mệt ra rời nhưng có chút khác thường a đều sẽ có tỉnh táo võ giả nhắc nhở chứ suy nghĩ một chút lại không đầu mối gì vũ phong lắc đầu nói nhỏ chẳng lẽ các thế lực người đã chuẩn bị từ bỏ bất kể như thế nào hiện ở trong cốc tình huống đối với ta vô cùng có lợi chỉ cần không bị vây kín Ta liền có cơ hội thoát đi, chỉ cần ta hành sự cẩn thận, mặc dù có cái gì đột phát tình huống, cũng đủ để ứng đối. Nghĩ như vậy, Vũ Phong vẫn như cũ duy trì hết sức cẩn thận, cẩn thận mà hướng bắc diện mà đi. Hả? ở đi ra khỏi sơn cốc một khắc đó, Vũ Phong cả kinh, hắn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Chỗ tối có cao thủ, nên đã phát hiện ta, chỉ là tạm thời còn không có động tính. Vũ Phong suy tư, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, duy trì nguyên bản tốc độ tiếp tục hướng về bắc mà đi. Kỳ thực, hắn tâm lý cũng vô cùng căng thẳng, đồng thời làm tốt chiến đấu cùng Lưu Vong chuẩn bị. Nhưng mà để hắn vô cùng bất ngờ, Hắn phát hiện phụ cận người đều chỉ là đem hắn tập trung, cũng không có muốn động thủ xu thế, cùng hắn khoảng cách cũng duy trì ở một cái tự nhận là không bị phát hiện phạm vi ở ngoài. Nếu là bình thường chân vũ cảnh nhị tầng võ giả, vẫn đúng là khó có thể phát hiện, có điều Vũ Phong không chỉ có đại chân vũ cảnh tam tầng, càng quan trọng chính là hắn không phải bình thường võ giả. Các người đã bất động, ta cũng không nổi, liền xem các ngươi sái trò gian gì. Vũ Phong trong lòng cũng rất nghi hoặc, hắn phát hiện xuống lại theo dõi võ giả, đều là chân vũ cảnh đỉnh phong, càng có bảy người, cũng không giống như là đang đợi vệ binh, phản phất có cái khác ý đồ gì. Vũ Phong cũng không biết, hắn nghi ngờ trong lòng. cùng sự thực cách biệt không xa. Sáu đại thế lực linh vũ cảnh lão quái thương nghị tế thì Ly Hỏa môn lão quái có ý định thị nhục Đông Dương tông, nói người kia nhất định sẽ đi tới Đông Dương tông, vừa vặn sở lão đầu không coi trọng đi về Đông Dương tông mặt phía bắc, liền để Ly Hỏa môn thủ mặt phía bắc phía tây. Ly Hỏa môn lão quái tính khí táo bạo, nhưng không có cái gì tâm kế, cũng đã ứng. Càng là bàn giao thủ hạng người, phát hiện khả nghi mục tiêu trước tiên theo dõi, không nên động thủ gây nên cái khác thế lực chú ý, thì có độc chiếm thần kiếm dự định. Như vậy, Vũ Phong ở Minh, kẻ địch ở trong tối. Đương nhiên, chỗ tối địch nhân Vũ Mọn đã phát hiện, chỉ là kẻ địch không tự biết mà thôi. hai phe ở không nói gì đối lập dưới vũ phong đi giai đoạn long cốc đã có bên trong mà chỗ tối kẻ địch cũng cùng ra một dạng lộ trình rốt cục nay liên không nhịn được động thủ sao kẻ địch cử động vũ phong đều rõ ràng mà cảm giác phát hiện chỗ tối theo người chính tăng nhanh tốc độ hướng về hắn xúm lại tới lúc này vũ phong nhưng có chút do dự không biết là nên đột nhiên nổi lên đào tẩu vẫn là gặp gỡ một lần đến mấy người tổng cộng có 7 người theo tới đều là chân vũ cảnh đình phong hắn còn không đến mức sợ hãi chỉ là chỗ tối linh vũ cảnh tao thủ hắn cũng không biết tẩn giấu ở nơi nào những người này rõ ràng không có ý tốt hơn nữa là lén lút theo tới tự nhiên cũng không muốn bại lộ chính mình ta liền xem bọn họ đánh ý định gì vũ phong trong lòng đã quyết định đơn giản đứng ở tại chỗ chờ đối phương theo tới ngươi đúng là rất có tự mình biết mình biết không cách nào chạy trốn sẽ chờ ở chỗ này trong bóng tối người cùng lên đến vây nốt vũ phong sau đầu lĩnh người kia đắc ý nói chỉ là âm thanh có ý định áp chế cũng không phải rất lớn ngớ ngẩn vũ phong mắng một tiếng nói rằng liền mấy người các ngươi còn không để lại ta các ngươi có ý đồ gì chủ động nói ra đi hừ lẽ nào ngươi coi chính mình có thể chạy trốn đầu lĩnh người kia tiếp tục nói ngữ khí giống có xem thường đồng thời Vũ Phong phát hiện những người này lại toàn thân hắc bảo không nhìn ra là Hà Thế lực nhưng ở lối vào thung lũng bảo vệ cũng có thể xác định chí ít là 6 đại thế lực một trong ta có thể hay không chạy trốn tạm lại không nói ta chỉ biết là các ngươi không làm gì được ta Vũ Phong ngạo nghễ không có một tia sợ hãi nếu không là hiếu kỳ đối phương như tính Vũ Phong mới chẳng muốn ở đây tốn thời gian giao xuất thần kiếm chúng ta để ngươi rời đi không phải vậy chờ còn lại cao thủ tới rồi ngươi chắc cánh cũng khó thoát đối phương rốt cục nói ra mục đích chỉ là không biết là mấy người này nảy lòng tham vẫn là sau lương thế lực thụ ý. Vũ Phong vốn định trực tiếp từ chối, sau đó liền muốn chạy trốn, lại đột nhiên trong lòng hơi động, không tha mà nói rằng, vì Thần Kiếm, ta bị các ngươi sáu đại thế lực truy sát đến nay, há có thể dễ dàng như thế giao ra? Vũ Phong ý tứ bên trong tiết lộ, giao xuất Thần Kiếm cũng không phải là không thể, chỉ là hắn không tâm lòng. Quả nhiên, đối phương vừa nghe, nhân tiện nói, chúng ta đến Thần Kiếm, thả tính mạng ngươi sinh lộ. Không phải vậy, chờ cái khác thế lực phát hiện, mặc dù chúng ta khả năng không chiếm được Thần Kiếm, nhưng ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nam Cung Gia cùng Đông Dương Tông, nhưng là phải giết ngươi mà yên tâm. Vì Thần Kiếm, ta đã phản lại Đông Dương Tông. nếu là mất đi thần kiếm, ta một thân một mình, sau đó tu luyện như thế nào? Vũ Phong ngữ khí tràn ngập không cam lòng, nhưng cho đối phương vô hạn khả năng hy vọng. Ngươi cùng chúng ta không cựu không đoán, chúng ta đến thần kiếm sau thả ngươi rời đi, đương nhiên sẽ không bạc đánh ngươi, chúng ta ra giá trăm vạn kim tệ mua lại thần kiếm làm sao? Đối phương hỏi. trăm vạn kim tệ? Thần kiếm vô giá, các ngươi trăm vạn kim tệ liền muốn mua đi? Vũ Phong không cam lòng mà nói rằng, tùy theo ngữ khí buông lỏng, nói, trừ phi các ngươi bảy người giao ra trên người đáng giá tất cả mọi thứ, ta liền lưu lại thần kiếm rời đi. Không được, nếu ngươi đổi ý làm sao bây giờ? đối phương quả đoán từ chối không được liền bình cái lưỡng bại câu thương như thành giao ta đương nhiên sẽ không đổi ý ta cũng không muốn đại chiến đưa tới những người khác vũ phong ngữ khí có một tia kiên quyết cũng có một tia bất đắc dĩ hay là vũ phong ngụy trang đến quá tốt hoặc là ở đối phương xem ra hợp lý lại liền tin tưởng đối với hắn dư sáu người nói lưu lại chiến đấu vũ khí đem những vật khác giao ra chúng ta nhất định phải bắt được thần kiếm sau khi nói xong thấy những người còn lại có trần trở lại nói tiếp được thần kiếm sau khi thái thượng trưởng lão tự có trọng thưởng có trợ giúp đột phá linh vũ cảnh đồ vật tự nhiên có chúng ta bảy người chi phân Đến lúc đó hết thảy đều không thể thòi. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều thoải mái đồng ý giao dịch. Người kia rồi hướng Vũ Phong nói, chúng ta có thể giao ra tất cả, nhưng không khỏi ngươi đổi ý, chúng ta nhất định phải lưu lại chiến đấu vũ khí. Được, thành giao. Các ngươi trước đem từng người nhận chứa đồ cho ta đem qua đến. Vũ Phong cái kia mang theo không cam lòng, lại có một kia mừng rỡ ngư khí, làm cho đối phương thật sự coi này một hồi giao dịch có thể thực hiện. Chương 172, đoạt mệnh trốn mất dép. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 172, đoạt mệnh trốn mất dép. Vũ Phong đỡ lấy bảy người nhận chứa đồ trực tiếp vứt tại bên hông túi vải bên trong nhưng không chút nào giao xuất thần kiếm ý tứ bằng hữu chúng ta giao dịch tiếp tục hiện tại liền lấy ra người thần kiếm đi đối phương người dẫn đầu thấy vũ phong giáng dấp có một tia dự cảm không tốt ngựa khi ác liệt mà mở miệng nhắc nhở thần kiếm là cái gì thần kiếm ta chỗ này có hoàng gia linh vũ khí bảo kiếm cũng có huyền gia linh vũ khí bảo kiếm không biết cái nào một cái là các ngươi muốn thần kiếm vũ phong trêu tức mà hỏi bằng hữu hạ tất giản ngu kiếm cùng tính mạng bên nào nặng bên nào nhẹ bằng hữu nên rất rõ ràng giao ra băng phong thần kiếm sau đó chúng ta để ngươi rời đi từ đây hô không liên quan Người kia còn chưa có nói xong, liền bị một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Chính là Vũ Phong sấn đối phương chưa sẵn sàng, phối hợp phá không tiềm đội đánh lén chém giết một người. Người dám? Tắc tử. Đối phương người dẫn đầu giận dữ, âm thanh chấm thấp, vẫn không có giống to, hay là trong lòng còn có một tia ảo tưởng. Mọi người giết, ngươi nói ta có dám hay không? Nếu không ngươi đến thử xem. Vũ Phong ung dung lạnh nhạt nói rằng, phản phất vừa giết chết không phải một chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, hiện tại cần đối mặt cũng không phải sáu cái chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ là hắn có thể tùy ý sâu xé đối tượng. Ngươi. Đối phương tức giận, lửa giận cũng bị nhấn chìm. không thể không nói vũ phong trước cái kia nhất kích tất sát kinh sợ sáu người này xem ở các ngươi tốt bụng dân không ít tài vật ta cho hai người các ngươi lựa chọn một là chịu chết hướng về ta công kích ta tìm chút thời giờ liệu lý các ngươi hai là lập tức lui lại chờ người phía sau đến đồng thời truy sát ta vũ phong tùy ý ngữ khí càng là cho đối phương sâu sắc áp lực thậm chí không nhịn được có nhẹ nhàng về phía sau di động vũ phong đối với này hiệu quả cũng rất hài lòng ánh mắt quay về sáu người dò xét một vòng sau đó trực tiếp đi tây vừa đi đi đồng thời cảnh cáo nói ta đi rồi khi nhìn các ngươi không muốn xa đưa vũ phong tuy rằng trang ung dùng nhưng cũng không biết kinh sợ hiệu quả làm sao ở đi vào phía tây người kia phạm vi công kích thì hắn cũng liên tiếp hai cái thiểm độn xa xa mà né tránh sau đó không ngừng chút nào mà vận chuyển bộ pháp buôn tợ đuổi theo mau đuổi theo sáu người kia cũng phản ứng lại biết bị người dao động mau mau vung vẩy bắt tay trên còn sót lại vũ khí hướng về vũ phong truy sát mà tới có điều lúc này vũ phong cùng bọn họ đã cách xa nhau mười mấy trượng khoảng cách rốt cục có thể thả ra long kỳ hứng long kỳ vừa ra tiếng gào rung trời đặc biệt là mặt sau truy kích sáu người bị cái kia sóng lâm đặc thù chăm sóc cho nhất thời một trận mê muội. chạy trốn thân thể lay động bất định này chính là long kỳ duy nhất có thể dùng sư tộc thiên phú sư tử hống nguyên bản long kỳ cũng phải đến tam giai mới có thể triển khai sư tử hống không tới tam giai thực lực gầm rú cũng chỉ là bình thường âm thanh nhưng long kỳ trải qua bí cảnh kiếp luyện thiên kiếp rèn luyện cùng với sau khi lưu vong bên trong thể lực cùng yêu khí tiêu hao đến hư thoát hiện tại long kỳ tu vi đã vượt qua nhị giai nhưng không đạt tới tam giai trong đó có một loại sức mạnh thần bí giàn buộc long kỳ cũng không hiểu trong đó duyên cớ vũ phong đối với này cũng là không rõ này vẫn là cùng long kỳ hợp lực chém giết từ lao sau khi phát hiện Long Kỳ thực lực lại tiến bộ sau khi mới biết được tình huống Long Kỳ gầm rú đồng thời cũng nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy tất cả những thứ này Vũ Phong đã sớm thông qua khế ước giao đại thanh sở Vũ Phong cũng đống nhiên ra tốc vượt đến Long Kỳ trên lưng tạm từ đường chạy nhưng vào lúc này xa xa quát to một tiếng chuyển đến bá đạo khí thế Nghiễm nhiên chính là Linh Vũ cảnh cao thủ hả là ly hỏa môn la quái trước sáu người cũng có thể là ly hỏa môn người Vũ Phong trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không sợ hãi Long Kỳ tốc độ có thể không thể so Linh Vũ cảnh võ giả chậm đủ để bình yên thoát đi đi mau vũ phong ngồi vào chỗ của mình sau khi lần thứ hai để long kỳ ra tốc nhanh chóng hướng về phía tây trốn mất dép long kỳ tốc độ hoàn toàn thả ra mơ hồ còn muốn so với mặt sau truy sát linh vũ cảnh cao thủ nhanh hơn một kia hai người vốn là cách xa nhau rất xa hầu như không cần lo lắng bị đuổi theo bị phát hiện sau khi vũ phong duy nhất mục đích chính là an toàn thoát đi căn bản không cần hết sức đi dẫn ra đoạn Long cốc tìm tòi người vũ phong cũng vừa hay kỳ chẳng biết vì sao chỉ có một linh vũ cảnh lao quái đuổi theo nhưng như vậy hắn cũng ung dung không biết hắn đương nhiên sẽ không biết được sau khi hắn rời đi Vũ Thiên Hành thả ra hắn Linh thú địa giáp long ở đoạn Long Cốc bên trong chui ra một con đường, sau đó bị Siêu Tầm người phát hiện. Giữa lúc Vũ Phong cùng bảy người kia đàm luận giao dịch thì ngoài Cốc hơn nửa cao thủ đều bị hấp dẫn tiến vào, chỉ có Ly Hỏa môn lão quái một người được môn hạ người thông báo, sau đó hướng về Vũ Phong vị trí đuổi theo. Không thể không nói, này không chỉ có là sở lão đầu xem thường mặt phía Bắc, còn có Ly Hỏa môn ám lên lòng tham, cũng có Vũ Phong thời gian tuyển đến thỏa đáng. Hắn chọn rời đi thời gian, chính là người tối bị lúc mệt mỏi, tuy rằng ngoại vi mai phục võ giả. mặt trên có linh vũ cảnh lao quái giám sát nhưng cho rằng vũ phong còn lưu ở trong cốc người thực sự không nhiều đặc biệt là lần trước truy sát quá vũ phong người vũ phong liền từ bọn họ ngay dưới mắt không để lại dấu vết biến mất thần bí đã ở trong lòng bọn họ lưu lại bóng tối cứ việc một linh vũ cảnh lao quái truy kích vũ phong cảm giác rất dễ dàng nhưng cũng không dám có chút bất cẩn chạy trốn thời gian hết sức cẩn thận mà lưu ý tình huống chung quanh dựa theo trong rừng trước lời giải thích các thế lực đều còn có cao thủ ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị cuối cùng cùng với dư thế lực tranh tài lấy tranh cướp thần kiếm vũ phong không biết những người kia phát hiện mình không có nhưng ly hỏa môn ẩn giấu cao thủ thế tất có người thông báo nhận được tin tức sau tất nhiên sẽ đuổi theo như các thế lực ẩn giấu cao thủ còn tưởng là thật trong bóng tối tranh đấu một người có động tĩnh những người còn lại cũng sẽ phát hiện như vậy đến lúc đó lại không tránh khỏi tao ngộ bốn bề thọ địch thập diện mai phục hoàn cảnh nhưng mà sự tình cũng sẽ không bởi vì hắn cẩn thận liền hướng tốt phương hướng phát triển trải qua hai canh giờ buôn tập vũ phong bỏ qua ly hỏa môn lão quái sau khi tinh thần đang có thư giãn đột nhiên phát hiện từ mặt nam có hai cố cực cường khí tức tới rồi giắt là yêu thú cấp ba thanh vũ hạn. Đông Thần Hoàng thất ông tổ nhà họ Lưu. Được nghe được kêu là Thành, Vũ Phong biểu hiện cả kinh, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Ly Hỏa môn người tương lai, nhưng có chỉnh rào kim dễ ra. Thông qua đối với yêu thú kia phán đoán, đúng là yêu thú cấp 3 Thanh Vũ Hạc không thể nghi ngờ, trên lưng cũng có một linh vũ cảnh võ giả. Nhưng mà, Đông Bắc vực 6 đại thế lực bên trong đã từng có thuần phục linh thú Thanh Vũ Hạc, chỉ có trăm năm trước Đông Thần Hoàng thất một vị lão tổ. Nhưng có đồn đại vị lão tổ kia, ở Bắc Lộc Sơn mạch bên trong cùng yêu thú cấp 3 đại chiến, trọng thương mà quay về sau liền cũng lại chưa lộ diện quá. Sau khi các thế lực đều suy đoán, vị lão tổ kia đã vất lạc. Đông thần hoàng thất cũng ngầm thừa nhận lao tổ đã cố lời giải thích nhưng nếu chủ nhân chết đi mặc dù linh thú bất tử cũng không cách nào lần thứ hai nhận chủ nhìn thấy người bị chết xuất hiện lần nữa kết hợp với trong rừng vũ phong không thể không ở trong lòng cảm thán sáu đại thế lực gốc gác thâm hậu coi là thật không giả nha cũng không phải là nhất định phải sản sinh mới linh vũ cảnh cao thủ cũng khả năng có linh vũ cảnh võ giả giả chết lánh đời trở thành thế lực cuối cùng lá bại tẩy một con yêu thú cấp ba một linh vũ cảnh cao thủ lấy vũ phong cùng lòng kỳ liên thủ thực lực căn bản không có chống lại tư cách cho tới chạy trốn Thanh vũ hạc phi ở trên trời, trên tốc độ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy rằng Long kỳ tốc độ không nhất định chậm hơn thật nhiều, nhưng trên đất chạy chúng quy phải được địa hình ảnh hưởng, ở ngọn mà cùng khe lon trong lúc đó vô hồi, làm sao cũng không sánh bằng người ta bay ở trên trời thẳng tắp. Rất nhiều người cho rằng trên trời phi nhất định sẽ so với trên đất chạy tốc độ nhanh, kỳ thực là một loại sai lầm cái nhìn, bởi vì các loại điều kiện không giống, căn bản là không có cách công bằng khá là. Cương địch xuất hiện, Vũ phong ở giật mình sau khi, cũng tức thời đối với Long kỳ chuyên niệm, tiến vào phải phía trước dừng tay. Thời gian đi qua hai canh giờ, trời đã hơi sáng lên. Vũ Phong cũng thấy rõ xa xa tình huống, bên phải phía trước chính là một mảnh dạy đặc từ sam rừng tây. Vũ Phong hướng tây mà chạy, hắn hiện tại phải phía trước chính là Bắc Lộc Sân Mạch, tiến vào bên trong sau chỉ cần chuyên chọn rừng rậm cất bước, cũng có thể khắc chế yêu thú biết bay đuổi bắt. Chỉ là Vũ Phong cách này mảnh rừng tây còn có chí ít 200 trăm trượng khoảng cách, hơn nữa tất cả đều là leo lên trên núi lộ trình, mặt sau truy kích Thanh Vũ Hạc cách hắn cũng có điều 300 trăm trượng khoảng cách. Tuy rằng nhìn như cách xa nhau còn xa, nhưng Thanh Vũ Hạc phi hành trên không trung ưu thế, Vũ Phong cũng không dám coi thường. Long kỳ, gia tốc. Vũ Phong trong lòng sốt ruột, tuy rằng Long kỳ tốc độ. cũng sắp sửa đạt đến cực hạn, nhưng ở này sinh tử dây tốc thời khắc mấu chốt, hắn cũng không nhịn được liên tục Dù Tiểu tử Hưu muốn chạy trốn, giao xuất thân kiếm. Vũ Phong phát hiện đối phương, đối phương tự nhiên cũng thấy do hắn, ở thanh vũ hạc trên lưng giống to, không biết là coi là thật nghĩ Vũ Phong dừng lại, vẫn là cho Vũ Phong tạo áp lực. Những này đại thế lực người, đều hắn một đám ngớ ngẩn, tự cho là ngự trị ở tất cả. Người đang đuổi giết ta, còn muốn ta dừng lại, ở ngớ ngẩn trong mắt người thật sự coi người khác là ngớ ngẩn. Vũ Phong hoán không nút, nhưng trong lòng ở suy đoán thực lực đối phương. Thanh vũ hạc cùng với trên lưng Đông Thần Hoàng thất lao tổ ở trăm năm trước cũng đã là linh vũ cảnh cao thủ mặc dù đông bắc vực linh khí lại mỏng manh trăm năm thời gian đi qua tu vi cũng sẽ không đứng ở linh vũ cảnh sơ kỳ có ít nhất mấy tầng tiến bộ đã như thế vũ phong căn bản không có một tia chính diện đối lập khả năng cơ hội duy nhất chính là trốn một trăm trượng, triệu một trăm năm mươi triệu vũ phong không ngừng tính toán lẫn nhau khoảng cách trong lòng lo lắng nói long kỳ tốc độ đã đạt đến cực hạn nhưng thanh vũ hạc phi ở trên trời tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều mặc dù đối phương tốc độ cũng đến cực hạn không cách nào lại thêm tốc ta cũng chỉ có thể ở đối phương đội lên trước tiến vào từ sam trong rừng đến lúc đó chính là ta cùng tốc độ của đối phương tranh tài Vũ Phong tim trung việt đến càng sốt ruột, tuy rằng hắn tử vừa mới bắt đầu tu vũ, liền rất chú trọng đối với thân thể rèn luyện. Bị Đông Bắc vực võ giả lơn là thân pháp, bộ pháp, hắn cũng coi đặc biệt tu luyện, tự nhận ở cùng cảnh giới võ giả bên trong, tốc độ của chính mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng hiện đang đối mặt đối thủ, nhưng là linh vũ cảnh lão quái, còn không phải bình thường linh vũ cảnh lão quái, vô cùng có khả năng so với hắn tu vi cao hơn dòng dã một cảnh giới. Hắn đối với mình thân pháp tốc độ tự tin, đã không còn sót lại chút gì. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Thanh vũ hạc trên lão quái vẫn không quên đối với vũ phong tạo áp lực. chỉ là hắn không biết đạo võ ngọn tâm trí có bao nhiêu kiên nghị, đừng nói bây giờ còn có hy vọng chạy trốn, chính là không có một chút hy vọng, vũ phong cũng sẽ không khuất phục. có thể nói vũ phong hiện tại chạy trốn, đã là vì là đoạt mệnh mà trốn mất, dép chạy trốn sinh, phản chi chết. rốt cục tiếp cận từ sam lâm không đủ mười trượng, vũ phong cũng làm cho long kỳ giảm dưới tốc độ, vừa vặn ở một viên to lớn từ sam trước cây dừng lại, dùng hầu như có thể quên thời gian, vũ phong đem long kỳ thu vào hai thu hoản, sau đó xuyên vân Cung xuất hiện ở trên tay. xèo một mũi tên bay ra, nương theo ca một tiếng. Làm bạn Vũ Phong hơn một năm xuyên vân cùng, ở Vũ Phong cự lực kéo vang dưới, cũng rốt cục đứt đoạn. Cái kia cách Vũ Phong không tới 20 trượng, tương tự hạ xuống tốc độ thanh vũ Hạc, nhìn thấy cái kia uy thế lấm liệt một mũi tên bay tới, không chút nào dám kinh thường, mau mau hướng về một bên né tránh. Chính là khoảng thời gian này trì hoãn, Vũ Phong đã trốn vào tử sam lâm bên trong. Lưu lao quái, ngươi coi là thật còn chưa có chết. Vũ Phong ở tiến vào rừng rậm thì mơ hồ nghe được xa xa chuyển đến một thanh âm. Chương 173, nguy cơ sống còn. 26. Quyển thứ hai thiên tu vũ. Chương 173, nguy cơ sống còn. âm thanh kia bên trong có kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn. lời nói chứng minh vũ phong đối với thanh vũ hạc cùng kỳ chủ người thân phận phản đoán tương tự đối với các thế lực cẩn giấu gốc gác cũng có càng sâu hiểu rõ. sau đó người đối với lưu gia trăm năm trước chết đi láo tổ tồn thế không chút nào cảm thấy bất ngờ thì lại nói rõ mỗi người bọn họ thế lực cũng có như thế tình huống. mà đối với trăm năm trước linh vũ cảnh cao thủ tương tự lấy ngang hàng tương xứng chỉ ít cũng là tuổi cách biệt không xa người gần như cũng là thế lực tuyết tàng lá bại tẩy. hừ người ly hỏa môn dã tâm không nhỏ a lại muốn độc chiếm thần kiếm chỉ là khẩu vị không đủ lớn. lại bị người trêu chọc một hồi. Xa xa mà, Vũ Phong nghe thấy cái kia Đông Thần Hoàng thất lưu ra lão quái châm biếm lại, xác định người đến là Ly Hỏa môn lão quái. Có điều Vũ Phong có thể không tâm tình suy nghĩ nhiều cái gì, ý niệm duy nhất chính là toàn lực trốn. Tình huống bây giờ dưới, hắn đối mặt không phải là hai người này truy sát, mà sau còn có thể có càng nhiều linh vũ cảnh lão quái đội theo. Những này linh vũ cảnh lão quái, đều không phải bình thường linh vũ cảnh võ giả, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, các thế lực tranh cấp thần kiếm mạnh nhất sức chiến đấu. Lại không nói đối phương nhiều người, chính là tùy ý một người, Vũ Phong tự nhận cùng lòng kỳ liên thủ, cũng căn bản không thể tương địch. Có điều cũng may đối phương đến từ trí ít 6 cái thế lực, hành động trong lúc đó cũng sẽ không thật sự phối hợp, đặc biệt là ở phát hiện hắn tung tích tình huống, vì thần kiếm đều chỉ có thể làm theo điều mình cho là đúng. Cũng đúng là như thế, ở Vũ Phong đức đoạn cung tên, duyên ngăn trở thành vũ hạc sau khi, ly hỏa môn lão quái xuất hiện, cũng trần chờ lưu ra lão quái, mới cho Vũ Phong nhiều hơn một chút thời gian. Không thể không nói, ở này tốc độ cực hạn truy chó luôn dưới, mặc dù là mấy tức thời gian, cũng có thể quyết định sống còn. Ở trong rừng rậm ngang qua, không cách nào dựa vào long kỳ, ta cùng những kia linh vũ cảnh lão quái so với Trực tốc độ tuyến tuyệt không chiếm ưu thế chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt làm hết sức hướng về hiểm trở địa hình dàn mua cổ thụ bùi gai dây leo bên trong ngang qua như vậy mới có thể chỉ hoãn kẻ địch tốc độ tiến vào tử sam lâm sau khi vũ phong cũng không có mù quáng ngang qua vận hướng tây chỉ là đại phương hướng cụ thể con đường cũng phải phát huy chính mình ưu thế từ Sam một kiên cố rắn chắc là đông bắc vực tạo thuyền quý báo gia cụ chủ yếu gỗ tây cối sinh trưởng cũng vô cùng cứng rắn ở đây bên trong ngang qua chỉ có né tránh né qua không cách nào dựa vào thực lực xuống tới cái này cũng là hiện nay đối với vũ phong mà nói duy nhất ưu thế Tặc tử đừng chạy, người trốn không thoát. Vũ Phong khí tức vẫn bị mặt sau linh vũ cảnh lão quái khóa chặt, cũng may cũng đúng như hắn dự liệu, những này lão quái tiến vào tử sam lâm sau, tốc độ đều chậm lại. Mặc dù tốc độ của hắn không chiếm ưu thế, nếu là vô hồi hiểm địa, không hẳn không có cơ hội thoát đi. Đồng dạng, Vũ Phong cũng phát hiện, trừ nguyên lai khóa chặt chính mình hai đạo khí tức ở ngoài, đã có càng nhiều đạo cường đại khí tức tiếp cận, không cần nghĩ cũng biết, đây là còn lại linh vũ cảnh lão quái cũng đều đuổi theo. Xui xẻo, lần này là ta đánh giá thấp các thế lực thực lực. Vũ Phong trong lòng khá là ảo não. hắn sở dĩ chọn rời đi, một là không muốn độc lòng cướp bị phát hiện, hai cũng có tự tin an toàn thoát đi. Không thể không nói, cùng Long Kỳ hợp lực chém giết từ lao sau khi chém giết một Linh Vũ cảnh lão quái chiến tích. Mặc dù Vũ Phong luôn luôn tâm trí kiên nghị, cũng không khỏi có chút đồng bền. Chính là có này tự tin, Vũ Phong mới định ra mạo hiểm trốn hướng về Tây Sở, còn muốn đem những cao thủ dẫn tới Tây Sở kế hoạch. Ta đã xem, thần tức tu luyện tới đệ tứ tầng, ở ta toàn lực vận chuyển dưới, không cao bằng ta ra một toàn bộ đại cảnh giới căn bản là không có cách cảm giác hơi thở của ta. Mặc dù đối phương là Linh Vũ cảnh lão quái. nhưng ta chỉ cần ở tại hồn lực cảm giác phạm vi ở ngoài ẩn tức liền như thế hữu hiệu hiện ở phía sau truy kích linh vũ cảnh lão quái tuy rằng không ít nhưng cũng chỉ có mới bắt đầu đuổi theo lưu ra cùng ly hỏa môn hai cái lao quái vẫn khóa chặt hơi thở của ta những người còn lại hoặc là theo ở phía sau hoặc là tuần ta chạy trốn giấu vết truy tìm tạm thời còn không đáng sợ hiện tại hàng đầu là thoát khỏi hai cái lao quái khí tức khóa chặt bằng không ẩn giấu đều không có cơ hội vũ phong ở chạy trốn đồng thời vẫn đang cực lực ẩn giấu tự thân khí tức ở không pháp chính diện chiến đấu tình huống hắn cũng chỉ có thể thoát đi cùng trốn mà mặt sau truy kích linh vũ cảnh lão quái thì lại không có do dự nhiều như vậy, hầu như đều là khí tức toàn mở, lấy Vũ Phong cường đại linh hồn lực chống đỡ cảm giác, cũng không thua với hồn lực bên ngoài linh vũ cảnh lão quái, tự nhiên đối địch mới tình huống có hiểu biết. Phía trước nhất hai cái khóa chặt ta lão quái, cách ta không đủ 30 trượng, nếu không là cây cối ngăn cản tầm mắt, ta đem hoàn toàn bại lộ ở tại tầm nhìn bên trong, thậm chí có thể tiến hành viễn trình công kích, mặt sau những người kia ước ở 50 trượng ở ngoài. Vũ Phong phán đoán mình cùng mặt sau linh vũ cảnh lão quái khoảng cách, trong lòng không khỏi nghĩ hoặc, thầm nói, những kia linh vũ cảnh lão quái, rõ ràng vẫn không có toàn lực truy kích, cùng ta duy trì như vậy khoảng cách. đã có mười mấy tức thời gian, đây là vì sao? trong lòng không rõ thời gian, cũng hơi hơi chỉ hoãn một tia tốc độ, tốc độ cực hạn dưới bộ tập, hắn cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, cần nhất định giảm bớt, thông qua linh khí khôi phục nội khí. đồng thời, hắn cũng muốn chứng minh một tia suy đoán, nhìn mặt sau linh vũ cảnh lão quái phản ứng. quả nhiên, vũ phong hàng hoán tốc độ sau, khóa chặt hắn hai cái linh vũ cảnh lão quái, cũng hàng chậm tốc độ, cùng hắn duy trì tiếp cận 30 trượng khoảng cách, nhất thời một luồng phẫn nộ bay lên trong lòng, những này lão quái, lẽ nào là đang đùa bỡ ta sao? không đúng, những này lão quái cũng không phải là đồng nhất thế lực. vì là tranh cướp trong tay ta thần kiếm mà đến nếu là một người còn có treo trọc khả năng nhưng mặt sau lão quái cũng không ít thậm chí lại mặt sau đoạn long cốc siêu tầm những võ giả kia cũng đều sẽ đuổi theo hừ lẽ nào là những này lão quái lẫn nhau ám chiến hoặc là muốn thông qua phương thức gì quyết định thần kiếm thuộc về nghĩ như vậy vũ phong vẫn như cũ rất phẫn nộ mặc kệ là đang nổi bỡn, vẫn là mặt sau nguyên nhân đều nói rõ những kia lão quái hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng đây là cao cao tại thượng cường giả nhìn xuống người yếu tâm thái bất kể là ai chỉ nếu không phải mình cam tâm nước nhìn đang bị người nhìn xuống thời gian đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Loại này tức giận, thể hiện chính là không cam lòng cùng đấu trí. Phẫn nộ sau khi, Vũ Phong ung dung nở nụ cười, thầm nói: các ngươi đã coi thường ta, liền nhất định sẽ hối hận. Các ngươi xem thường, chính là ta hy vọng. Chính như Vũ Phong suy nghĩ, mà sau truy sát hắn Linh Vũ cảnh lão quái đều còn trong bóng tối phân cao thấp, không có đem Vũ Phong thả ở tâm lý. Cũng là những người này, còn chưa bao giờ chính diện cùng Vũ Phong tranh đấu quá. Lần thứ nhất, Vũ Phong ở Tam Long lĩnh mượn Vạn Thánh Đan đỉnh đào Tàu, ở một đám chân Vũ cảnh võ giả dưới sự đuổi giết thần bí biến mất. Sau đó Linh Vũ cảnh cao thủ không có chú ý. còn trách cứ môn hạ chân vũ cảnh võ giả vô năng đều không có coi trọng vũ phong thực lực bản thân dù sao hắn chỉ có chân vũ cảnh nhị tầng lần thứ hai ở đoạn long cốc bên trong vũ phong ở ba cái linh vũ cảnh lão quái vây bắt giới, lần thứ hai thần bí biến mất càng lúc trước chém giết một linh vũ cảnh lão quái gây nên phụ trách đuổi bắt sáu cái linh vũ cảnh lão quái coi trọng nhưng hiện tại những kia linh vũ cảnh lão quái đều vẫn không có đuổi theo truy sát vũ phong đều là chỗ tối ẩn giấu cao thủ dưới cái nhìn của bọn họ vũ phong chỉ có điều là một chân vũ cảnh tiểu bối linh thú cũng có điều nhị giai đỉnh cao căn cứ linh vũ bên dưới đều run rế cái nhìn Số thực không có ai thật sự từ tâm lý coi trọng Vũ Phong, đặc biệt là Lưu gia cùng Ly Hỏa môn lão quái, hai người khóa chặt Vũ Phong khí tức, liền cũng không vội vã độc thủ. Bọn họ đều muốn duy trì chính mình trạng thái tốt nhất, cùng mạnh nhất chiến đấu thực lực. Ở trong mắt bọn họ, đối thủ không phải Vũ Phong, mà là đồng thời truy sát linh vũ cảnh lão quái. Vũ Phong tự tin ra quyết định, bại lộ chính mình lại một lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Mà những này linh vũ cảnh lão quái tự đại ý nghĩ, cũng cho Vũ Phong lại một lần nữa cơ hội thoát đi. Cùng lúc đó, Đoạn Long cốc bên trong các thế lực võ giả cũng nhận được tin tức rời đi, Vũ Thiên hành năm người đi ra độc Long cốc. Năm người đều có chút thất vọng cùng thất lạc. Vũ Thiên Hành nhìn Tây Sở Quốc phương hướng, tự lẩm bẩm: "Ngươi nhất định phải an toàn rời đi nha. Đại ca, chúng ta còn muốn theo sau sao?" Tôn Hải ở một bên khỏe mạnh khéo khỉnh mà hỏi. Vũ Thiên Hành đang chờ lắc đầu, trong rừng nhưng mở miệng nói: "Chúng ta đương nhiên phải đổi tới. Không phải vậy không nói đại ca khó có thể yên tâm, chúng ta cũng không thể an tâm. Nhưng chúng ta cùng Phong đệ gặp nhau, đối với Phong đệ không chỉ có không thể giúp trợ, trái lại là liên lụy. Chúng ta liền ẩn nút trong bóng tối, một mặt xác định Phong đệ an nguy, một mặt ở có cơ hội thì cũng có thể trong bóng tối giúp đỡ." Vũ Thiên Hành nhìn trong rừng một chút, lại nhìn mấy người còn lại, thấy mọi người đều là nghĩ như vậy pháp, gật gật đầu, mở miệng nói: "Đa tạ các vị huynh đệ." Đại ca không nên nói như thế, đại ca là đại ca của chúng ta, phong đệ cũng là huynh đệ của chúng ta. Trong rừng nghiêm Túc Kiên Định nói, hay là vì là điều tiết bầu không khí, lập tức lại cười nói: "Ngược lại chúng ta không có lính đánh thuê đoàn lo lắng, liền làm động hành võ giả, Kiên Định truy tìm võ đạo, trung quanh du lịch thám hiểm tìm cơ duyên, cũng chính là chúng ta sau này sinh hoạt." Phán đoán ra những kia linh vũ cảnh lão quái ý nghĩ sau khi, Vũ Phong cũng không đội vã, lấy hấp thu linh ngọc bên trong linh khí, linh khí chuyển hóa nội khí tốc độ đến xác định nội khí tiêu hao, do đó ổn định chính mình chạy trốn tốc độ. Liên như vậy, vẫn lấy ổn định tốc độ, liên tiếp chạy trốn 3 ngày. Dần dần, những kia linh vũ cảnh lão quái cũng bắt đầu coi trọng lên vũ phong, bởi vì hắn quá có thể chạy. Tuy rằng đều không có phát huy ra tốc độ cực hạn, nhưng liên tiếp 3 ngày truy trốn, đối với thể lực cùng nội khí tiêu hao đều là to lớn. Linh vũ cảnh lão quái môn thể nội linh khí vốn là so với nội khí cao hơn một cấp bậc, đã rõ ràng lượng lớn tiêu hao, nhưng vũ phong nhưng vẫn như cũ ổn định tốc độ chạy trốn. Những này lão quái môn cũng rất là giật mình, bọn họ cũng không biết đạo võ ngọn người mang lượng lớn linh ngọc. Công pháp tu luyện càng là đặc thù, chân vũ cảnh là có thể hấp thu linh khí bổ sung nội khí tiêu hao, cho tới thể lực tiêu hao, lấy vũ phong tam giai linh thể cũng không thua với linh vũ cảnh lao quái môn, chỉ cần không phải tốc độ cực hạn, hắn thể lực cách xa ở chúng linh võ cảnh lao quái bên trên. Ba ngày chạy trốn, vũ phong đã chạy ra trên ngàn dặm lộ trình, cụ thể là bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, nhưng cũng không có lo lắng, từ trên bản đồ hắn đã đối chiếu đến chỗ ở mình, độ vật hướng ngang hơn 10.000 dặm từ xanh lâm, chính là bắc lộc sơn mạch vượt đông thần cùng tây sở hai nước giao giới vị trí. Không được, những kia lao quái gia tốc, đây là tại sao? Vũ Phong đột nhiên phát hiện truy kích chính mình, Linh Vũ cảnh lão quái, tất cả đều gia tăng tốc độ, căn bản không có một chút cất giữ. Đối với tình huống như thế thật là không rõ. Người đuổi giết ra tốc, Vũ Phong cái này bị đuổi giết giả, càng là muốn gia tốc chạy trốn. Ở tốc độ cực hạn dưới, Vũ Phong ngược lại cũng không lo lắng trong thời gian ngắn bị đuổi theo, nhưng chạy ra mười mấy dặm sau khi, một đạo vách núi cách trở ở con đường phía trước bên trên. Vũ Phong nhất thời há hốc mồm, từ trên bản đồ đối chiếu, này điều hẻm núi đồ vật vì là rộng trắng trượng, chiều sâu không biết, nam bắc làm trưởng ba giảm, trọng yếu hơn. Đây là Đông Thần Quốc cùng Tây Sở Quốc giao giới nơi, càng có Đông Bắc vượt đệ nhất tử địa tên, Loạn Ma Cốc. Loạn Ma Cốc không biết chiều sâu, chính là vào chi hẳn phải chết. Vũ Phong nguyên bản con đường là né qua Loạn Ma Cốc, nhưng ở chạy trốn bên trong lệ khỏi phương hướng. Tặc tử hữu trốn, giao xuất thần kiếm. Nhưng vào lúc này, Đông Thần Hoàng thất lưu ra lão quái, cùng Ly Hỏa môn lão quái hai người, gần như cùng lúc đó đuổi theo, khoảng cách Vũ Phong không tới 10 trượng nơi dừng lại. Trước là trong truyền thuyết tử lộ, sau có không thể chiến thắng địch, trong lúc nhất thời Vũ Phong rơi vào lưỡng nan cảnh giới, này lưỡng nan lựa chọn, càng là sinh và tử lựa chọn. Chứ 174, loạn ma cốc. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu Vũ. chương 174, loạn ma cốc. Ở tuyệt địa trước dừng lại, sau có cường địch áp sát, Vũ Phong trong lúc nhất thời làm thật không biết làm sao lựa chọn. Tiểu tử, giao xuất thân kiếm. Bằng không, người hôm nay chắc chắn phải chết. Lưu gia lao quái thấy Vũ Phong dừng lại, nhất thời yên lòng, trước hắn đột nhiên ra tốc đuổi bắt, chính là lo lắng Vũ Phong không biết địa hình, mở mịt nhảy vào loạn ma cốc. Lời nói lại như cao cao tại thượng thần chi, lấy chúa tể người khác vận mệnh khẩu khí nghe được vũ phong một trận khó chịu điên quần mở miệng đáp lại không giao thần kiếm chắc chắn phải chết giao xuất thần kiếm cũng như thế không có đường sống ta vì sao phải giao xuất thần kiếm tiểu tử không nên không biết phân biệt giao xuất thần kiếm lão phu thả ngươi rời đi tuyệt đối không nên mang trong lòng may mắn lưu gia lão quái tiếp tục nói Ngươi tính là thứ gì Ngươi để ta giao xuất thần kiếm ta liền muốn giao ra sao ngươi có gì tư cách thả ta rời đi đông dương tông cùng nam minh hoàng thất sẽ bỏ qua cho ta sao ngược lại cũng là một lần chết có thần kiếm trôn cùng há không thoải mái mặc dù đối phương là linh vũ cảnh cao thủ Vũ Phong nói cũng không để lại chút nào tình cảm, đừng nói là có mang ký ý, thậm chí xem như là ở tức giận mắng. Vũ Phong cũng không phải là chỉ là vì phát tiết, mà là cố ý bày ra điên cuồng một mặt, để những kia linh vũ cảnh lão quái không dám làm bừa. Lúc này hắn khoảng cách loạn ma cốc vách núi không tới hai trượng, lấy trước hắn biểu hiện tốc độ đủ để mang theo thần kiếm đồng thời nhảy vào loạn ma cốc. Loạn ma cốc bi danh, mặc dù là linh vũ cảnh lão quái cũng không dám có chút xem thường. Đông Bắc vực đệ nhất tử địa tên, há lại là vọng nôn mà đến. Đông Bắc vượt võ giả trong mắt loạn ma cốc chính là hung hiểm cùng thần bí khắc họa, tiến vào loạn ma cốc người. chưa từng có ai từng đi ra, được gọi là chắc chắn phải chết, có tiến vào không gian nơi. Đông dạng, không có bất kỳ người nào đi ra loạn ma cốc, ngoại giới võ giả đối với loạn ma cốc bên trong hết thể đều chút nào vô tri, loạn ma cốc cũng thì càng thêm thần bí. Lưu gia lão quái nhưng á khẩu không trả lời được, bọn họ đều là thần kiếm mà đến, được thần kiếm sau khi, tuyệt sẽ không có người quan tâm Vũ Phong chết sống. Mà Vũ Phong trước, đã cùng Đông Dương Tông cùng Nam Minh Hoàng thất hai nhà, kết làm không thể giải sinh tử đại thù, không chu diệt Vũ Phong dựa nhục, hai nhà chắc chắn sẽ không bỏ qua. mặc dù những này linh vũ cảnh lão quái bất luận một hai được thần kiếm sau khi đều sẽ phải chịu những người khác truy sát nếu là được thần kiếm người lại bảo vệ vũ phong vậy cũng tương đương với đỡ lấy cùng đông dương tông cùng nam minh hoàng thất cựu hận sau khi truy sát cũng không lại vẹn vẹn là vì thần kiếm đơn giản như vậy bởi vậy bất luận làm sao ở những này linh vũ cảnh lão quái trong mắt vũ phong đều là kẻ chắc chắn phải chết nhưng lưu gia láo quái vì thần kiếm nhìn xuống đầy ngập tức giận ngạo nghe nói ở chỗ này lao phu như muốn rời khỏi không ai có thể để cho ta lưu lại nếu như ngươi đồng ý lao phu mang ngươi thượng thành vũ hạng ngươi thật sự coi ta ngớ ngẩn vẫn là ngươi ngớ ngẩn A. lên thanh vũ hạc ta liền muốn mặc ngươi sâu xé kết quả có gì khác nhau vũ phong khinh thường đáp lại tâm lý nhưng ở đối chiếu phụ cận địa hình nhưng hắn phát hiện mình vị trí ở vào loạn ma cốc nam bắc hướng về trung gian đoạn đường không chút nào thoát đi khả năng mà loạn ma cốc trường hợp không biết xét thấy hung danh ở bên ngoài vũ phong cũng không dám mộ vào còn cùng những này lao quái chiến đấu vũ phong lại không dám nghĩ tuy rằng cho rằng vũ phong là sắp chết điên cuồng nhưng lưu gia lão quái chưa từng bị người nhục mạ quá cũng nên thực sự là nổi giận hét lớn một tiếng tiểu tử muốn chết mắt thấy lưu gia lao quái hướng về chính mình công kích mà đến vũ phong cũng có chút choáng váng chẳng biết vì sao đối phương ở không thấy thần kiếm trước liền hướng về tự mình ra tay hiện tại song phương vị trí lưu gia lao quái muốn phải bắt được vũ phong cũng không thể chỉ có thể một đòn mất mạng hoặc là bức dưới vách núi rơi vào loạn ma ốc. hiển nhiên vũ phong là đánh giá cao đối phương khí độ đừng tưởng rằng người sống được cửu hàm dưỡng liền cao khí lượng liền lớn những người này đều là từng người thế lực thái thượng hoàng vẫn bị cao cao tại thượng mà cung cấp mắt thấy vũ phong một tiểu bối ở trước mắt làm cản nơi nào còn có thể nhị được vũ phong ngắn mùi choáng sau khi cũng không có tại chỗ chờ chết, biết không thể trốn đi đâu được, một tia kiên quyết ý nghĩ hiện lên, thầm nói, ta liền nhìn loạn ma cốc bên trong, đến cùng có cái gì đại nguy hiểm, lưu ở chỗ này chắc chắn phải chết, ngược lại tiến vào loạn ma cốc, còn có thể có một chút hy vọng sống. nay đọc đồng thời, liền cũng lại áp chế không nổi mạo hiểm đến cuồng, mặc dù nhiều là bị bức ép sự bất đắc dĩ, nhưng đối mặt lưu gia láo quái công kích, vũ phong cũng chỉ có lấy phá không tiềm độn tranh né. phát hiện mình một đòn lại thất bại, lưu gia láo quái cũng rất là ngạc nhiên nghi ngờ, đã thấy vũ phong tay cầm một linh kiếm hướng về loạn ma cốc vách núi nhảy xuống, tiểu tử lưu lại. Lưu gia lão quái hô to một tiếng, liền muốn tiến lên nắm lấy Vũ Phong. Bên cạnh Ly Hỏa Môn lão quái, nhìn thấy Lưu gia lão quái đột nhiên hướng về Vũ Phong công kích, cũng có chút không phản ứng kịp. Trước thấy đối phương bị một tiểu bồi mắng to, chính còn trong lòng đắc ý. Nhưng thấy Lưu gia lão quái công kích sau khi, Ly Hỏa Môn lão quái cũng là xuất sắng, hô, Lưu lão quái dừng tay. Chỉ là Ly Hỏa Môn lão quái, trước ông không gặp thần kiếm không tác tương ý nghĩ, nhìn thấy Lưu gia lão quái nổi giận ra tay, đã không kịp ngăn cản, mắt thấy Vũ Phong rơi vào loạn ma cốc. Lưu lão quái, ngươi đây là ý gì? Ly Hỏa Môn lão quái lớn tiếng chất vấn. Lưu gia lao quái đang ra tay sau khi cũng đã hối hận, bất đắc dĩ đáp lại nói, tiểu tử kia có bao nhiêu đáng trách, ngươi lại không phải không thấy, ta liền không tin đổi lại là ngươi, ngươi còn nhìn được? Vậy bây giờ làm sao? Như Thần kiếm ở trên người tiểu tử kia đã rơi loạn ma cốc, ai có thể đi tìm ra? Mặc dù Thần kiếm không ở tại trên người, cái kia lại có ai biết Thần kiếm tâm tích? Trước Thần kiếm còn chưa xuất hiện, hết thảy Lão quái đều có kia rẻ, đều lẫn nhau ám chiến. Hiện tại nắm giữ Thần kiếm, hoặc là duy nhất biết Thần kiếm tâm tích người đã rơi tuyệt địa, tất cả mọi người có chút không biết làm sao, người phía sau cũng toàn bộ xuống lại tới. Nhưng xét thấy Lưu Gia lão quái uy danh, cũng không có ai rõ ràng chất vấn, dù sao người ta còn có thực lực không kém nhiều tam giai linh thú, hai đánh một làm sao cũng có ưu thế. Vũ Phong cũng không phải là bị Lưu Gia lão quái đánh rơi vách núi, mà là né tránh quá đối phương công kích sau khi, chính mình dọc theo vách đá nhảy xuống. Không phải vậy, loạn ma cốc không biết bao sâu, còn không gặp phải trong đó nguy hiểm, liền đập chết trước, chẳng phải oan khuất. Vũ Phong cách vách núi một bên giảm xuống hơn 10 trượng sau khi, trên không trung miễn cưỡng kích phát một lần phá không tiềm độn, lấy linh kiếm sen vào vách núi bích sau đó mượn dây thừng chậm rãi hàng vào trong cốc. Dựa theo những kia thế lực muốn đến thần kiếm, thế không bỏ qua thái độ mặc dù ta rơi vào trong cốc bọn họ tất nhiên chờ đợi ở phía trên sau đó vây quanh toàn bộ loạn ma cốc thậm chí còn sẽ tìm chút bia đỡ đạn hạ xuống tìm ta ta cũng không có thể từ đường cũ trở về cũng không thể ngốc tại chỗ an toàn rơi vào loạn ma cốc bên trong sau khi vũ phong cũng đang suy tư đường lui hả Này loạn ma cốc thật giống cũng không cái gì khủng bố vị trí tuy rằng ta hiện tại chỉ là ở bên giới cũng không có bất kỳ không thích hợp phát hiện chỉ là linh khí có vẻ táo bạo thôi cảm giác cảnh vật chung quanh sau khi vũ phong trong lòng có chút nghi hoặc đồng thời cũng thoáng thở phào nhẹ nhóm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 Vũ Phong đã trốn vào tử sam lâm bên trong. Lưu lão quái, ngươi coi là thật còn chưa có chết. Vũ Phong ở tiến vào giường dầm thì mơ hồ nghe được xa xa truyền đến một thanh âm. Quy một chương 173, nguy cơ sống còn. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 173, nguy cơ sống còn. Âm thanh kia bên trong có kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Lời nói chứng minh Vũ Phong đối với thanh vũ hạc cùng kỳ chủ người thân phận phán đoán, tương tự đối với các thế lực ẩn dấu gốc gác cũng có càng sâu hiểu rõ. Sau đó người đối với lưu già trăm năm trước chết đi lão tổ tồn thế, không chút nào cảm thấy bất ngờ.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 tuy rằng ta hiện tại chỉ là ở bên giới cũng không có bất kỳ không thích hợp phát hiện chỉ là linh khí có vẻ táo bạo thôi cảm giác cảnh vật trung quanh sau khi vũ phong trong lòng có chút nghi hoặc đồng thời cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không biết loạn ma cốc linh khí bạo động so với hắn cảm giác phải mãnh liệt gấp 10 lần chỉ vì hắn người mang thần khí chân áp mới chỉ cảm thấy một phần mười linh khí bạo động loạn ma cốc nam bắc làm trưởng ba dặm đồ vật vì là rộng trăm trượng nhưng là một bị kín thung lũng cũng không bằng phẳng đường nối ra vào cũng không dòng sông dẫn ra ngoài nhưng không có nước động thành hồ ở đây bên trong thung lũng tất nhiên có mạch nước ngầm loại hình tồn tại Loạn ma cốc trên vách đá chính như Vũ Phong dự liệu các thế lực linh vũ cảnh lão quái đều lần lượt khiến người ta vây quanh loạn ma cốc, đồng thời trục xuất lượng lớn độc hành võ giả tiến vào loạn ma cốc. Ở đoạn long cốc làm cu ly những người kia vốn tưởng rằng lần này có thể đơn thuần xem cho vui, nhưng mới vừa vừa đổi tới không lâu liền bị trộm tới làm bia đỡ đạn. Lần trước còn chỉ là làm lao động, lần này nhưng là đi chịu chết, nhưng tức đã là như thế, đối mặt các đại thực lực như thế, những người này cũng giận mà không dám nói gì, càng không có dũng khí dám phản kháng. cũng may Vũ Thiên Hành chờ người. đi ở phía sau chậm một bước miễn cưỡng tránh thoát các thế lực cướp bức nhưng biết được vũ phong rơi loạn ma cốc năm người đều là lo lắng không thôi nhưng không thể ra sức bởi vì tin tưởng vũ phong lần lượt sáng tạo kỳ tích vũ thiên hành chờ người lần này không có kích động ở trong rừng khuyên chỗ tối chờ đợi nếu là vũ phong sống sót bọn họ rưỡi vào trong cốc tự thân an nguy không thể đoán được mặc dù cùng vũ phong gặp nhau cũng vẫn như cũng là liên lụy nếu là vũ phong bất hạnh bỏ mình vũ thiên hành trong lòng âm thầm thể một ngày nào đó thực lực mạnh mẽ nhất định phải diện sáu đại thế lực trong cốc linh khí táo bạo như vậy ta càng hướng về trung gian Linh khí bạo động càng là mãnh liệt, lẽ nào trong này có bảo vật gì hay sao? ở hướng về loạn ma cốc trung tâm thăm dò thời gian, vũ phong cũng không nhịn được suy đoán, sau đó tự nói, ta hiện tại hướng về tây hành đi không tới mười trượng, linh khí bạo động đã mãnh liệt như thế, đã là biên giới mấy lần, nếu là tiếp tục hướng đi trung gian, đến năm mươi trượng vị trí, linh khí lại táo bạo mấy chục lần, đủ khiến nhân khí tức bạo động mà chết. có này suy đoán, vũ phong cũng bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, cũng không biết hắn thừa nhận đại linh khí bạo động chỉ là bình thường một phần mười. linh Vũ cảnh biên giới võ giả, rất ít người từ loạn ma cốc biên giới, xuống về trung tâm đi tới quá mười trượng. nhưng mà vũ phong cũng không hề từ bỏ tiếp tục hướng về trung tâm tìm kiếm lối thoát cái này cũng là lựa chọn duy nhất của hắn trừ phi hắn an tâm ở biên giới nơi chờ đợi mấy tháng chờ các thế lực người hết hy vọng sau đó từ đường cũ đi ra ngoài nếu là như vậy hắn vẫn như cũ muốn đối mặt các thế lực truy sát nếu như xác định đáy vực không có nguy hiểm linh vũ cảnh lão quái cũng sẽ hạ xuống ngoài ra vũ phong phản phất có một loại ảo giác từ khi hắn xuống tới đáy vực liền cảm giác có một loại yếu ớt hô hoán từ loạn ma cốc trung tâm chuyển tới trong lòng hắn hô hoán hắn đi tới cứ việc đạo kia hô hoán rất yếu ớt lúc gần lúc hiện bằng như ảo giác nhưng vũ phong nhưng dù sao bị hấp dẫn một đường hướng tây đi tới chỉ là vũ phong chính mình nhưng không nhận rõ chính mình là vì là tìm kiếm lối thoát vẫn bị đạo kia hào rắc giống như hô hoán ảnh hưởng lần thứ hai đi tới 20 mươi lộ trình vũ phong đã cảm giác được chính mình tam giai linh thể đã bắt đầu giang không được linh khí bạo động này còn vẹn vẹn chỉ là hắn thể nội chỉ có hơn 6 phần 10 không tới 7 phần 10 linh khí duyên cớ vũ phong cũng phát hiện trong cốc bạo động linh khí đối với tiến vào võ giả có hai phương diện nguy hại một là bạo động linh khí từ bên ngoài cơ thể đối với võ giả thân thể để ép hai là gây nên võ giả thể nội linh khí mãnh liệt dung chuyển thể nội linh khí bạo động so với bên ngoài cơ thể linh khí bạo động đối với võ giả thương tổn càng to lớn hơn đã như thế linh vũ cảnh bên dưới võ giả cần chịu đựng bên ngoài cơ thể linh khí bạo động linh vũ cảnh võ giả cần chịu đựng thể nội bên ngoài cơ thể đồng thời linh khí bạo động vì lẽ đó tiến vào loạn ma cốc nguy hiểm sẽ không bởi vì võ giả tu vi cao thấp mà ảnh hưởng trái lại đối với linh vũ cảnh bên dưới cường độ thân thể đại võ giả càng có lợi nhẫn nhịn thân thể thống khổ vũ phong lần thứ hai đi tới 10 trượng khoảng cách khoảng cách đáy vực biên giới đã có 40 trượng khoảng cách xem như là tiến vào loạn ma cốc trung tâm địa vực nhưng mà Con đường đi tới đã bị ngăn cản đoạn, Vũ Phong cũng nhìn thấy để hắn sâu sắc khiếp sợ, hết sức ngơ ngác một màn. Quy một chương 175, chấn Long Kỷ. Chương 175, chấn Long Kỷ. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu Vũ. Chương 175, chấn Long Kỷ. Ngay ở Vũ Phong khiếp sợ, ngơ ngác thời gian, bị 6 đại thế lực cưỡng bức địa đỡ đạn, cung tử Vũ Phong lạc đổi nơi, dùng dây thừng chậm dại dưới hướng về loạn ma quốc bên trong. Những người này lấy độc hành võ giả làm chủ. dọn là tối cao không vượt qua chân vũ cảnh tam tầng thấp nhất còn có sơ vũ cảnh ngũ tầng càng thấp hơn muốn tới rồi xem cho vui cũng nhân tốc độ quá chậm không có chạy tới nhưng may mắn mà tránh thoát một kiếp. những người này cường độ thân thể không đạt tới tam giai linh thể càng không có thần khí chấn áp gây nên linh khí bạo động tà ác nhân tố đang rơi xuống vách núi giữa không trung thì thì có người bị bạo động linh khí quấy nhiều khí huyết hỗn loạn kinh giả kinh mạch gãy vỡ huyết đạo bạo phá thốt chết chúng giả trực tiếp bạo thể mà chết trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không dứt bên hai để mặt sau người sợ mất mật, liều mạng dọc theo dây thừng trên trốn làm phía trên lão quái vật môn biết được đấy vực tình huống sau khi không thừa nhận cũng không được loạn ma cốc tuyệt địa của cái chết tên không ổn. cũng may sống sót trở về người bên trong cũng có vẫn khá là tỉnh táo phát hiện loạn ma cốc nguy cơ vị trí những kia linh vũ cảnh lão quái đều nhất trí cho rằng là những người kia tu vi quá thấp duyên cớ có ý định tự mình xuống tra xét mặc dù có nguy hiểm chỉ cần phản ứng đúng lúc thì sẽ không có đại nguy hiểm những này quên luyện thể linh vũ cảnh cao thủ đang điền cùng trong kinh mạch tràn đầy là các trúc tính linh khí linh thể cũng chỉ ở tam giai biên giới thậm chí không đạt tới tam giai. bọn họ hạ xuống vách núi sau khi tương tự không đến đáy vực cũng đã bắt đầu không chịu nổi chỉ được chật vật trở về những tình huống này vũ phong cũng không từ biết được hắn đã bị nhìn thấy trước mắt khiếp sợ ngơ ngác đến lòng sinh hoảng sợ xuất hiện ở vũ phong trước mắt chính là một mảnh to lớn huyết trì nói to lớn là bởi vì hắn một chút nhìn không thấy bờ huyết trì mặt ngoài tình cờ bốc lên một chuỗi bọc máu ở huyết thủy nhấn chìm bao trùm bên dưới mơ hồ có một bộ to lớn không xương khi thì có thể thấy được loạn ma cốc bên trong tích lưu nguồn nước chạy vào huyết trì thời gian lập tức bị to lớn nhiệt lượng bốc hơi lên thủy khí hóa thành tràn ngập toàn bộ khe lõm. Quanh năm không tiêu tàn tre trời sương mù. Lão thiên, đây là chân thực, vẫn là ảo giác." Ngơ ngác sau khi, Vũ Phong ổn định lại tâm tình, cũng bắt đầu hoài nghi nhìn thấy là phụ chân thực. Cứ việc huyết chỉ tồn tại vô cùng do người, nhưng Vũ Phong không thể không tin tưởng đây là chân thực vị trí, hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy phong cảnh cũng không đột nhiên biến hóa, tuyệt không có tiến vào huyết cảnh. Mà loạn ma cốc quanh năm sương mù đầy trời, bên ngoài không nhìn thấy trong cốc tất cả, mặc dù là đáy vực duyên mặt đất sương mù mờ anh Vũ Phong tầm mắt cũng chỉ có mấy trượng xa. Ta từ đáy vực tối đông, hướng tây đi ra 40 trượng, nhìn thấy cái này huyết chỉ Như Huyết trì vừa vặn ở vào loạn ma cốc trung ương, cái kia cái này huyết trì độ rộng liền đạt tới 20 trượng, còn trường. Loạn ma cốc nam bắc vì là dài tới ba dặm, Vũ Phong không dám tưởng tượng huyết trì độ dài. Huyết trì to lớn như thế, như trong đó tất cả đều là sinh linh huyết thủy, cái kia hội tụ bao nhiêu màu tươi. To lớn huyết trì, bên trong ao máu to lớn hải cốt. Tất cả những thứ này đều tràn ngập thần bí, quỷ dị cùng hoảng sợ, kết hợp với chính mình tiến vào loạn ma cốc nhìn thấy, không có bất kỳ chim hót chúng minh, trong lốc mặt đất không có cỏ dại, thậm chí có thể nói không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Trước Vũ Phong chỉ cho là linh khí bạo động gây nên. hiện tại kết hợp chính mình nhìn thấy hắn tin tưởng tất cả những thứ này đều là bởi vì huyết trì tồn tại huyết trì bốc hơi lên chạy vào thủy lẽ nào nhiệt độ rất cao vũ phong phát hiện một tia không hợp lý chỗ mặc dù là sinh linh máu tươi cũng không thể có bốc hơi lên thủy nhiệt độ cao mà máu tươi rời đi sinh linh thân thể sau khi cũng sẽ từ từ làm lạnh làm sao sẽ làm lượng lớn chảy vào thủy một giọt không dư thừa toàn bộ bốc hơi lên vũ phong lấy ra một cái hoàng gia linh kiếm chuẩn bị đi thử một lần huyết trì nhiệt độ thử ma một tiếng như cực hàn cùng cực nhiệt băng hỏa và chạm sau đó mắt thấy hoàng gia linh kiếm ở bên trong ao máu nhanh chóng hòa tan a vũ phong kinh hô một tiếng nguyên lai like ở hắn nhìn thấy linh kiếm vào huyết trì hòa tan trong khiếp sợ có chút dại ra kiếm kêu nhận không huyết trì bộ phận như thế hòa tan suýt nữa bị nhiệt độ cao tiêu đốt tới tay thời gian hắn mới phản ứng được mau mau bỏ qua hô hả vũ phong hơi nhối mày ngay ở mới vừa mới kêu sợ hai thời gian không cẩn thận hút vào một cái huyết trì bọt khí nổ tung khí thể nhiệt đột nhiên một luồng mánh liệt phát ra từ huyết mạch khô nóng cảm giác truyền vào vũ phong cảm quan ý niệm bên trong không phải bên ngoài thân tỏa nhiệt cũng không phải thân thể tỏa nhiệt mà là đến từ trong huyết mạch khô nóng Không chỉ là nhiệt, còn có một loại điền cùng sao động cảm giác. Cái kia cố khô nóng, thông qua huyết mạch thẳng tới Vũ Phong trái tim, nhất thời đạo kia trước như ảo giác giống như, hô hoán quá tiếng nói của hắn vang lên. Vũ Phong phân rõ đến lên tiếng tương đồng, nhưng ngựa khí, nhưng không như thế, nguyên bản tràn ngập mệt hoặc, hiện tại tràn ngập bá đạo cùng giết chóc, vang vọng ở hắn tâm lý. Ta là vua, thuận giả xương, nghịch giả vong. Ngày dám người ta, ta nâng phủ đầu tiên. Thiên hạ người ta, ta giết hết thiên hạ. Giết. Giết. Giết. Giết hết thiên hạ, giết lấy hết tất cả, độc ta là vua, giết. Bá đạo cùng giết chóc bên trong. đầy dây tàn bạo cùng điên cuồng, thoáng như một đời mà vương gào gét, giết, ngươi nút ta, làm giết, muốn giết ta giả, càng đáng giết. Được nghe âm thanh này sau khi, vũ phong hai mắt đỏ chót, mặt mũi dữ tợn, như là chịu đựng to lớn thống khổ, lại giống như là muốn rơi vào điên cuồng ma huyền. Con, vũ phong trong đan điển, vạn thánh đan đỉnh nhanh chóng xoay tròn, phát sinh một đạo dung động tiếng, nhất thời một luồng kiên định tâm ý từ huyết mạch chuyển vào vũ phong tâm lý, lại đi qua ý thức, để hắn khôi phục một tia thanh minh. Không hay, hay cường sát ý. Vũ phong tỉnh lại sau khi, nhưng là cả kinh, lòng tràn đầy sâu sắc nghĩ mà sợ. Cái kia huyết chỉ khí thể, ẩn chứa táo bạo sát ý, có thể trái phải tâm lý người ta. Vũ Phong cũng rất nhanh rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng cũng không dám có chút thả lỏng. Vạn thánh Đan đỉnh lần đó rung động, chỉ là để hắn tạm thời khôi phục thanh minh, cũng không có tiêu trừ hắn trong huyết mạch khô nóng. Đúng rồi, Hộ Tâm Linh Ngọc. Ngay ở Vũ Phong chuẩn bị đả tọa vận chuyển công pháp, tiêu trừ cái kia kia khô nóng cảm giác thì hắn đột nhiên muốn lên mình còn có một khối băng thuộc tính Hộ Tâm Linh Ngọc. Cái kia Hộ Tâm Linh Ngọc vẫn là lúc trước Đông Dương Tông thu đồ đệ trước, Triệu Thị Thương hành kể cả mấy nhà thương hội cử hành buổi đấu giá thời gian phía bên ngoài tự do trên hội giao dịch được. bình thường hộ tâm linh ngọc đều là thủy thuộc tính nhưng vũ phong hết thảy nhưng là băng thuộc tính cũng coi như hiếm thấy dị phẩm hộ tâm linh ngọc có bảo vệ võ giả tâm tình không bị tà niệm quấy nhiều tác dụng hiện tại vũ phong tà niệm đến từ trong huyết mạch khô nóng băng thuộc tính hộ tâm linh ngọc còn vừa vẫn áp chế đồng thời vũ phong cũng lui lại huyết trì biên giới hắn biết tất cả những thứ này quá dị nên đều là đến từ chính huyết trì có hộ tâm linh ngọc vũ phong vẫn như cũ muốn tiêu trừ trong huyết mạch khô nóng bởi vì không cần lo lắng tâm tình bị quá nhiều vũ phong cũng yên tâm không ít có thể toàn tâm vận chuyển công pháp ở lần này vận chuyển công pháp bên trong, vũ phong lại một lần nữa chứng kiến diễn mạch huân nguyên kinh mạnh mẽ, hộ tâm linh ngọc đeo trên cổ thủ hộ tâm tình lại bị vũ phong không cảm thấy địa luyện hóa hấp thu, dùng để cùng hóa huyết mạch bên trong khô nóng, ở tiêu trừ huyết mạch khô nóng sau khi, vũ phong thậm chí cảm giác mình tu vi tăng trưởng không ít, tương đương với bình thường hơn tháng tu luyện công lao, lấy vũ phong tốc độ tu luyện, hơn tháng thời gian tu luyện đủ để là rất lớn tiến triển. dừng lại công pháp vận chuyển sau, nhìn thấy trên cổ bỏ đi hộ tâm linh ngọc, vũ phong cũng có chút không nói gì, cái này huyết chỉ quá quá dị, trước đối với ta hô cũng đến từ bên trong ao máu, mặc kệ trong đó có đại nguy hiểm. Vẫn là đại cơ duyên, đều không phải ta có khả năng tiếp xúc, nhất định phải mau chóng tìm ra đường rời đi. Hiện tại vẫn là ban ngày, như đến buổi tối, không thông báo có biến cố gì. Vũ Phong Lâm thầm suy nghĩ, hiện tại hắn đã phong bế tự thân hô hấp, không chỉ có là phía trên ao máu tinh lực, thậm chí trong cốc xương mù cũng không dám nhiều hút vào. Về phần hắn vừa bắt đầu nghĩ đến mạch nước ngầm loại hình lối thoát, hiện nhiên là không thể tồn tại, hắn như muốn rời khỏi, nhất định phải đi loạn ma cốc bốn phía lên với đá. Suy nghĩ một chút, Vũ Phong dọc theo huyết trì cách đó không xa, vận hướng nam đi ra, hy vọng vòng qua loạn ma cốc mà đồng, mạnh mẽ đến đâu lao ra Hắn nhưng lại không biết, ở các thế lực linh vũ cảnh võ giả chưa xuống tới đáy vực, liền không chịu nổi linh khí bạo động sau khi, cũng là cho rằng hắn chắc chắn phải chết, tuy rằng không cam lòng từ bỏ thần kiếm rời đi, nhưng cũng không có vây nốt loạn ma cốc còn lại phương hướng. Cho tới dọc theo huyết chỉ đi, là bởi vì Vũ Phong phát hiện huyết chỉ biên giới cực kỳ quy tắc, có thể đi thẳng tắp không lạc lối phương hướng. Đồng thời, Vũ Phong tâm lý cũng có sâu sắc hiếu kỳ, muốn biết huyết chỉ đến cùng dài bao nhiêu. Đi qua ước chừng bên trong mà lộ trình, Vũ Phong rốt cục đến huyết chỉ mặt nam phân cuối. Nếu ta trước ở vào bên trong ao máu đoạn, cái kia này huyết chỉ có tới hai giảm độ dài. Vũ Phong suy đoán tính toán sau khi, tiếp tục dọc theo huyết trì nam bộ hướng tây, thật nghiệm chứng chính mình đối với huyết trì độ rộng 20 trượng suy đoán. Hả? Nơi này đang đứng một khối thạch bi. Chạy đi hơn 10 trượng sau khi, Vũ Phong xa xa mà nhìn thấy, một khối thạch bi dựng đứng ở huyết trì bên cạnh, nhất thời tò mò đi rồi đi qua. Trấn Long Kỷ, thạch bi phía bên phải, ba cái cổ điển đại tự, sâu sắc khắc. Trấn Long Kỷ, là có ý gì? Vũ Phong tràn ngập tò mò tâm ý. Thượng cổ sau nguyên 25 vạn năm, khoảng cách chân vũ môn diệt vòng đã qua 300 năm, đại lục không người thủ hộ, tứ phương yêu nghiệt làm loạn. Đông Huyền Châu Ác Long Xưng Vương, trắng trợn giết chóc, không người có thể chế. Sau Nguyên vì là kỷ niên phương pháp, thượng cổ sau Nguyên 20 mươi vạn năm, chính là thượng cổ thời kỳ sau khi kết thúc thứ 20 mươi vạn năm, cũng là cận cổ thời kỳ đi qua 20 mươi vạn năm. Hồng hoang sau khi, Thái cổ thời kỳ kỷ, kỷ niên vì là Hồng hoang sau Nguyên bao nhiêu năm? Viễn cổ thời kỳ kỷ, kỷ niên vì là Thái cổ sau Nguyên bao nhiêu năm? Thượng cổ thời kỳ kỷ, kỷ niên vì là Viễn cổ sau Nguyên bao nhiêu năm? Cận cổ thời kỳ kỷ, kỷ niên vì là thượng cổ sau Nguyên bao nhiêu năm? Đến nay, vũ phong vị trí thời gian, chính là cận cổ sau Nguyên. thượng cổ sau nguyên là cận cổ cận cổ thời kỳ trải qua ba mươi vạn năm hiện tại là cận cổ sau nguyên mười ba phẩy không không không năm trăm năm thạch bi lập xuống có tới sáu mươi ngàn năm thứ này lại có thể là sáu vạn năm trước ký sự hiện tại đông bắc vực lịch sử ghi chép cũng chỉ có thể kéo dài ba ngàn năm a suy đoán ra thạch bi ký thời gian vũ phong giật nảy cả mình tuy rằng trải qua chân vũ môn di tích sau khi vũ phong biết đông bắc vực ở cận cổ thời kỳ võ đạo vô cùng hưng thịnh thậm chí vì là đại lục đứng đầu cẳng có đại lục thủ hộ tông môn chân vũ môn tồn tại nhưng vũ phong cũng không biết chân vũ môn tồn tại thời gian mà trên bia đá ghi chép nhưng lưu lại chân vũ môn diệt thời gian cũng lần thứ hai đề cập chân vũ môn làm đại lục thủ hộ tông môn địa vị có này ghi chép vũ phong đối với mặt sau tin tức liền càng ngày càng chờ mong chương 176, trăm thánh sử lệnh 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 176, trăm thánh sử lệnh tiêu hóa đoạt được tin tức sau khi vũ phong tiếp tục nhìn xuống chân vũ môn diệt toàn đại lục tương hư cảnh cùng chi thượng vũ giả đều ở đại kiếp bên trong vất lạc chỉ có yêu tổ các long ở ba thời kỳ tu luyện đạt đến cửu giai bá đông huyền châu nguyên lai like lúc trước diệt vong không chỉ là chân vũ môn còn có toàn đại lục hết hệ tương hư cảnh võ giả lúc đó tao ngộ đến tột cùng là già sao đại kiếp dĩ nhiên khiến cho toàn đại lục cao thủ hàng đầu ứng kiếp càng là tại kiếp khó bên trong toàn bộ vẫn lạc lần thứ hai nhìn thấy chân vũ môn diệt ghi chép vũ phong khi biết càng nhiều thời gian cũng đối với chân vũ môn chủ nói không tỉ mỉ đại kiếp càng thêm nghi hoặc và hiếu kỳ ở này trấn long kỷ bên trên cũng không nhiều lời đại kiếp vẹn vẹn là đề cập mang quá ác long tàn bạo đông huyền châu không người có thể chế các tu vũ thế lực khổ sở chống đỡ hướng về trung châu linh vực cầu viện Nhân trung châu linh vực đồng dạng hỗn loạn, chính đạo thế lực vô lực viện trợ. Mắt thấy nhân tộc đồng đạo bị ác long tàn hại, nhân tộc võ đạo cấp tốc suy sụp, nhân tộc hưng thịnh chính nơi nguy cấp tồn vong thời gian, một người bí ẩn như thế, tự xưng chân vũ đại lục thông thiên thánh khiến truyền nhân, chính là theo chân vũ môn diệt chân vũ thông thiên thánh sứ, lựa chọn chọn thánh sứ truyền thừa người. Chân vũ thánh sứ, tức là chân vũ đại lục thông thiên thánh sứ, ở chân vũ môn chủ để lại cổ quyển trục bên trong cũng có đề cập, vũ phong đúng là có nhất định hiểu rõ. Thánh sứ truyền nhân xuất hiện, cầm trong tay thánh khí trấn long bản, lấy đan cương cảnh tu vi, cùng cựu giai ác long đại chiến 3 ngày 3 đêm, lượng bại câu thương với đông bắc vực nơi Thánh sử truyền nhân tự biết vô lực chém giết tăng long, lấy tự thân tinh huyết diễn biến phục ma đại trận, chấn áp ác long lục thần, lấy thánh khí chấn long bản chi linh, khốn cấm ác long chi hồn. Xem tới đây, vũ phong cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, lấy đan cương cảnh tu vi đối chiến kiểu giai long tộc yêu thú. Phần này chiến đấu thực lực tuyệt đối không phải vũ phong hiện tại vượt cấp khiêu chiến có thể so với. Tu vũ cảnh giới càng đi về phía sau, thực lực cách biệt lại càng lớn, đến cuối cùng mấy cảnh giới hầu như không có khả năng vượt đại cảnh giới khiêu chiến, chớ nói chi là lưỡng bại câu thương Tuy rằng cái kia thánh sử truyền nhân dựa vào thánh khí hoai, nhưng hắn lấy đan cương cảnh tu vi. tương tự không phát huy ra thánh khí toàn bộ ý lực, căn bản vẫn là ở chỗ thực lực bản thân. trừ tu vi ra, cái kia thánh sử truyền nhân đại nghĩa, vũ phong cũng sâu sắc kính nghệ. mặc dù đối với vào lúc ấy tình huống không biết, nhưng vũ phong cũng có thể đoán ra chân vũ thánh Sứ, ở toàn bộ trên đại lục địa vị, thánh sử truyền nhân có thể bỏ xuống tất cả, hy sinh chính mình chấn áp ác long, có thể thấy được vì là nhân tộc võ giả, làm công hiến. biết được trên bia đá tin tức, vũ phong cũng có thể suy đoán nơi đây biết chỉ, chính là ác long nơi thắng thân bên trong ao máu như ẩn như hiện cung sương, chính là ác long hải cốt. còn thánh khí chấn long bản, khôn cấm ác long chi hồn với nơi nào? thì lại cũng không có ghi chép cái gọi là trấn long kỷ chính là ghi chép thánh sử truyền nhân xuất thế hy sinh chính mình trấn áp thác long một chuyện cũng vì ghi chép thánh sử truyền nhân chi công tích chí ít lập này bi người đối với thánh sử truyền nhân thực lực cùng đại nghĩa hy sinh đều cực kỳ tôn sùng trấn long kỷ cuối cùng có lập bi người tự thuật lão phu đều là đan cương cảnh nhưng không thực lực cùng dũng khí đối mặt tác long thực sự thẹn thùng xấu hổ đến thánh sứ di mệnh mang đi trấn long bản, lấy tìm kiếm hắn nơi phong ấn rất lập này bi thuật ký Nay bi đỉnh. chí thánh sứ tín vật thông thiên thánh khiến chân vũ thánh sử lệnh lấy đến thánh sứ chi linh che chở sẽ tìm hậu thế truyền nhân từ lập bi người trước hết sưng hô thánh sử truyền nhân đến cuối cùng sưng hô thánh sứ đủ thấy đối với thánh sử truyền nhân tán động vũ phong không biết chính là mỗi một mặc cho thánh sử truyền nhân chỉ có đạt đến quy tiên cảnh giới mới sẽ bị đời trước thánh sứ truyền xuống thánh sử lệnh kế nhiệm thánh sứ vị trí liên như thánh sử truyền nhân xuất thế đối chiến ác long thời gian cứ việc nguyên lai chân vũ thánh sứ đã vẫn lạc ba năm hắn vẫn như cũ chỉ là truyền nhân mà không tư cách trực tiếp trở thành thánh sứ tương ứng địa vị cũng cần tương ứng thực lực. Này thạch bi trên đỉnh, đặt chân vũ thánh sử lệnh, chân vũ đại lục từ lâu không có thông thiên thánh sứ, nghĩ đến cái kia thánh sử lệnh, còn ở đây trên tấm địa đá. Chỉ là không biết thánh sử lệnh là ra sao, có tác dụng gì. Xem xong trấn Long Kỷ ghi chép tin tức, rõ ràng nơi đây nên do, ngoại trừ ác Long Hải cốt, cùng vậy không biết làm sao đành dụ được huyết trì ở ngoài, chỉ có chân vũ thánh sử lệnh, để Vũ Phong rất là tò mò. Có điều, Vũ Phong cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, đối với thánh sử lệnh hiếu kỳ, cùng với đối với cận cổ thời kỳ đại hiếu kỳ, cũng không phải là muốn trở thành chân vũ thánh sứ cách đại truyền nhân, lấy thay thế được địa vị. đối với chân vũ thánh sư không hiểu nhiều vũ phong cái nhìn còn đứng ở hư danh lớn hơn thực tế tầm mắt nay thạch bi không cao không biết ta có thể không bắt thánh sử lệnh vũ phong tò mò liền muốn bỏ lên trên thạch bi năm thánh sử lệnh lại đột nhiên dừng lại hoặc là cảm thấy như vậy hành vi có bất kính cung kính mà quỷ gối trước tấm địa đá dập đầu ba lần sau khi tự lẩm bẩm van bồi muốn đến chân vũ thánh sử lệnh tìm kiếm kiếp nạn chi mê như có mạo phạm chỗ đắc tội tính xin thánh sứ đại nhân chờ trách ở vũ phong tâm lý cũng không tin cái gì thánh sứ chi linh tồn tại mặc dù chu thiên cảnh chi thượng vũ giả Hồn lực ngưng tụ có thể rời đi thân thể, nhưng cũng không thể trên không trung ở lâu, hoặc là bảo lưu ký ức chuyển thế, hoặc là đoạt xá trọng sinh, tuyệt đối không thể lâu dài ngưng lại nào đó mà. Chớ nói chi là thời gian qua đi hơn 6 vạn năm lâu dài. Hơn nữa, lấy Thánh sử chuyển nhân ngay lúc đó cái chết, tất nhiên là linh hồn dập tắt. Hắn chi sở dĩ như vậy, chính là cảm thấy chân vũ Thánh sử chuyển nhân cách làm, chỉ được hắn tự đáy lòng mà kính nể. Vũ Phong không biết, lập bi người chính là một trận pháp sư, tuy không dám đối mặt sống sót ác long, nhưng là ở ác long chết rồi, ở chỗ này bày xuống đại trận, không cho loại này khí tức tiết ra ngoài. Đại trận không ngăn cản võ giả ra vào loạn ma cốc, nhưng đem bên trong linh khí bạo động chăm chú ràng buộc ở trong cốc, cái này cũng là không cho ác long chết rồi khí tức nguy hại ngoại giới võ giả. Mà viết chấn long kỳ trên tấm bia đá cũng khác rõ nhiều loại đại trận, lại có thêm thánh sử truyền nhân cuối cùng một tia chấp niệm thủ hộ, giao cho thạch bi kích phát đại trận bản năng, nếu không thể đến tán thành, tất nhiên không cách nào bắt được thánh sử lệnh. Chính là vũ phong trước một phen thành cửu, vừa vặn được trong đó tán thành. Uy lệ sau khi vũ phong đến thạch bi đỉnh chót, nhìn thấy đang có một khối cổ điện lệ bài, đây chính là thánh sử lệnh sao? Không đặc biệt gì nha. bắt được thánh sử lệnh vô cùng ung dung vũ phong cũng không ngoài ý muốn phản phất vốn nên như vậy giống như vậy cũng không biết hắn này một phen gây nên hầu như nằm ở bên bờ sinh tử cho tới thánh sử lệnh ở vũ phong xem ra xác thực không có cái gì lạ kỳ nơi này chất liệu hẳn là chất liệu đá chỉ là không biết là loại nào thạch tài mặt trên khắc họa phù văn nên chính là phụ trợ cũng không biết có tác dụng gì cầm thánh sử lệnh vũ phong không biết gây nên nghĩ một hồi nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói một đại lục độc nhất vô nhị thánh sử lệnh làm sao cũng có thể là một cái linh vũ khí không biết đúng hay không cần chủ nghĩ như vậy vũ phong đem huyết dịch nhỏ ở thánh sử lệnh bên trên huyết dịch bị hấp thu nhưng không có phản ứng chút nào như vậy tình hình vũ phong thật là không rõ tùy theo cản răng, rằng đem chính mình còn không khôi phục bao nhiêu tinh huyết nhẫn tâm bước ra mở rộng nhỏ ở thánh sử lệnh bên trên không phản ứng vũ phong càng là nghi hoặc thánh sử lệnh vẫn như cũ đem tinh huyết hấp thu nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào tình huống cùng lần trước nhận chủ vạn thánh đan đỉnh cũng không giống lần trước là tinh huyết cùng huyết dịch không đủ vạn thánh đan đỉnh rõ ràng chuyển ra khát khao cảm giác nhưng hiện tại thánh sử lệnh nhưng không có phản ứng chút nào lần này vũ phong rõ ràng không có cách nào có thể quyết định cũng không huyết dịch nhận chủ vấn đề nhiều lần nghiên cứu cũng không có một chút nào manh mối vũ phong tự nhiên không biết thánh sử lệnh cần chuyên môn tế luyện pháp quyết mà tế luyện pháp quyết là mỗi một đời thánh sứ đời đời chuyên miệng nguyên bản thánh sử chuyên nhân một tia chấp niệm vẫn còn có thể ở thánh sử lệnh nhận chủ thời gian chuyển ra khởi quyết nhưng ở 60.000 tiết đến thời gian đi qua thánh sử chuyên nhân chấp niệm cũng hóa thành thạch bi thủ hộ bản năng ở tán thành vũ phong đạt được thánh sử lệnh thời gian cũng đã hoàn toàn tiêu tan mà thánh sử lệnh cũng không phải không hề có tác dụng, hoặc là nói không chỉ là thông thiên thánh khiến thân phận tựa trưng, càng có ba đại nghịch này, thông thiên cường đại công có thể. Thánh sử lệnh có cái gì mạnh mẽ công năng đây? Mọi người không ngại đoán một cái. Cận cổ đại kiếp hô đào xong, muốn đến sau văn tương quan tình tiết tỷ mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Sau khi chính là nhân vật chính ở Đông Bắc vượt cuối cùng thời gian, lấy đột kích ngược nam minh hoàng thất báo thủ làm chủ tuyến. Chương 177, tiêu gia hộ vệ. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 177, tiêu gia hộ vệ. Mắt thấy nhật gần hoàng hôn, Vũ Phong cũng không ở loạn ma cốc ở lâu. có lúc không biết thần bí khiến người ta cảm thấy hoảng sợ có lúc biết được càng nhiều sợ hãi nhưng cũng càng sâu loạn ma cốc hiển nhiên phù hợp này hai trường hợp chính là thật sự có đại khủng bố cứ việc vũ phong gặp phải mà không tự biết nhưng khiếp đảm cảm giác càng ngày càng mạnh trong tiềm thức dục hắn mau nhanh rời đi nhân các thế lực lão quái đều vẫn cho rằng vũ phong chắc chắn phải chết cũng không có an bài võ giả ở loạn ma cốc bốn phía vây chặn vũ phong cũng bình yên rời đi không làm kinh động bất luận người nào tuy rằng vũ phong mục đích là phải đem các thế lực cao thủ cùng nhau dẫn tới tây sở quốc trong đó đặc biệt nam minh quốc hoàng thất vì là rất gì chỉ là ở từng trải qua những kia linh vũ cảnh lão quái lợi hại đặc biệt là đông thần hoàng thất lưu ra lão quái nắm giữ thanh vũ hạc tuyệt đối lần theo ưu thế vũ phong cũng không dám lại trắng trận mà làm việc khiêu khích vẫn là quyết định an toàn thoát đi sau cố ý bộc lộ ra chính mình thông qua những người còn lại truyền ra tin tức dẫn dắt các thế lực lão quái siêu tầm mà tới mà chính hắn thì lại minh tu sạt đạo ám độ trần thương vũ phong trần thương đạo vẫn còn đang tây sở hắn đi hướng về chỗ cần đến vẫn chưa thay đổi sau ba ngày vũ phong đi tới tây sở quốc tối hướng đông bắc một biên quan trấn nhỏ nhân tới gần Bắc lộc sân mạch chấn nhỏ cứ việc thật sự rất nhỏ nhưng cực kỳ phồn vinh vãng lai hầu như không có người bình thường chỉ ít là sơ vũ cảnh tam tầng bên trên võ giả cất bước chân vũ cảnh võ giả cũng không phải số ít tây sở quốc hai đại thế lực phân biệt là tây sở quốc hoàng thất cùng tây sở bá vương tông đều ở vào tây sở quốc trung tâm cách ô giang chi thủy nhìn nhau cùng đông thần cùng nam minh hai nước không giống tây sở hoàng thất cùng phách vương tông cùng ra một nhà quan hệ cực kỳ thân mật chọn một trong số đó thì lại đối chiến thứ hai ở mới phát thế lực quật khởi trước hai nhà ở tây sở quốc bên trong cụ có vua thượng không cho khiêu khích vi nghiêm lấy tây sở Quốc tình huống ta như muốn ở tại đô thành bại lộ chính mình nhất định phải tìm rõ đường lui mới được không cho có một tia bất cần a trên đường phố phồn vinh mắt biết hai ngơ vũ phong chính suy tư tây sở Quốc tình huống để xác định bước kế tiếp kế hoạch đang lúc này một trận huyên thanh âm huyên áo chuyển vào vũ phong trong thai tiêu gia mời mọc hai mươi tên chân vũ cảnh hộ vệ áp vận một nhóm dược liệu đi tới sở giang thành tức khắc bắt đầu báo danh sau một canh giờ chọn lưu tú chọn thủ lao phong phú có ý định giải nhanh chóng theo này đã hô lớn âm thanh trên đường phố nhất thời có chân vũ cảnh võ giả nguyên bản bằng phẳng bước chân trở nên vội vã cùng nhau hướng về một phương hướng mà đi. Vũ Phong vô cùng không rõ, không biết những kia chân vũ cảnh võ giả, vì sao có như thế cao hứng thú, đúng là đi tới chỗ cần đến Sở Giang Thành, để Vũ Phong trong lòng hơi động. Sở Giang Thành chính là Tây Sở Quốc đô thành vị trí, ở vào Ô Giang bên bờ, không chỉ có là Tây Sở Quốc đệ nhất đại thành, càng là đệ nhất cổ thành. Vũ Phong trong kế hoạch, tương tự muốn đi tới Sở Giang Thành. Gọi lại một qua lại Sơ Vũ cảnh võ giả, Vũ Phong hỏi, tiêu ra mời mọc hộ vệ là xảy ra chuyện gì? Vì sao những tia chân vũ cảnh võ giả, cũng giống như phát rổ giống chạy đi? Võ giả thế giới thực lực vi tôn, đang không có ẩn giấu thực lực bản thân tình huống. Đối với một sơ vũ cảnh võ giả, Vũ Phong cũng không có quá khách qua đường khí. Người kia nguyên bản một chút không nhanh, cảm giác Vũ Phong khí thế sau khi, cũng nhất thời trở nên cung kính. Tiền bối chẳng lẽ không biết, người kia khá là kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức giải thích, Tiêu gia chính là Tây Sở quốc đệ nhất luyện đan thế gia, tương tự cũng là to lớn nhất dược liệu thương nhân, tài lực phong phú đối với hộ vệ chi trả tiền thù lao cực kỳ đại khí, mà làm Tiêu gia hộ vệ, cũng có ưu tiên mua đan dược chỗ tốt. Có điều, Tiêu gia cực nhỏ mời mọc Lâm thời hộ vệ, gia tộc hộ vệ đều là trải qua tầng tầng cho lựa, hiện tại hẳn là có cái gì đột phát tình huống đi. Những tia chân vũ cảnh tiền bối, chính là hy vọng có cơ hội trở thành tiêu gia hộ vệ, như từng làm Lâm thời hộ vệ, sau đó tham gia chọn lựa cơ hội cũng lớn hơn một chút. Người kia trong giọng nói, tựa hồ đối với tiêu gia hộ vệ cực kỳ ước ao. Vũ Phong cũng không để ý cái gì thủ lao cùng đang dược chỉ là muốn đến chính mình một người đi tới sở gian Thành, ở đường xá không quen tình huống cực kỳ bất tiện, sinh ra đáp đi nhờ xe ý nghĩ. Biết được tiêu gia chọn lựa hộ vệ nơi, Vũ Phong lấy ra hai viên tử kim tệ, phái người kia rời đi, chính mình liền hướng bảng trấn một cửa tiệm phô mà đi. Bảng trấn to lớn nhất dược liệu cửa hàng, chính là tiêu gia thu mua dược liệu cứ điểm. cũng là hộ vệ lâm thời tuyển lượn nơi. Chờ Vũ Phong chạy tới thời gian, đã có không xuống 20 tên chân vũ cảnh võ giả chờ ở nơi đó, Vũ Phong cũng không quan tâm người khác, trực tiếp đi chỗ ghi danh đăng ký tin tức của chính mình, hắn quen thuộc mà báo chính mình Phong Vũ giả danh. Mà hắn hiện tại giáng dấp, trải qua một phen ngụy trang, tuy rằng nhìn qua còn rất tuổi trẻ, nhưng cũng có hơn 20 tuổi, so với hắn hơn 10 tuổi giáng dấp nhưng là tốt hơn rất nhiều. Vũ Phong thật không có ẩn dấu tu vi, vạn nhất tu vi quá thấp tuyển không lên, hắn cũng chỉ có thể một người ra đi, vì lẽ đó vẫn là cần tận lực tranh thủ. Khi theo khẩu báo ra bản thân tuổi 25 thời gian vũ phong tâm lý cũng không nhịn được một trận thất vọng trong né mắt chính là hơn một năm thời gian đi qua ta ở phiêu bạt bên trong quá 17 tuổi cách ta tu vũ cũng có tới thời gian 2 năm cứ việc đã có chân vũ cảnh tam tầng tu vi nhưng nhìn lại chuyện cũ vì chấp nhất ta tu vũ chi đạo ta rời khỏi nhà tộc rời đi người thân liền cầm mội cũng cùng ta tách ra vũ phong chi thất vọng chính là hắn đi con đường sẽ có đường với người khác tu vũ chi đồ một đường mở mịt cô độc cảm giác mình quá hoài cảm vũ phong lắc đầu lẩm bẩm nói chuyện cũ như yên nhìn lại đã tung bay hà tất quay đầu lại tổn hại phía trước lập tức vũ phong cũng không nghĩ nhiều Loại bỏ hỗn loạn tâm cảnh, ngay tại chỗ đả tỏa chờ đợi. Vũ Phong cũng không biết, hắn gái kia một bộ thất vọng rằng dấp bị tiêu ra cửa hàng lầu 2, một vị quan sát người đến nữ tử, sâu sắc nhìn ở trong mắt, không khỏi suy si đoán liên tục. Tiểu thư, tiểu thư, nữ tử bên cạnh, một vị thất tuần dáng dấp giống như lão nhân, thấp giọng nhắc nhở. Hướng về ra ra, cầm tâm thất thần, cô gái kia cung kính mà trả lời một tiếng. Ông lão tiếp tục nói, người này thực lực rất mạnh, vừa xa tu vi cảnh giới chân vũ cảnh tam tầng, không biết tiểu thư có thể có nhìn ra cái gì. Người này là một có cố xử người, thân phận tuyệt đối không phải độc hành võ giả. có điều hắn đối với chúng ta tiêu gia cũng không có một chút nào ác ý cũng không có vây đỡ nhiệt tình vẫn duy trì một phần hờ hững hay là chán nản gia tộc con cháu chúng ta có thể mời mọc được rồi lão hủ vậy thì ghi nhớ hướng về lao cung kính mà đáp vẫn chưa đối với nữ tử phán đoán có chút hoài nghi ông lão có thể ở khoảng cách xa bên trong liền mơ hồ nhìn ra vũ phong thực lực có thể thấy được cũng không phải bình thường người cô gái này tên là tiêu cầm tâm chính là tiêu gia dòng chính trưởng nữ trời sinh huệ chất lan tim tự có một đôi sát người thiện ác chi nhãn tiêu gia chọn hộ vệ chỗ tối cơ bản đều có nàng tài bóng. tiêu gia dược liệu kinh doanh, cũng nhiều là nàng chỗ tối bày ra, chính là một hiếm thấy kỳ nữ tử. Hai người xưng hô trong lúc đó, có thể phán đoán cái kia hướng về tính ông lão vì là Tiêu gia lão buộc, Tiêu Cẩm Tâm tôn xưng ra ra, hướng về lao đối với Tiêu Cẩm Tâm cũng vô cùng to kính, một tiếng tiểu thư xuất phát từ nội tâm. Hai người nghị luận người, chính là vừa đăng ký báo danh Vũ Phong. Tiêu Cẩm Tâm nói, cũng vẻn vẹn là nàng đối với Vũ Phong, tối khách quan cái nhìn, nhưng trong lòng đối với Vũ Phong cái tia thất vọng biểu hiện, càng là tràn ngập tò mò. Một canh giờ rất nhanh đi qua, Vũ Phong cũng kết thúc đả tọa, chờ người của Tiêu gia công bố tuyển lựa hộ vệ kết quả. đồng thời vũ phong lúc này mới phát hiện trình diện chân vũ cảnh lại có 40, 50, tuy rằng gần nửa đều là chân vũ cảnh nhất tầng võ giả nhưng cũng không thiếu chân vũ cảnh tam tầng thậm chí tứ tầng vũ phong tu vi ở trong đó cũng không nổi bật nhưng này chân vũ cảnh võ giả nhân số lại làm cho vũ phong cảm thấy khiếp sợ minh dương thành khu vực một chân nhỏ mặc dù tụ tập 10 cái chân vũ cảnh võ giả đều không phải như vậy dễ dàng đang nghĩ đến chân này tình huống sau khi vũ phong ngược lại cũng thoải mái chấn này làm tây sợ quốc tối hướng đông bắt chân nhỏ hướng bắc chính là bắc lộc sơn mạch bắc lộc sơn mạch đông tây phương địa vực sai biệt sản xuất nhiều dược liệu cũng không giống nơi đây dược liệu khắp nơi tây sợ quốc bên trong cực kỳ khan hiếm tuy có từ đông thần quốc chọn mua nhưng giá trị khá cao cũng không có thiếu võ giả đến bắc lộc sơn mạch phía đông nhất hoặc là đông thần quốc địa vực hải thuốc chấn này là một người trung chuyển khu lui tới võ giả tự nhiên rất nhiều cũng thật lý giải tiêu ra như vậy đại gia tộc vì sao còn ở đây chấn mở cửa hàng chờ đợi kết quả võ giả đều có vẻ vô cùng căng thẳng vừa chờ mong lại lo lắng chỉ có những kia chân vũ cảnh ba tứ tầng võ giả một bộ tự hào dáng dấp thản nhiên nơi vũ phong đúng là không đáng kể. mặc kệ kết quả gì đối với hắn mà nói đều không quá quan trọng bị tuyển chọn cũng là đường xá thuận tiện một ít còn được hay không được tranh thủ quá liền không hối hận ở mọi người chờ đợi bên trong một ông lão cùng một cô gái che mặt từ trong cửa hàng đi ra hai người chính là trước ở trong bóng tối quan sát hướng về lão cùng tiêu cầm tâm tiêu cầm tâm ở trước mặt người ngoài dùng khăn che mặt che lại xinh đẹp tuyệt trần dung nhan hướng về lão đi lên trước vài bước lớn tiếng nói nhận được các vị đồng đạo ưu ái đến đây ứng tuyển tiêu gia hộ vệ nhân vì lần này tuyển lựa lâm thời hộ vệ lão phu đầu tiên nói rõ tình huống lần này tiêu gia áp giải một nhóm lớn dữ liệu về sở giang thành dọc đường Khả năng có cường địch tập kích, vì lẽ đó cần gia tăng sức mạnh hộ vệ. Trong các ngươi như có người đổi ý, hiện tại có thể thối lui, lưu lại người ở ngộ địch thời gian, không cho bất luận người nào lòng sinh lui bước. Ngoài ra, chính là lâm thời hộ vệ thù lao. Như đường xá bình an không có chiến đấu, chân vũ cảnh nhất tầng võ giả đến mười ngàn kim tệ, chân vũ cảnh nhị tầng võ giả đến hai mươi ngàn kim tệ, chân vũ cảnh tam tầng võ giả đến năm mươi ngàn kim tệ, chân vũ cảnh tứ tầng võ giả đến tám mươi kim tệ. Nếu là xảy ra chiến đấu, căn cứ diệt kẻ địch ấy sẽ có càng phong phú thủ lao. Lão phu nhắc lại một lần, hiện tại có người đổi ý, có thể rời đi. chờ lão phu tuyên bố kết quả sau khi liền không cho người lui bước, tiêu gia hộ vệ kỷ luật, các ngươi hẳn phải biết ở có hậu đại thủ lao thời gian, cần thiết trả giá cũng là càng nhiều, tiêu gia hộ vệ đúng là như thế, đối với những này lâm thời chọn hộ vệ, hướng về lão cũng không phải là hết sức coi trọng, có điều ánh mắt của hắn dò xét một tuần, phát hiện cũng không người lui ra, hơi khẽ gật đầu một cái, nói rằng rất tốt, nếu không ai lui ra, lão phu cũng là tuyên bố kết quả, các ngươi báo danh 51 người toàn bộ tuyển chọn, hộ tống tiêu gia nguyên bản năm tên hộ vệ đồng thời chấp hành lần này nhiệm vụ, lão phu cùng tiểu thư cũng sẽ đồng thời đi theo, hướng về lão lời vừa nói ra. Người phía dưới tuy không đến nỗi điên cuồng hô to, nhưng cũng tận đều lộ ra nét mừng, hiển nhiên là hết sức kích động. Vũ Phong cũng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, để chính hắn cũng có chút hứa kinh ngạc, sau đó mới phát hiện mình là bị cảnh vật trung quanh bầu không khí ảnh hưởng. Chương 178, Dạ Đàm Phỉ Hiện. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 178, Dạ Đàm Phỉ Hiện. Không lấy vật hỷ, không lấy kỷ bi cảnh giới, đối với võ giả mà nói, chỉ là một loại truyền thuyết theo đuổi, nếu không hỷ không bi, trừ phi siêu thoát tất cả, chính là coi thường tất cả. Coi thường tất cả là bẻ cong tâm cảnh, đã tuyệt diệt người gốc dễ tính. như vậy tu vũ đã không có chút ý nghĩa nào vũ phong tự nhận không thể siêu thoát tất cả phát hiện mình được hoàn cảnh ảnh hưởng cũng chỉ là tung nhiên nợ nụ cười cũng không phải là quá để ý tiếp đó ở hướng về lão cùng còn lại hộ vệ an bài xuống 51 cái lâm thời hộ vệ bị phân biệt chia làm năm tổ mỗi tổ 10 người cùng tiêu gia hộ vệ kết đội để vũ phong bất ngờ càng bò không được đầu nào chính là hắn lại chăn đơn độc phân ra đến đi theo ở tiêu gia tiểu thư xe giá bên cũng có thể toàn đội ngũ đi khắp tuy rằng tiêu ra tiểu thư tự xuất hiện vẫn khăn che mặt già nhan không thấy rõ dung mạo nhưng hành vi cử chỉ không thể nghi ngờ là một gia nhân thân phận càng là cao cao tại thượng tiêu gia tiểu thư vũ phong có thể không tin đối phương sẽ coi trọng chính mình đối với loại này sắp xếp thậm chí không rõ có điều hắn luôn luôn chuẩn tắc chính là đại sự nghiêm cẩn việc nhỏ tùy tâm đại sự nghiêm cẩn nhất định phải truy tìm đến cùng việc nhỏ tùy tâm tự nhiên thuận theo tự nhiên đương nhiên này to nhỏ sự phân chia cũng không phải là sự tỉnh to nhỏ mà là trọng yếu hay không như việc nhỏ thất chi chút xíu đi một ngàn dặm cũng càng là đại sự đối với hộ vệ nhiệm vụ sắp xếp vũ phong cũng không phản đối tâm ý nếu là thật muốn hắn một đường tuần tra hắn vẫn đúng là không quen đến vào trong đó có hay không có nguy hiểm gì, Vũ Phong cũng không có cái gì có thể lo lắng. Tiêu gia hộ vệ 50, tu vi đều ở chân vũ cảnh 2, tam tầng, Lâm thời hộ vệ bên trong cũng chỉ có hai cái chân vũ cảnh tứ tầng, chỉ có hướng về lao chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực đó càng là cho hắn rất mạnh áp lực, nhưng tuyệt đối so với không lên linh vũ cảnh lão quái, tự tin lá bài tẩy bên dưới, hắn cũng sẽ không sợ hãi. "Phong Vũ, đang suy nghĩ gì đấy?" Vũ Phong ngồi ở bên cạnh đống lửa, ngưng tinh tâm thần có chút đờ ra, liền có người tới gần cũng hồn nhiên không biết. Đương nhiên cái này cũng là người đến không có ác ý, nếu là người đến ý đồ không quen, dựa vào Vũ Phong đối với nguy hiểm báo trước bản năng, cũng sẽ sớm phát hiện. nhìn thấy gọi mình người, Vũ Phong mau mau đứng dậy, khách khí kêu một tiếng, Tiêu tiểu thư, người đến chính là Tiêu gia tiểu thư Tiêu Cầm Tâm, Vũ Phong đối với hắn khách khí, chỉ là bởi vì hai người hiện tại thuê quan hệ, cũng không thể nói là nhiều tôn kính. có điều hai người hiện tại cũng tương đối quen thuộc, tình cờ trò chuyện cũng không phải là chỉ như thuê quan hệ. ngồi xuống tán gẫu đi. Tiêu Cầm Tâm nhạt cười nói một tiếng, tự mình bắn một hồi làm váy, ngồi ở Vũ Phong bên người. Vũ Phong cũng không phải khách sáo người, đáp một tiếng ngồi ở tại chỗ, mới hỏi, Tiêu tiểu thư hiện tại không nghỉ ngơi, tìm tại hạ có gì sự tình sao? Ngủ không được, xem ngươi có tâm sự giáng dấp liền đến tìm ngươi tâm sự, cũng không có việc lớn hơn gì. Đúng rồi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu cầm Tâm tò mò hỏi, ta cái nào có tâm sự gì, có điều là đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch mà thôi. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, lời này tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ là lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta liền lung tung ngấm lại, cũng không chuyện gì. Tiêu Cẩm Tâm thấy Vũ Phong không muốn nói, cũng không có tiếp tục truy hỏi. đúng là Vũ Phong, mặc dù không cách nào đến thấy đối phương vẻ mặt, nhưng trước Tiêu cầm Tâm nói ngủ không được, Vũ Phong cũng hỏi Tiêu tiểu thư lẽ nào là đang lo lắng cái gì? Vũ Phong lời ấy cũng không phải là bắn tên không đích luận hỏi, từ đảm nhiệm Tiêu ra hộ vệ bắt đầu, rời đi chấn nhỏ đã có ngũ ngày, một nhóm hơn trăm người từ lâu thâm nhập Tây Sở quốc, trên đường đúng là không có nguy hiểm gì. Tiêu ra cái gọi là áp vận dược liệu ở Vũ Phong xem ra có điều là một cái cớ, hết thể dược liệu đều ở trong nhận chứa đồ, phân biệt do hướng về lão cùng Tiêu Cẩm Tâm hai người bảo quản, hơn một người hộ vệ, nhiều nhất là hai người an toàn mà thôi. Năm ngày tới nay một đường thuận lợi. người bình thường nhìn thấy tiêu ra đánh dấu cũng đều là dồn dập để đạo chỉ có hôm nay buổi chiều bắt đầu hướng về lao để hộ vệ hàng chầm hành trình tốc độ ban đêm càng là rất sớm đóng trại lấy vũ phong mất cảm tự nhiên phát hiện trong này vấn đề tiêu cầm tâm đối với vũ phong cực kỳ yên tâm năm ngày tới nay hai người quen thuộc bên trong đã có tín nhiệm cũng không ẩn giấu cái gì lạnh đạt nói chúng ta hôm nay tiến vào này một mảnh địa vực vô cùng hỗn loạn mã tặc đạo phỉ không phải số ít như có đối địch thế lực cũng gần như sẽ ở đoạn này địa vực ra tay tuy rằng tiêu cầm tâm trước tiên nhắc tới mã tặc nhưng vũ phong nghe ngữ khí rõ ràng đang nói đến đối địch thế lực thời gian trở nên nghiêm nghị mấy phần. vũ phong vẫn chưa hỏi nhiều suy đoán trong này dính đến hai đại thế lực tranh đấu hắn cũng không muốn lẫn lộn đi vào nếu là mình nhiệm vụ trong lúc nên hắn ra tay thì tự nhiên ra tay nhưng nhiệm vụ kết thúc hắn sẽ rời đi vũ phong biểu hiện để tiêu cầm tâm khá là thất vọng chủ động mở miệng nói nghe hướng về lao nói thực lực của ngươi rất mạnh nếu là chuyến này gặp phải nguy hiểm tính xin ngươi ra tay toàn lực giúp đỡ hướng về lão làm sao vũ phong nghe đối phương nói lên thực lực mình không khỏi hoảng sợ muốn truy hỏi nhưng nghĩ tới hướng về lao tuy rằng chỉ có chân vũ cảnh định phong tu vi nhưng mang cho hắn áp lực cũng không kém gì linh vũ cảnh bao nhiêu nghĩ đến tự có chỗ đặc biệt cũng không có hỏi tới tiêu tiểu thư yên tâm chuyến này là tại hạ nhiệm vụ vị trí như có tình huống ngoài ý muốn phát sinh tự nhiên tận ta chi toàn lực chỉ là nhiệm vụ sao tiêu cầm tâm tâm lý tham thẳm thở dài cũng không nhiều lời nữa cái gì lấy ra một nhánh trường tiêu thổi một trận du dương tiếng tiêu vang lên sau đó giống như phát tiết tâm tình thanh giống vụ vụ vụ như đoán như mộ như khắp như tố dư âm lở lờ không dứt với sợi tiêu âm dừng lại vũ phong không nhịn được tự đáy lòng khen không nghĩ tới tiêu tiểu thư lại là tiêu nhạc mọi người vũ phong lời ấy xuất phát từ nội tâm nếu là cái khác nhạc khí tấu diễn hắn nhiều nhất có thể phân biệt có dễ ngay hay không, chỉ có tiêu khúc hắn cũng có tiếp xúc, đến có thể phân rõ thổi giả tài nghệ. ha ha, tiêu cầm tâm khẽ cười một tiếng, hỏi, lẽ nào phong vũ ngươi cũng hiểu tiêu khúc? khắc khắc, hiểu sơ một, hai, sẽ thổi một thủ từ khúc. vũ phong nói được bản thân đều có chút thật không tiện, hắn gái kia một thủ tiêu khúc vẫn là một nhan cầm điển bị thức dậy dôi đến, thực sự không thể nói là trên hiểu tiêu khúc một đạo. tiêu cầm tâm nhìn thấy vũ phong giáng dấp, ngược lại cũng không truy hỏi tiêu nghệ, chỉ nói là nói, ta nhân họ tên bên trong có hai âm tiêu cùng cầm hai chữ, thở nhỏ đối với này hai loại nhạc khí yêu tha thiết. khi nhàn hạ ngược lại cũng không ít luyện tập thì ra là như vậy tiêu tiểu thư tiêu nghệ như vậy nghĩ đến cầm nghệ cũng rất tốt coi là thật đa tài nghệ tuy rằng võ giả thế giới trùng võ đạo hầu như là duy vũ độc tôn nhưng nếu là nữ tử tập đến một môn khúc nghệ vẫn là nhiều bị người vây đỡ khúc nghệ chi đạo nhiều có thể hung đúc tình cảm nhờ cơ duyên ngược lại cũng có thể lịch người luyện võ tâm tình đa tài nghệ thì lại làm sao võ giả bên trong thế giới chỉ hận không vì là nam nhi thân sinh vì là nữ tử sở cầu cũng có điều một tán ổn tiểu cầm tâm buồn bạn nói không được vũ phong biểu hiện căng thẳng phát hiện lượng lớn võ giả xúm lại mà đến nhân số vượt xa tiêu ra hộ vệ có ít nhất hai hơn trăm người trong đó chân vũ cảnh ngũ lục tầng cao thủ cũng không ít vũ phong đang muốn mở miệng nhắc nhở hướng về lao đột nhiên tiêu lên cường địch bất kích toàn bộ cảnh giới hướng về lao trong thanh âm mang theo nội khí la hét sau khi ra ngoài mặc kệ là trực đêm người vẫn là nghỉ ngơi người toàn bộ tỉnh lại đứng vững thì đã xem vũ khí nắm ở trên tay nhưng này bên trong tiêu gia nguyên bản hộ vệ nhưng phải nhanh chóng rất nhiều cũng ít một chút rối loạn có thể thấy được tuy rằng võ giả đều rất cảnh giác nhưng tiêu gia hộ vệ trải qua huấn luyện vẫn còn có chút hứa không giống Tuấn về Lão xuất hiện ở thanh nhắc nhở sau khi cũng đến Tiêu Cầm Tâm bên người, nhìn thấy Vũ Phong càng hiếm thấy mà gật gật đầu. Chờ Tiêu gia hộ vệ làm thành một vòng đối ngoại cảnh giới, Phe địch đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Người đến là phương nào bằng hữu? Tuấn về Lão vận chuyển nội khí hô to. Ha ha. Thướng về Lao Lão đầu hóa ra là người này đều Tiêu gia lão cẩu, nếu là giết người, Tiêu Bình Sơn cái kia người bảo thủ, sợ là sẽ phải thương tâm đi. Người đến bên trong truyền ra một đạo ngông cùng tiếng, nói cực kỳ bất kính. Vũ Phong đối với hắn bên trong quan hệ hoàn toàn không biết, cũng may có Tiêu Cầm Tâm ở một bên giải thích, người này là hoàng gia trưởng lão. Hoàng gia nguyên bản cùng Tiêu gia giao hảo, nhưng hoàng gia trong bóng tối lớn mạnh, có hai đại linh vũ cảnh cao thủ đã ở nửa năm trước chiếm giữ một phương, muốn lôi kéo Tiêu gia vì đó hiệu lực. Tiêu gia tự nhiên không muốn, hai nhà liền như vậy kết thủ, cũng may Tiêu gia ở đô thành, hoàng gia thế lực cũng có không kịp. Tiêu Bình Sơn chính là ta gia gia, cùng hướng về gia gia là bạn tri kỷ bạn tốt, không phải huynh đệ nhưng thân như huynh đệ. Thì ra là như vậy. Vũ Phong bừng tỉnh đáp lại, nhưng chưa nhiều lời cái gì. Lúc trước Thần Nam Quan đình chiến thời gian, phải đến tình báo, Tây Sở quốc cũng có hai phái ba gia các cứ, nhưng cụ thể cái nào hai phái, cái nào ba gia? vũ phong nhưng là không biết ừ các ngươi hoàng gia một đám bọn chuột nhất cho rằng xoắn suýt một ít mã phỉ liền có thể làm sao ta tiêu ra hướng về lao đại gào thét đáp lại vẫn chưa tính toán đối phương bất kính mà là chỉ ra thân phận đối phương lấy trắng kỷ phương sĩ khí tiêu gia mới mời mọc 55 thời hộ vệ nhìn thấy phe địch có hai hơn trăm người thì cũng đã tìm thấy sợ hãi tình huống đối với tiêu gia cực kỳ bất lợi người của tiêu gia nghe lão phu chính là nam sở hoàng gia trưởng lão không quan tâm các ngươi ở tiêu ra có địa vị gì bọn ngươi thức thời mau chóng quy hàng hoàng gia chính là phát triển lớn mạnh khai sáng vĩ nghiệp thời gian đầu phụ hoàng gia là các ngươi thay đổi vận mệnh lựa chọn. Phe địch đem người của tiêu gia vây nốt, hoàng gia trưởng lão cũng mở miệng chiêu hàng, ý đồ tan rã trong tiêu gia bộ, lấy không đánh mà thắng chi binh. Tiêu gia hộ vệ tự nhiên chung với tiêu gia, ngươi đây là đang làm nụ bọn họ trung thành. Hướng về lão đại thanh trách cứ, nhưng hắn tâm lý nhưng cực kỳ không chắc chắn. Thật lúc trước sắp xếp hộ vệ thì lâm thời hộ vệ cùng bản gia hộ vệ lẫn nhau kết đội, bản gia hộ vệ là đang giá tín nhiệm, tạm thời cũng không ai quấy giáo. Hướng về lão đầu, ngươi cho rằng các ngươi này bách mười người có thể ngăn cản được chúng ta? lão phu khuyên ngươi cùng tiêu tiểu thư tay trắng chịu chói, bản gia thiếu tộc trưởng chân thành với tiêu tiểu thư, nếu là hai nhà thông gia hợp lực, tự nhiên có thể thành tựu vĩ nghiệp. đến lúc đó ở ta lãnh địa nhà họ hoàng, ngươi tiêu ra địa vị cũng là một nhà bên dưới, vạn gia bên trên, liền ngươi hoàng gia cái kia dâm tiện nhị thế tổ, chân thành bản tiểu thư, bản tiểu thư còn cảm thấy xỉn đủ. tiêu cầm tâm nghe đối phương đề cập thông gia, nhất thời giận dữ núng rượu, hướng về lao cũng mở miệng trông trọng nói, các ngươi hoàng gia bọn chúng cũng vọng đàm luận vĩ nghiệp. Sở ra có điều là tạm thời bỏ mặc ngươi chờ mà thôi, Sở ra cùng Phách Vương tông thực lực, há lại là các ngươi có thể rõ ràng, thành tựu vĩ nghiệp có điều là một con đường không có lối về, hoàng gia đây là ở hướng đi diệt vong. Hướng về vốn ban đầu không muốn đối với mới cũ thế lực, tất cứ tranh đấu việc nhiều lời, nhưng lo lắng phe mình hộ vệ dao động, cô ý cực lực làm thấp đi hoàng gia. Hừ, Tiêu Bình Sơn là cái người bảo thủ, ngươi tính hướng về cũng như thế, nếu bọn ngươi không tử, liền chỉ có so tài xem hư thực, lấy thực lực nói chuyện. Hoàng gia trưởng lão lạnh rên một tiếng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Quy một chương 176, thánh sử lệ.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 Đã ở nửa năm trước chiếm giữ một phương, muốn lôi kéo tiêu ra vì đó hiệu lực. Tiêu ra tự nhiên không muốn, hai nhà liền như vậy kết thủ, cũng may tiêu ra ở đô thành, hoàng gia thế lực cũng có không kịp. Tiêu Bình Sơn chính là ta ra ra, cùng hướng về ra ra là bạn tri kỷ bạn tốt, không phải huynh đệ nhưng thân như huynh đệ. Thì ra là như vậy. Vũ Phong bừng tỉnh đáp lại, nhưng chưa nhiều lời cái gì. Lúc trước thần nam quan đỉnh chiến thời gian, phải đến tình báo, Tây Sở Quốc cũng có hai phái ba ra cất cứ, nhưng cụ thể cái nào hai phái, cái nào ba ra, Vũ Phong nhưng là không biết, ừ.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 hướng vệ vốn ban đầu không muốn đối với mới cũ thế lực cắt cứ tranh đấu việc nhiều lời nhưng lo lắng phe mình hộ vệ dao động cố ý cực lực làm thấp đi hoàng gia ừ tiêu bình sơn là cái người bảo thủ ngươi tính hướng về cũng như thế nếu bọn ngươi không tử liền chỉ có so tài xem hư thực lấy thực lực nói chuyện hoàng gia trưởng lão lạnh rên một tiếng đại chiến động một cái liền bùng nổ Quy một chương 179, thần cung ai chương 179, thần cung ai 26. mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 179, thần cung ai đại chiến động một cái liền bùng nổ hướng về lao quay đầu nhìn một chút vũ phong nghiêm túc nói rằng xin ngươi bảo vệ tốt tiểu thư Ngươi tin tưởng ta vũ phong kinh ngạc hỏi đối với hướng về lao lúc này quyết định rất là không rõ liền hai phe thực lực đến xem tiêu gia nằm ở tuyệt đối như thế chính diện chiến đấu rất khó thắng lợi hướng về lao lựa chọn tốt nhất là để tiêu gia hộ vệ đoàn hậu chính hắn mang theo tiêu cầm tâm rời đi như muốn lưu lại ngành chiến hướng về lao nhất định phải ra tay trước lượng lớn chém giết đối phương võ giả sau đó chuyển mà đối chiến cao thủ mới có một tia thắng lợi hy vọng tin tưởng ngươi chính là tiểu thư ta chỉ tán thành thực lực của ngươi không nên để tiểu thư thất vọng Trở về Lao nghiêm nghị nói rằng, Vũ Phong cùng hắn đều hiểu, hai người nói tin tưởng, cũng không phải là về mặt thực lực tin tưởng, mà là có thể giao phó tín nhiệm. Được, ta định đem hết toàn lực vì đó." Vũ Phong đáp. "Chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực, hoàng gia người am hiểu tốc độ, cho đi chỉ có thể càng sớm hơn chiến bại." Hướng về Lao nhắc nhở nói, cũng không đợi Vũ Phong đáp lại, đã lấy ra một cây bá vương thương, hướng về phe địch công kích mà đi. Vũ Phong không nghĩ tới hướng về lão, lại là lấy thương vì là vũ khí. Bá vương thương chính là trọng thương, thương có rất nhiều phân chia, thương quá dài thì lại vì làm âu, nhưng chỉ cần vì là thương. mặc kệ là loại nào loại chi thương đều có cộng thông chi sử đi đi xe ngựa nơi đó vũ phong kéo một cái tiêu cầm tâm hướng về xe ngựa đi ra đến bên cạnh xe ngựa mở miệng nói ngươi có thể ngốc ở bên ngoài cũng có thể trốn vào trong xe nhưng không muốn cách ta quá xa ta liền ngốc ở bên ngoài ta muốn xem tiêu ra hộ vệ chiến đấu tuy rằng thực lực ta quá thấp không cách nào giúp được việc nhưng ta sẽ nhớ kỹ tiêu ra mỗi một vị anh hùng tiêu cầm tâm đứng bên xe ngựa hờ hứng mà kiên định nói cũng không chuẩn bị tiến vào xe ngựa tranh né không thể không nói tiêu cầm tâm chân vũ cảnh nhất tầng tu vi vẫn là một giới nữ lưu nếu như không có đặc thù trên kỹ trong loại chiến đấu này sát thực không giúp được cái gì được ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi an toàn vũ phong mở miệng nói rằng hắn có ý định quan sát hướng về lao thương pháp không chuẩn bị ra tay quá sớm cũng có ý định xem tiêu ra hộ vệ có hay không đáng giá hắn ra tay toàn lực nếu là hắn mang theo tiêu cầm tâm tuyệt đối có thể an toàn thoát đi mà hướng về lao thực lực chỉ cần một lòng muốn chạy trốn vũ phong cũng không lo lắng an nguy ở phe địch võ giả bên trong vẫn không có ai một mình thực lực mạnh với hướng về lao ừm tiêu cầm tâm nhàn nhạt đáp một tiếng hơi khẽ gật đầu một cái liền đem tầm mắt chuyển vào chiến trường, đối với vũ phong sắp xếp cũng không dị nghị. Tuy rằng hướng về lao nói vũ phong thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có chân vũ cảnh tam tầng, không thể bị ký thác địch chuyển chiến cuộc hy vọng. A, theo đệ một tiếng hét thảm chuyên gia, hướng về lao cũng sung phong vào địch phương trận doanh. Phe địch trừ hoàng gia người ở ngoài, chính là hoàng gia ở phụ cận tụ tập mã tặc giặc cướp. Tuy rằng làm việc cực kỳ hung tàn, nhưng thực lực cũng không nhất định lợi hại. ở hướng về lao thực lực tuyệt đối dưới áp chế, cũng rất nhanh bị chém giết gần mười người. Chỉ là theo hoàng gia trưởng lão cùng mấy vị cao thủ con lấy, hướng về lao kế hoạch không thể không thất bại cao trung. Mà lúc này. Hoàng gia một phương võ giả cùng mã tặc, cũng bắt đầu hướng về Tiêu gia hộ vệ tiến công. K, Vành, A, thử. Trong lúc nhất thời, vũ khí va chạm tiếng, bị thương có tiếng kêu thảm thiết, liên miên không dứt bên hai. Tiêu gia hộ vệ cùng lâm thời hộ vệ trước có giao nhau kết đội, hiện tại tạo thành vòng phòng ngự bên trong, cũng là giao nhau thành. Mỗi hai tổ lâm thời hộ vệ đội trong lúc đó, tất nhiên khoảng cách có một tổ Tiêu gia hộ vệ, phản chi cũng thế, 10 tổ thập nhân đội ngũ làm thành một vòng phòng ngự đối địch. Mặc dù là giao nhau tiến hành, nhưng hai loại hộ vệ trong lúc đó, chiến tích cũng nhìn ra rõ ràng. Tiêu gia hộ vệ vẹn vẹn canh giữ ở tại chỗ. mặc dù trọng thương cũng không có lui bước, mà lâm thời hộ vệ nhưng một bên đánh vừa lui, dần dần hình thành hai cái vòng tròn. Tiêu gia hộ vệ kết tứ tầng mũi nhọn chiến trận, còn lại hộ vệ đều không cho phép lùi về sau, thấy khe hở bù đắp đi. Đột nhiên, vũ phong bên người tiêu cầm tâm hét to. Tiêu gia hộ vệ nghe vậy, nhất thời mười người kết thành chiến trận, phân bốn bài đứng thẳng, trước nhất một loạt một người, chấp trường thương đối địch, hàng cuối cùng bốn người cùng tên sát kích, hai ba bài bên cạnh người đại đao đối chiến, ba hàng trung gian một người cùng tên sát kích. Như vậy, 10 người tiểu đội thì có mũi nhọn trường thương một cây, hai cánh đại đao bốn cái, xa trình cùng tiễn năm người. Trận chiến này trận vừa thành, một thành, tiêu gia hộ vệ nhất thời ổn định trận tuyến, thủ vững trụ phòng tuyến không lùi. Nhưng năm tên cung tiến thủ đều chỉ là quan sát, chính xác rất thấp, chỉ có thể áp chế kẻ địch. Cái này cũng là chiến trận bước điểm, cung tiến thủ ở phía sau, tự nhiên không thể nhắm vào bắn thẳng đến. Có điều, như vậy cũng không muốn cầu cung tiến thủ là tiêu chuẩn xạ thủ, chỉ cần có thể dương cung bắn cung là được. Nhìn thấy chiến trận phát ra vung uy lực, Vũ Phong kinh ngạc nhìn Tiêu cầm Tâm một chút, không nghĩ tới nàng còn hiểu đến binh pháp chi đạo. Nhưng Tiêu cầm Tâm chuyên chú nhìn chiến trường, vẫn chưa phát hiện Vũ Phong cử động. Dần dần, chiến trận bước điểm cũng biểu hiện đi ra. lâm thời hộ vệ không thủ được làm thành chiến tuyến, như có phe địch đánh bảo, tiêu ra hộ vệ chiến trận sau khi không có phòng thủ, nếu không muốn mặc người sâu xé, chỉ được hỗn loạn chiến trận gây dựng lại đối địch. Cũng may những kia cung tiến thủ cũng không phải là chỉ một cung tiến thủ, chủ tu vẫn là cận chiến binh khí mới không còn trực tiếp lượng lớn tương vong. bất luận người nào đều không cho lùi về sau bảo vệ chiến tuyến, đoàn kết đối địch. nhìn thấy tình huống như thế, tiêu cầm tâm gấp đến độ hô to, nhưng không càng thật cách giải quyết. vũ phong có thể thấy như tất cả đều là tiêu gia hộ vệ, chỉ cần một người kết thành chiến trận sau khi cũng không khó đối phó phe địch hai người. Nhưng tiêu gia hộ vệ chỉ có 50 người, lâm thời hộ vệ 50 người, còn kém rất rất xa tiêu gia hộ vệ đội chiến, thậm chí còn có cản trở biểu hiện. Tiêu tiểu thư, các ngươi chiến trận có cung tiến thủ, có thể có đồ dự bị cung tên. Vũ phong đột nhiên đối với tiêu cầm tâm hỏi, người cần cung tên sao? Đồ dự bị cung tên đều ở hộ vệ đội trưởng nơi đó, ta chỗ này ngược lại có một cái cường cung, nhưng là có một không cân sức kéo, vẫn không có mũi tên. Tiêu cầm tâm có chút khó khăn mà nói rằng, hộ vệ đội trưởng nơi đó chiến đấu chính là kịch liệt, căn bản không có thời gian lấy ra cung tên. Vũ phong cũng biết hộ vệ đội trưởng chính là trong chiến trận chấp trường thương người. cho tới không cân sức kéo trường cung, tiêu cầm tâm cũng không nhận ra vũ phong kéo đến động. nhưng vũ phong nghe vậy nhưng là vui vẻ, cả kinh nói, không cân cường cung, lẽ nào là linh cung? ở đông thần quốc bên trong, vũ phong tìm khắp linh vũ khí cửa hàng, vẫn chưa từng gặp phải thích hợp linh khí cường cung. không lưng cần cực kỳ cứng cỏi, lại phải có đủ mạnh độ, dây cung đồng dạng vô cùng trọng yếu, vật liệu khó tìm, đối với gen đúc tài nghệ yêu cầu càng cao hơn. ở triệu thị thương hành, cũng nhiều nhất có thể chế tạo hoàng gia hạ phẩm linh cung, vẫn là chất lượng không được, chỉ có năm, sáu cân sức kéo loại kia. Thừng. chính là một cái hoàng giai thượng phẩm cổ linh khí chính là ta cùng hướng về lao chuyến này ở biên quan trấn nhỏ đọc được từ hướng về lao kiểm tra sau nói sức kéo chỉ ít một không cân bởi vì hướng về lao cũng không kéo mãn tiêu cầm tâm không biết vũ phong ý gì nhưng xuất phát từ tín nhiệm cũng không hết sức cẩn giấu tại hạ khá thiện cung tên tri đạo hai tay sức mạnh cũng không nhỏ nhưng vẫn không được một cây cung tốt như tiêu tiểu thư tín nhiệm Kính xin đem linh cung mượn tại hạ dùng một lát mũi tên chính ta có chuẩn bị vũ phong thành khẩn nói rằng tuy còn chưa chắc linh cung hắn đã thâm hoài ý mừng nhưng hiện nay lùi địch làm trọng hắn cũng không đệ trình dịch việc Nha. Không nghĩ tới phong vũ ngươi còn chuyên dùng cung tên, chỉ cần ngươi có thể kéo dài này cung, như lần này có thể lùi địch, này linh cung liền tặng đưa cho ngươi. Tiêu cầm tâm nói, một cái cổ điện linh cung đã xuất hiện ở trên tay. Này dây cung dài ba thứ ba, hình cung không lưng ở tay cầm chỗ, có một đoạn hiện treo ngược bán hồ, không chỉ để không lưng mỹ quan, càng có gia tăng nhận lực tác dụng. Không lưng hai phần cuối, một là tam giác tiêm thứ, một là dánh máu mắc câu, có thể dùng làm cận chiến. Càng làm cho vũ phong kinh ngạc chính là, không lưng không nhìn ra cấp bậc, dây cung vì là hoàng giai thượng phẩm linh khí, nhưng dây cung cùng không lưng có thể tách ra, để vũ phong không khỏi mơ màng. Thật cung. vũ phong ánh mắt sáng lên đại tán một tiếng sau đó đưa tay tiếp nhận cung tên không nhịn được tỉ mỉ xoa xoa xem ngươi dáng rất kia lại như xoa xoa cho dù tốt cung kéo không nhúc nhích cũng vô dụng tiêu cầm tâm tức giận nói rằng chủ yếu là vũ phong xoa xoa linh cung dáng vẻ thực sự quá mức si mê vũ phong thật không tiện mà cười cười cảm giác thấy hơi thất thố nhất thời tràn đầy mà lôi một không huyền Bang! không huyền quay động tiếng xe do mãnh liệt biểu diễn bất phàm ai dây cung chỉ có thể kéo đến một không không cân không lương đúng là không có kéo mãn nhưng dây cung nhưng không chịu nổi vũ phong lạnh nhạt nói tựa hồ thỏa mãn bên trong có thiếu hụt tiết với trong lòng hắn phòng trường không lưng còn mở chí ít sức kéo tăng gấp đôi dùng qua cung tên người liền biết cung tên kéo đến càng mãn cuối cùng sức kéo liền càng mạnh ngươi thật có thể kéo dài tiêu cầm tâm kinh ngạc nói đó là vũ phong cũng khá là đắc ý kỳ thực hắn cũng chỉ có thể bằng sức mạnh kéo dài một ngàn cân trái phải cuối cùng cũng dùng tới nội khí liên đệ ngươi xem một chút ngươi đưa ta cái này linh cung là đáng giá vũ phong đã nhận định này cung quy chính mình hết thảy chỉ là quyết định chiến hậu bồi thường đối phương mà thôi nói vũ phong đã khiêu lên xe ngựa đỉnh đồng từ chính mình trong túi chứa đồ lấy ra một túi mũi tên, kể cả túi đựng tên bối ở trên lưng. Cái tên, dương cung, bao nhiêu lần quen thuộc động tác như vậy tự nhiên, tự nhiên đến tao nhã. Vẫn chăm chú nhìn tiêu cầm tâm, nhất thời trở nên thất thần. Chỉ nghe xèo một tiếng, mũi tên bay ra, mới giật mình tỉnh lại, phát hiện vũ phong đã liên lụy đệ nhị mũi tên. Tiêu cầm tâm rất là tò mò, muốn nhìn một chút vũ phong tiễn pháp làm sao, đứng ở phu xe ngựa ngồi xuống chỗ, xèo lại là một mũi tên ra, tiêu cầm tâm rõ ràng mà nhìn thấy phe địch một người bị mũi tên xuyên qua hầu. Thật tiếp pháp, tiêu cầm tâm vỗ tay lại tán. con gái nhỏ tư thái hiện ra cùng chiến trường cục diện có chút không hợp nhưng cũng không ai chú ý Vừa nhưng đã ra tay liền không cần lại lưu thủ vũ phong liên tục dương cung mỗi lần đều lựa chọn chân vũ cảnh một nhị tân mục tiêu mỗi tiến làm được phải giết người khác mấy cái hiệp giao chiến thời gian hắn đã bắn giết kẻ địch không xuống 20 số lượng cũng may vũ phong cung tên vẫn đổ dự bị không ít ở tiến vào đoạn long cốc trước cũng có bổ sung sau đó đều vô dụng đến ở tiến vào tử sam lâm trước đứt đoạn xuyên vân cung liền không thể tiễn cung tên sung túc như có đầy đủ thời gian ở này có người phòng thủ không lo lắng an toàn tình huống hắn đủ để chậm rãi bắn giết kẻ địch. chỉ là khi hắn diện địch gây nên chú ý, trở thành đối phương trọng điểm quan tâm đối tượng, hắn cũng không thể lại tiếp tục ăn ổn bắn tên trộm. chương 180, trăm đại thắng cuộc chiến. 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. chương 180, trăm đại thắng cuộc chiến, bắn giết phe địch hơn 20 người sau khi tự nhiên gây nên đối phương cao thủ chú ý, đang cùng hướng về lao chiến đấu hoàng gia trưởng lão đối với bên người một chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả, sắp xếp nói, người đi đối phó tiểu tử kia, sau đó nắm lấy tiêu gia tiểu thư, này lao đầu thực sự khó chơi, trong thời gian ngắn không cách nào thủ thắng. Kỳ thực, hoàng gia trưởng lão chờ người. đâu chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào thủ thắng vốn là thắng bại khó liệu hoàng gia trưởng lao chính mình chân vũ cảnh lục tầng có khác hoàng gia chân vũ ngũ tầng võ giả ba người tụ tập mà đến mã phỉ đầu lĩnh có một chân vũ cảnh lục tầng năm cái chân vũ cảnh ngũ tầng vừa vặn 10 cao thủ đồng thời vây công hướng về lão hướng về lao ở trong đó thành thạo điêu luyện lại còn không rơi xuống hạ phòng chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả khó gần hắn thân chỉ có hoàng gia trưởng lao am hiểu tốc độ tình cờ đột phát đánh lén có thể đối với hướng về lao có một ít uy hiếp vũ phong có thể thấy hướng về lao chính là khí thể cùng dọn võ giả ở luyện thể một đạo xa suốt đông bắc vực này cực kỳ hiếm thấy trừ phi công pháp đồng thời có luyện thể hiệu quả hoàng gia trưởng lao sắp xếp người chính là hoàng gia ba cái chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả một trong vũ phong ở bắn giết kẻ địch thời gian cũng vẫn quan tâm hướng về lao chiến đấu thấy có người rời đi chiến trường liền đoán được mục đích gì chỉ là vũ phong vị trí chính là cùng tiêu ra tiểu thư cùng chỗ hộ vệ trong phòng ngự vi tạm thời cũng không lo lắng an toàn mau mau nhanh chóng dương cung gắng đặt tới làm hết sức bắn giết phe địch võ giả nhưng hướng về lao nhưng là xuất sáng đối với bên này hô bảo vệ tốt tiểu thư nhìn thấy tập kích tới cao thủ đã cùng tiêu gia hộ vệ chặn tay vũ phong cũng thu rồi cũng tên bảy thước Lăng vân thương ở tay hờ hững lấy chờ đến địch nhưng trong lòng là đang nghĩ có hay không ra tay toàn lực nhìn thấy tiêu gia hộ vệ tử chiến không lùi lâm thời hộ vệ tuy rằng tiến thối trưởng nhưng cũng không có quay giáo người trong này có thể thấy được tiêu gia hộ vệ trung tâm mà càng sâu mức độ phản ứng nhưng là tiêu gia trị cho bọn họ càng tung nhiệt huyết chỉ cần không cho long kỳ xuất chiến ta sẽ tự bỏ ra tay nghĩ đến không đến nỗi lôi kéo người ta hoài nghi dù sao ta nhiều lần bị linh vũ lao quái truy sát thời gian đều có mang theo mặt nạ bằng đồng xanh hiện tại dáng dấp cũng hơi có dịch dùng hẳn là sẽ không bị người phát hiện vũ phong suy nghĩ nói lập tức đối với tiêu cầm tâm nói rằng tin tưởng ta liền thả người kia vào đi tiêu gia hộ vệ không ngăn được hắn chỉ có thể đổ tăng thương vong đệ tam tiểu đội thả địch vào cuộc tiêu cầm tâm thoáng do dự khá có chút bận tâm ngược lại không là hoài nghi vũ phong cái gì nhưng nhìn thấy hoàng gia cao thủ cực trong thời gian ngắn đã trọng thương nhiều tên hộ vệ cũng đồng ý vũ phong kế hoạch hoàng gia vị kia chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ chính là cùng tiêu ra hộ vệ đệ tam tiểu đội tiếp chiến đệ tam tiểu đội hộ vệ có chân chờ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân thủ mệnh lệnh liền phần này kỷ luật nhìn ra vũ phong trong lòng đại tán. ha ha tiêu tiểu thư ngươi đây là dự định đầu hàng sao như vậy cũng cũng có thể bảo đảm ngươi trong tộc hộ vệ tính mạng chỉ là muốn cho hướng về lao đầu khuất phục còn phải hoa nước ngươi hoàng gia người võ giả kia tiến vào vòng phòng ngự sau khi như vào chỗ không người lâm thời hộ vệ căn bản không người dám ngăn trở rất nhanh sẽ đến tiêu cầm tâm cách đó không xa các hạ tự tin như thế không khỏi quá không đem tại hạ để vào trong mắt đi vũ phong lạnh giọng mở miệng nói đồng thời trường thương ra tay phi thân tử xe bồng trên đánh xuống người tiên pháp rất lợi hại nếu là ngươi đầu phụ hoàng gia tất có ngươi một tịch vinh hoa phú quý nơi nếu ngươi không thất thời, muốn cùng hoàng gia là địch, cũng đừng trách lão phu không yêu nhân tài. như vậy cận chiến, không có cung tên ưu thế, xem ngươi còn có chiêu số gì? vũ phong không nghĩ tới đối phương lại dựa vào thân pháp, liền tránh thoát hắn công kích, nhớ tới hướng về lao nói hoàng gia người am hiểu tốc độ, cũng làm cho hắn khá trọng thị lên. lần thứ hai công kích đồng thời, mở miệng chào phung nói, ngươi hoàng gia có dạ tâm, muốn muốn thành tiểu vĩ nghiệp, này không gì đáng trách, vốn là võ giả thế giới định luật, cũng không thể nói được đúng và sai. nhưng ngươi hoàng gia cùng phỉ tạp cấu kết, càng là ý đồ lấy như vậy để tiện thủ đoạn bức bách tiêu ra mặc dù tại hạ không minh đại nghĩa, cũng thực sự xem không đi qua. như vậy gia tộc há đáng giá bản thân đầu hiệu miệng lưỡi bé nhọn. thế giới này từ xưa được làm vua thua làm giặc, ai sẽ quan tâm dùng thủ đoạn hoàng gia vĩ nghiệp vừa thành một thành còn có ai dám nói hoàng gia không phải hoàng gia người xì chi đạo đối với vũ phong nói cực kỳ xem thường ha ha được làm vua thua làm giặc không giả nhưng càng muốn thực lực vi tôn vũ phong một tiếng cười khẽ đã ra bây giờ đối phương phía sau a hoàng gia võ giả một tiếng hét thảm khó có thể tin mà nhìn mình ngược trái đối với vũ phong hỏi ngươi đây là thân pháp gì ngươi hoàng gia thân pháp không sai nói riêng về thân pháp còn ở trên ta Ta vốn muốn thật kiến văn rộng rãi một phen, nhưng chiến cuộc bất định à? Vũ Phong khá là đáng tiếc mà nói rằng, còn thân pháp vấn đề, nhưng chưa trả lời đối phương. Hắn ở vừa nay chính là dùng một lần phá không tiềm đụn. Tiêu tiểu thư, ngươi điều một đội đáng giá tín nhiệm hộ vệ trở về, ta đi trợ giúp hướng về Lao, Trước tiên chu địch tù lấy định chiến cuộc. Vũ Phong đối với Tiêu Cầm Tâm nói rằng, hắn vượt nhưng đã ra tay, liền không chuẩn bị tiếp tục hết sức cẩn dấu. Tiêu Cầm Tâm vừa kiến thức Vũ Phong thực lực, lần này cũng không do dự, trực tiếp đem trước tổn thất nặng nề nhất đệ tam tiểu đội kêu trở về. Vũ Phong thì lại nhảy vào phe địch, trực tiếp hướng về hướng về lao chở người vị trí dễ đi. Phong Vũ. để ngươi bảo vệ tốt tiểu thư, ngươi tới làm gì? Hướng về lão nhìn thấy Vũ Phong đánh tới, xuất phát từ lo lắng tiêu cầm tâm, hơi có bất mãn nói. Vũ Phong cũng không để ý, tự mình hồi đáp, bắt giặc bắt vua, trước tiên chém địch tù. Sau đó cũng không nói nhiều, chọn ở đây thực lực cao nhất người, hướng về hoàng gia trưởng lão công kích mà đi. Tiểu tường nương ngưỡng, tự tìm tử lộ. Có điều, ngươi giết ta hoàng gia người, cũng nhất định vừa chết. Hoàng gia trưởng lão nhìn thấy một chân vũ cảnh tam tầng tiểu bối cũng dám khiêu khích chính mình, nhất thời giận dữ không nớt. Các ngươi hoàng gia người đều là như vậy tự cho là sao? Trước cái kia lão quỷ cũng là như thế. nhưng vẫn bị ta chém giết hoàng lao không nên chém gió to quá gãy lưới vũ phong nhẹ nhàng cùng hắn ác liệt công kích vừa vận hình thành tối sự trên lệch rõ ràng mặc kệ là chiêu thức của hắn vận mệnh vẫn là hắn bình tĩnh xem thường đều giống nhau hại người trí mạng người trước công nhân thân người sau chu là người thương thế như núi thương gia như núi vũ phong liên tiếp hai đại chiêu đối phó chân vũ cảnh lục tầng cao thủ nếu là lấy hoàng giai cao cấp võ kỹ phi lăng thương pháp hắn vẫn là cảm giác lực có thua dùng tới ý cảnh võ kỹ sơn nhạc thương pháp đủ để trước khí thế bên dưới bổ trợ thực lực K. hoàng gia trưởng lão ngăn trở vũ phong công kích sau khi đối với hướng về lao bên kia chiến trường hô người này khó chơi đến hai người giúp đỡ là một người chân vũ cảnh lục tầng cao thủ bị chân vũ cảnh tam tầng hậu bối đệ lên đánh còn muốn hướng về người cầu viện hoàng gia trưởng lão cũng coi như mất mặt chỉ là quần chiến bên trong không người chú ý những thứ này nhất thời có hai người thoát ly hướng về lao bên kia chiến đấu trợ giúp hoàng gia trưởng lão hướng về vũ phong công kích mà tới đến hai người chính là hoàng gia còn lại hai cái chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ a một tiếng hét thảm thế thảm như nội khí thoát lũ bạo phát đang cùng hướng về lao chiến đấu 6 người đều là hoàng gia tụ tập mã phỉ một người trong đó chân vũ cảnh lục tầng còn lại 5 cái chân vũ cảnh ngũ tầng này sáu người cứ việc hung tàn nhưng thực lực nhưng không bằng hoàng gia người trước 10 người mới cùng hướng về lao đánh ngang tay tuy có nhiều người không tốt triển khai nguyên nhân nhưng hướng về lao thực lực cũng hoàn toàn đáng giá khẳng định ở hoàng gia người triệt sau khi đi hướng về lao rất nhanh nắm lấy cơ hội chém giết một chân vũ cảnh ngũ tầng mã phỉ đầu lĩnh tam đương gia chết rồi vì là tam đương gia báo thủ chân vũ cảnh lục tầng mã tặc lao hô lớn là mã phỉ không nhất định phải rất mạnh thực lực nhưng cũng muốn lòng dạ không sợ chết chém giết Mã Tặc Đại đưa ra, hiển nhiên rất có bị loại này tố chất. Hướng về Lao Tiểu Thắng, để rời đi Hoàng gia người cũng có phần tim, Chân Vũ Cảnh lục tầng Hoàng gia trưởng lão, bị Vũ Phong đầu súng đội chiều tan mất cánh tay, dẫn đến sức chiến đấu giảm nhiều. Vũ Phong thấy thời gian cấp bách, lần thứ hai dùng một lần tiềm độn, chém giết Hoàng gia lại một Chân Vũ Cảnh ngũ tầng võ giả, sau đó rất dễ dàng mà đối chiến còn lại hai người. Tuy rằng hắn cũng muốn tiếp tục tiềm độn, mau chóng chém giết hai người khác, nhưng phá không tiềm độn quỷ dị đã bị đối phương hai người đề phòng, đánh lén đã rất khó có hiệu quả, phá không tiềm độn dùng quá nhiều, đối với Vũ Phong thân thể gánh nặng cũng rất lớn. Hướng về lao vị trí chiến đấu, tuy rằng gây nên mã phỉ tàn bạo huyết tính nhưng thực lực chênh lệch không cách nào bù đắp liên tiếp bị hướng về lao chém giết chân vũ cảnh ngũ tầng hai người tuy rằng hướng về lao ở tại lao đại công kích dưới bị thương nhưng so với chiến tích là đằng giá mã phỉ chết thứ ba hoàng gia võ giả chết thứ hai bên này chiến đấu tự nhiên cũng bị còn lại võ giả nhìn thấy nhất thời tiêu ra một phương sĩ khí đại trấn nguyên vốn có chút lùi bức lâm thời hộ vệ cũng cũng bắt đầu dũng cảm chiến đấu phản chi hoàng gia cùng mã tặc một phương thì lại sĩ khí hạ nguyên bản hoàng gia võ giả cũng không coi là nhiều chỉ có khoảng năm người còn lại hơn một người đều là tụ tập mà đến mã tặc, mã tặc vô kỷ luật, bình thường đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thấy do chủ nhà bị liên tục chém giết, càng là lòng sinh ý lui. Thấy do chiến cuộc nghịch chuyển, hoàng gia trưởng lão lòng sinh tức giận, thầm mắng mã tặc đều không dựa dẫm được. Dù sao trận chiến này then chốt, một ở cao thủ tranh đấu, một ở tiêu gia tiểu thư, như những kêu mã tặc lâu la không chịu thua kém, ngược lại cũng có thể phản bàn chiến cuộc. đoạt mệnh bảo hầu, hoàng gia trưởng lão phân tâm bên dưới bị vũ phong nắm lấy cơ hội, một súng phong hầu. người, hoàng gia một cái khác võ giả, ngạc nhiên bên giới tim thấy sợ hãi có ý định rút đi. nhưng vũ phong không ra tay thì thôi vừa ra tay thì lại sẽ không lưu tình thấy đối phương phòng ngự thư giãn một lần tiệm độn sau sẽ này chém giết mà lúc này hướng về lao ở chém giết mã tặc lại một chân vũ cảnh ngũ tầng đầu lĩnh sau khi cùng chân vũ cảnh lục tầng mã tặc lão đại bính đến lưỡng bại câu thương phong khẩn xa hô còn lại cái kế tiếp chân vũ cảnh ngũ tầng mã tặc đầu lĩnh hô to để cho dư mã tặc lùi lại chính mình cũng xoay người bỏ chạy cũng không quan trọng thương lão đại chết sống vũ phong tận chém hoàng ra người sau vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này nhất thời dương cung cài tên linh khí phụ ra mũi tên đoạt đi cái kia mã tặc đầu lĩnh tính mạng Loại này vô tình nghĩa người, chính là Vũ Phong phẫn hận, như đối phương trình diễn một màn huynh đệ tình thâm, Vũ Phong còn có thể có thể nương tay. Những trận chiến đấu tiếp theo, tự nhiên là nghiêng về một phía, Mã Tặc cùng Hoàng Gia người chạy tán loạn, Tiêu Gia hộ vệ cũng không có truy đuổi. Đúng là Lâm Thời hộ vệ, vì mở rộng chiến công, truy kích một khoảng cách. Mà Mã Tặc lão đại cũng chết ở hướng về lao trong tay. Chương 181, Thu Khốc Luật Thương. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 181, Thu Khốc Luật Thương. Một hồi đại thắng cuộc chiến, lấy yếu thắng mạnh đại thắng sau khi, Tiêu Gia hộ vệ không chỉ có không có ý mừng. trái lại nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, càng có thương tâm rơi lệ giả. đúng là đưa tới Lâm thời hộ vệ, bởi vì lẫn nhau đều chưa quen thuộc, càng không thể nói là hữu nghị. chỉ cần mình còn sống sót, có lượng lớn chiến lợi phẩm cùng thù lao, cũng coi như không hưởng công chuyến này một trận chiến. trong lòng dù sao cũng hơi mừng rỡ, cùng với sống sót sau tai nạn vui mừng. hướng về lão ngươi không sao chứ? Vũ Phong đi tới hướng về lao thân một bên hỏi, trước hắn nhìn thấy hướng về lao thương thế cũng không nhẹ, không có chuyện gì, còn chết không được. hướng về lao vẫn chưa cho Vũ Phong sắc mặt tốt, hơi có tức giận mà xích nói, Phong Vũ, ngươi làm sao có thể rời đi tiểu thư chiến đấu? hưởng lao phu tướng tiểu thư an nguy giao cho ngươi ở hướng về lao xem ra tiêu cầm tâm an nguy trùng với tất cả cứ việc là vũ phong lịch chuyển chiến cuộc để tiêu ra chuyển bại thành thắng nhưng hắn rời đi tiêu cầm tâm chính là không trọng thị tiêu cầm tâm an nguy không có tận cùng hộ vệ chi trách vũ phong cứ việc rõ ràng tâm ý nhưng như vậy tao nộ cũng còn rất là khó chịu vừa vặn tiêu cầm tâm ở mấy cái hộ vệ làm bạn tương hạ xuống đến mở miệng nói hướng về lao ngươi đừng trách phong vũ là ta để hắn đến hiện tại chúng ta thắng lợi ta không cũng không bất cứ chuyện gì có tiêu cầm tâm giải vây hướng về lao không nói cái gì nữa vũ phong nhưng có chút thật không tiện. nghĩ lại bên dưới phát hiện mình vẫn luôn lấy thực lực bản thân làm tiêu chuẩn quyết định ra tay thì liền không cân nhắc qua tiêu cầm tâm quả thật có chút chủ nghĩa anh hùng khuyên hướng cái này cũng là vũ phong luôn luôn một người làm bạn tuyệt đối không phải quen thuộc làm một thật hộ vệ vũ phong lần thứ hai cảm nhận được không làm chân thực chính mình hết sức đi đóng vai một vai rất khó cũng rất mệt hướng về lão người trước về xe ngựa chữa thương đi tiêu cầm tâm nói tự mình nâng hướng về lao hướng về xe ngựa nơi đi đến vũ phong sờ sờ mũi không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau sắp xếp cẩn thận hướng về lao sau khi tiêu cầm tâm lại để mười cái hộ vệ đội trưởng phụ trách thanh lý chiến trường kiểm kê chiến lợi phẩm. Tư thống kê, tiêu gia hộ vệ tử vong 11 người, toàn bộ đều có nặng nhẹ không đồng nhất bị thương. Lâm thời hộ vệ tử vong 17 người, 23 người bị thương, lại có 10 người hoàn hảo. Ở chiến công trên, ngoại trừ Vũ Phong cùng hướng về lao chém giết phe địch thập đại cao thủ. Trận chiến này diệt địch 90 người, trong đó hoàng gia 15 người, mã phỉ 76 người. Này bên trong có ít nhất 30 người chết vào Vũ Phong tiện dưới, Vũ Phong phối hợp một cây cũng tốt, tiến pháp đủ để là thấp tu vi giả đoạt mệnh cắt tinh. Nhất làm cho người hưng phấn chính là phân phối chiến lợi phẩm, phe địch thập đại cao thủ đều có nhận chưa đủ. Còn lại 91 người bên trong cũng có 12 người có nhận chứa đồ. Thập đại cao thủ chết vào hướng về lão Cùng Vũ Phong hai người tay, thật không có người động cái gì tâm tư, Vũ Phong hai hiện tại còn để mấy người cảm thấy sợ hãi. Còn lại 12 người nhận chứa đồ, lấy cùng cái khát chiến lợi phẩm đồng thời, giá trị đủ ở ngàn vạn bên trên, bị phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm tiêu ra hộ vệ đội trưởng, sắp xếp phân phối xuống, tiêu ra hết thảy hộ vệ chia đều, bao quát chết trận người. Lâm Thời hộ vệ chỉ cần lưu có thân phận tin tức, chết trận người như thế chưa đều, ngược lại cũng có vẻ vô cùng cân bằng, không, có lôi kéo người ta bất mãn. Phong Vũ, ngươi chém giết hoàng gia cao thủ bốn người. đây là bọn hắn nhận chứa đồ, là nên thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Tiêu Cầm Tâm cầm hộ vệ đội trưởng nộp lên nhận chứa đồ, đi tới Vũ Phong bên người đưa lên. Hướng về lao không có sao chứ? Vũ Phong nhàn nhạt hỏi, tuy rằng trước bị trách cứ, nhưng hướng về lao bất luận thực lực vẫn là trung thành, cũng làm cho hắn cảm thấy kính nể. Sau đó lại nói, cho tới chiến lợi phẩm, người đưa ta linh cung, đã có thể so với tất cả, liền không cần. Hướng về lao cũng không lo ngại, chỉ là chiến đấu tiêu hao quá lớn, thương thế đều chỉ là một ít ngoại thương. Tiêu Cầm Tâm hồi đáp, chính là xác định hướng về lao vô sự, nàng mới rời khỏi tới đây tìm Vũ Phong. linh cung là chiến đấu trước đưa cho ngươi chiến lợi phẩm là ngươi nên đến này không phải giao dịch cũng không phải có cần hay không vấn đề vũ phong suy nghĩ một chút tiếp nhận nhận chứa đồ nói rằng ta liền nhận lấy thuốc bắc còn lại đồ vật đối với ta cũng không tác dụng lớn ta là thật sự không cần nhận lấy bốn viên trong nhận chứa đồ linh dược tài vũ phong còn ở hoàng gia trưởng lao trong nhận chứa đồ phát hiện một quyển hoàng gia huyền giai thân pháp võ kỹ cũng coi như là kinh hỉ. tiêu cầm tâm thấy vũ phong kiên trì thu hồi chữ vật giới chỉ sau nhưng lại lấy ra lượng lớn dược liệu cảm tạ võ ngọn hai người hiện tại quan hệ cũng không chỉ là thuê quan hệ càng như giữa bằng hữu không thể làm gì khác hơn là nhận lấy dược liệu, linh dược tài hắn cũng sát thực cần. kỳ thực, vũ phong cuối cùng đoạt được dữ liệu, đã vượt qua chiến lợi phẩm giá trị, chớ nói chi là trước có linh cung đem tặng. hoàng gia bốn người ngoại trừ chân vũ cảnh lục tầng trưởng lao ở ngoài, còn lại ba viên trong nhận chứa đủ, căn bản không có vũ phong để mắt đồ vật. đương nhiên, cái này cũng là hắn tầm mắt không giống, nhãn quan quá cao. nếu là kẻ địch, vũ phong nhất định căn cứ có chiếm hết lợi lộc nguyên tắc, tận lực cướp đoạt một trong số đó thiết giá trị. nhưng đã nhận định tiêu cầm tâm vì là bằng hữu, vũ phong cũng không tốt chiếm tiện nghi. từ tiêu cầm tâm góc độ, vũ phong lực vang chiến cuộc, ngoại trừ nên đến tất cả. lẽ ra nên làm tiếp cảm tạng vũ phong cái nhìn nhưng ngược lại cho rằng đối với bằng hữu liền không nên tính toán không duyên cớ đạt được rất nhiều dữ liệu hắn càng là băn khoăn suy nghĩ một chút nói rằng tiêu tiểu thư ta chỗ này có một tiêu khúc xem như là báo đáp ngươi tặng cung tình sau đó vũ phong lấy giấy bút viết xuống đã hồn tiêu khúc khúc phổ đưa cho tiêu cầm tâm nói rằng ngươi xem có hay không có thể xem phải hiểu này khúc phổ vũ phong là căn cứ chính mình truyền thừa ký ức viết cũng không biết bình thường khúc phổ tiêu chuẩn còn có chút bận tâm tiêu cẩm tâm xem không hiểu tiêu cẩm tâm không để ý lắm tiếp nhận sau khi kinh ngạc nói không nghĩ tới phong vũ ngươi vẫn đúng là hiểu được tiêu khúc nha, không thể nói là hiểu, sẽ này một thủ mà thôi. vũ phong thật không tiện mà gãi gãi đầu, tiêu cầm tâm cười cận, lập tức đưa mắt rời về phía tiêu khúc kiểm tra, nhưng là hơi nhướng mày. này tiêu khúc, cùng bình thường khúc phổ sắp chưa không giống a? ế, vũ phong không nói gì. tiêu cầm tâm đột nhiên cả kinh nói, lẽ nào đây là âm công võ kỹ? ngươi chỉ xem này khúc phổ liền phát hiện, vũ phong khá là ngạc nhiên, hắn dự định chính là, như đối phương nhìn hiểu khúc phổ, liền truyền thụ âm công chi thuật, như xem không hiểu hắn biết khúc phổ, chỉ cho là bãi một lần đại ô long. này khúc phổ đem tới cho ta cảm giác. Lại như là một loại võ kỹ, ta cũng là nghe nói có một loại âm công võ kỹ, có thể mượn âm luật hại người, liền có này suy đoán. Ta trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu này khúc phổ, nếu là tốn thu dọn, ngược lại cũng có thể lý giải manh mối. tiêu Cầm Tâm nói rằng, Vũ Phong trong lòng thầm khen đối phương trực giác lợi hại, nhưng là hỏi, không biết ta thổi này khúc, ngươi có thể không kết hợp này khúc phổ học được, ta bản không hiểu tiêu nhạc, không biết làm sao viết tiêu khúc chi phổ. Ngươi không hiểu nhưng có thể thổi, phong vũ ngươi không phải nói đùa sao? tiêu Cầm Tâm không hiểu hỏi, ngữ khí khá là cân nhắc, cũng có chút ngạc nhiên. Vũ Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra đãng hồn tiêu đến. chứ hắn nói tới cũng là lời nói thật, đã hồn tiêu khúc trực tiếp truyền thừa cho hắn, cũng không phải lấy khúc phổ hình thức, mà là trải qua linh hồn truyền thừa chuyển hóa. thật tiêu, tiêu cầm tâm đại tán, vũ phong cũng không ngoài ý muốn, địa giai thượng phẩm linh vũ khí có thể không tốt sao? Dù dương tiếng tiêu vang lên, tiêu cầm tâm cũng trở nên thất thần, đã hồn tiêu khúc làm âm công võ kỹ cơ sở, nếu không mang nội khí thổi mà ra, cũng không mang theo bất luận cảm tình gì nhặt dạo, duy có ý cảnh xa xưa. tiêu cầm tâm ngửi tiêu âm xúc động, cầm vũ phong viết tiêu khúc đối chiếu. một khúc kết thúc, vũ phong hỏi, tiêu tiểu thư, ngươi khả năng học được, ta thử thổi một hồi, hẳn là nhớ kỹ. Tiêu cầm Tâm không xác định mà đáp, lập tức lấy ra tiêu thổ. Lấy Tiêu cầm Tâm ở Tiêu Khúc trên trình độ, đang nghe qua một lần sau khi, tự nhiên không thành vấn đề, thổi tấu sau khi đi ra, để Vũ Phong đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Tiêu tiểu thư thật là Tiêu Khúc mọi người, vẹn vẹn nghe một lần sau khi, đối chiếu khúc phổ thổi, liền so với được với ta luyện tập thời gian rất lâu. Vũ Phong lên tiếng khen, lập tức giải thích, này khúc phổ chính là một môn âm công võ kỹ cơ sở. Âm công võ kỹ vì là, đãng hồn Tiêu Khúc, này cơ sở chi khúc chính là đãng hồn Tiêu Khúc, âm công chi thuật chính là ở tại cơ sở trên tu luyện, thế nhưng này cơ sở khúc phủ ở thổi thì chuyển vào nội khí. cũng có đáng hồn mê miễn hiệu quả. Vũ Phong cặn kẽ giảng giải đãng hồn tiêu khúc, thổi thi nội khí vận chuyển con đường, lại viết xuống thất thức âm công chi thuật bên trong thứ năm, phân biệt có đan chiến, đãng hồn đông, đãng hồn truy, đãng hồn tiễn, cùng với quần công, đãng hồn phong, đãng hồn lãng, cũng không phải là Vũ Phong có ý định giữ miếng, chỉ là hắn xuất phát từ báo đáp trong lòng, tiêu cầm tâm lại vừa vận là tiêu khúc mọi người, hắn mới thụ lấy đãng hồn tiêu khúc. Mặc dù không có cuối cùng hai thức, nhưng làm điệu giai võ kỹ âm công chi thuật như tiêu cầm tâm tu luyện thành ngũ thức, cũng có thể ở đông bắc vực có một phen đại thành tựu, truyền thụ tiêu khúc cùng âm công chi thuật sau. vũ phong nhắc nhở nói này tiêu khúc chính là địa gia võ kỹ phối hợp địa gia linh vũ khí tiêu khí đạt đến uy lực to lớn nhất còn hy vọng ngươi bảo thủ bí mật không muốn đem chuyện hôm nay báo cho bất luận người nào cái này cũng là muốn tốt cho ngươi ghi nhớ kỹ vừa lúc vào lúc này hướng về lao điều tức sau khi cũng đi tới vũ phong nói cũng có ý định nói cho nghe đại chiến sau khi các hộ vệ đều khoảng cách xa cảnh giới hướng về lao ở trong xe ngựa chữa thương vũ phong cùng tiêu cầm tâm ngay ở xe ngựa cách đó không xa trước nói cũng không gạt được hướng về lão vũ phong cũng không chuẩn bị gạt hướng về lao tư tiêu cầm tâm nói hướng về lao cùng tiêu ra tộc trưởng thở nhỏ tương giao cam tâm vì là tiêu gia hiệu lực một đời không có con cái đến hiện tại tuổi cơ bản cũng không cái gì tư dụng càng là coi tiêu cầm tâm như cháu gái hắn nhắc nhở tiêu cầm tâm nói như vậy cũng là ở báo cho hướng về lão hướng về lão ngài làm sao đến rồi tiêu cầm tâm đứng dậy cung kính mà hỏi thương thế đã bất đắc dĩ liền ra tới xem một chút hướng về lão đáp một tiếng sau đó nhìn về phía vũ phong nói rằng phong tiểu tử lão phu xem ngươi cũng chủ luyện thương pháp liền chỉ điểm ngươi vài câu làm sao xin mời hướng về lão chỉ giáo vũ phong đối với hướng về lão thương pháp nhưng là rất là tiện bội Trước quan sát đã phát hiện hướng về Lao Thương Pháp, đã đem muốn đạt đến thương tâm ý cảnh trình độ. Ừm. Hướng về Lao thấy Vũ Phong thái độ không sai, hài lòng gật gật đầu, mới tiếp tục nói, "Như thế nào thương? Thương chính là Bách binh tri vương, cùng Bách binh đứng đầu kiếm kỳ danh, nhưng mà tập kiếm giả nhiều, luyện thương giả ít, lại đang làm gì vậy?" Hướng về Lao hỏi ra sau khi, vẫn chưa tiếp tục nói nữa, cũng không phải là muốn Vũ Phong trả lời, mà là cần lưu thời gian mặc cho suy nghĩ, này không phải chiêu thức vấn đề, điển vị thức giáo dục, đối với Vũ Phong vô ích. Chương 182, đột phá đan. 26. Quyền thứ hai thiên tu vũ. trước 182, đột phá tạc đan, thấy vũ phong dần dần nhũ mày, hướng về lao mới tiếp tục nói, chỉ là bởi vì kiếm dịch luyện, mà thương có học. đương nhiên, nay vẹn vẹn là cơ sở nhập môn, càng cao hơn tầng thứ đều giống nhau khó khăn. thương chính là bách binh chi vương, chính là vương đạo chi binh, nên có thô bạo. mà thương chi thô bạo, cũng không phải một mực theo đuổi kiên cường, mà là cường nhu cùng tồn tại. kiếm giả phong mang, còn có nhuễn kiếm hàng ngũ, thương giả cương mãnh, cũng có đạn thương có thể khúc. là lấy dùng thương không thể câu nệ với hình thức, như muốn lấy thương nhập đạo, nên thu bạo luyện thương, thô bạo dùng thương, ngực có bá giả chi tâm. Tìm Hoài Vương giả tâm ý vương giả bá giả, nhưng cũng cũng không xưng vương xưng bá, mà là một loại ý chí trên vương giả. Được nghe hướng về lao nói như vậy, Vũ Phong rơi vào trầm tư. Vũ đạo vô tiên hậu, đặt giả vi tiên. Nay cái gọi là đặt giả, cũng không phải tu vi cao thấp, như nói riêng về đối với võ đạo lý lẽ giải, một năm mươi tuổi địa nguyên cảnh cao thủ, chưa chắc hơn được một một trăm năm mê tuổi chân vũ cảnh võ giả. Nội vũ chi đạo, ngoại trừ tỉnh nộ thời cơ, chỉ có trải qua năm tháng càng nộ, trải qua tang thương ngộ đại đạo tự nhiên. Vũ Phong từng nổ sơn nhạc khí thế, cũng coi như là hiếm thấy cơ duyên, nhưng thương một trong đạo. Hắn nhất quán nghỉ lại diễn võ giám dọn luyện vũ kỹ, vẫn chưa có chính mình thâm tầng thứ cảm nộ. Hắn tập mỗi một môn võ kỹ, hầu như cũng có thể luyện đến viên mãn chi cảnh, võ kỹ phân sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhìn như viên mãn chi cảnh rất mạnh, nhưng ở bên trên nhưng càng có nhập đạo nói chuyện, mà ý cảnh võ kỹ chỉ có cảm nộ ý cảnh mới có thể nhập môn, này kỳ thực chính là một loại tà đạo. Nhập đạo khó khăn, ý cảnh võ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể tà đạo nhập môn, lập tức chuyển thành đại đạo. Vũ Phong luyện thương vẫn theo đuổi tối thích hợp chiêu thức của chính mình, nhưng không có suy nghĩ sâu sắc quá thương một trong đạo. Bây giờ nghe đến hướng về lao nói. tiếng lòng bị sâu sắc xúc động, đạn thương có thể khúc, cương nu cùng tồn tại, lòng dạ bá giả chi tâm, tim hoài vương giả tâm ý đây là thương phẩm chất, đây là người cầm súng ý chí, ý chí, ý chí, ý chí của ta. trong lúc giật mình, vũ phong như là chạm tới nhất tầng màng mỏng, muốn muốn xuyên đi qua, nhưng không đánh tan được đạo kia màng mỏng cách trở. thương vị là bách binh chi vương, tập thương giả, nên có vương giả ý chí, hướng về lao âm thanh, đúng lúc chuyển vào vũ phong trong thay, vương giả ý chí, ý chí của ta, ý chí của ta, vương giả ý chí, vũ phong trong lòng dây dưa không rõ, trước sau không đánh tan được đạo kia màng mỏng. dần dần mà bắt đầu khí tức hỗn loạn nộ đạo dựa vào cơ duyên không thể cưỡng cầu đạo cần dùng tim tàng nộ thời gian sử dụng tích lũy dùng trải qua thôi diễn hướng về lao âm thanh lần thứ hai vang lên nhưng không cưỡng cầu nữa vũ phong nộ thương chi đạo cho rằng vũ phong cơ duyên chưa tới cái này cũng là hướng về lao không biết vũ phong tuổi như hắn biết đạo võ ngọn mới vừa mãn 17 tuổi dù cho là nhìn thấy vũ phong thương pháp viên mãn cũng sẽ không chỉ điểm lĩnh ngộ thương đạo mặc dù hướng về lao chính mình lấy vũ phong gấp năm sáu lần tuổi cũng có điều tới gần thương đạo nhập môn có điều hướng về lão nhưng có tự tin ở hắn đột phá linh vũ cảnh đồng thời nhập môn thương chi đạo nộ đạo có thể xuất tiến tu vũ liền như vũ gia vũ cản lĩnh nộ quyền ý sau khi tu vi cảnh giới cái sau vượt cái trước tu vũ cùng võ đạo cũng có cộng đồng thời cơ ở thích hợp thời điểm tu vũ cảnh giới đột phá cũng có thể xuất tiến đạo lĩnh nộ vũ phong hỗn loạn khí tức bắt đầu bình tĩnh nhưng kinh mạch lưu chuyển nội khí lại đột nhiên gia tốc hắn mau mau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu vào công hướng về gia gia phong vũ hắn không có sao chứ nhìn thấy vũ phong cử động cái gì tiêu cẩm tâm mau mau đối với hướng về lão hỏi không người ngoài thời gian tiêu cẩm tâm đều là xương gia gia không có chuyện gì. Nguyên bản ta nhìn hắn thương pháp luyện đến viên mãn chi cảnh, muốn muốn chỉ điểm hắn ngộ vào thương đạo, nhưng hắn lĩnh ngộ không đủ, cơ duyên không tới, cùng thương đạo vô duyên. Đúng là nhờ vào đó thời cơ, tu vi khả năng tiến thêm một bước, đạt đến chân vũ cảnh tứ tầng. Có thật không? Quá tốt rồi. Tiêu Cầm Tâm tự đáy lòng mà hoan hô nói: Tiểu thư, Hướng về lao muốn nói lại thôi, không biết vì sao lại nói thế. Hướng về gia gia, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng nha, Đối với Cầm Tâm còn có cái gì không tiện mở miệng? Tiêu Cầm Tâm nhìn thấy Hướng về lao giã dấp nhất thời làm nũng giống như mà mở miệng nói: Tiểu thư, ngươi thở nhỏ là ta nhìn lớn lên. Ngươi tâm tư ta cũng xem phải hiểu, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi cùng phong tiểu tử không phải người cùng một con đường, không cùng dại hơn ham sâu. Hướng về gia gia, ngươi nói cái gì nhỉ? Tiểu cầm tâm dịu dàng nói, khăn che mặt sau lưng nhưng là tu đỏ mặt. Tiểu thư ngươi tuệ tâm thông minh, tự nhiên biết ta luôn chi ý, nhưng ngươi cứ việc thông tuệ, nhưng chưa trải qua tình ái. Đối với này đồng dạng mông lung vô chi, không nên lạc lối chính mình. Hướng về lão khuyên. Tiểu cầm tâm trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, hướng về gia gia nói ta, cùng phong vũ không phải bạn đường, lại đang làm gì vậy? Tiểu thư ngươi là thật hồ đồ a. Đông Bắc vượt thế hệ tuổi trẻ võ giả. có thể lấy chân vũ cảnh tam tầng tu vi thuấn sát chân vũ cảnh ngũ tầng đang cùng chân vũ cảnh lục tầng cao thủ đối chiến thời gian đối mặt chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ vây công vẫn cứ có thể ở không bị thương tình huống thủ thắng ngươi nói ai có thực lực như vậy hướng về ra ra ngươi là nói phong vũ hắn là người kia có thể người kia không phải tiến vào loạn ma có sao hơn nữa cũng chỉ có chân vũ cảnh nhị tầng tu vi nên vẫn chưa tới 20 tuổi nhà tiêu cầm tâm không rõ lại khôn khéo nữ tử đang đối mặt tình ái một cửa đều rất hồ đồ không thể không nói làm tây sở quốc đệ nhất luyện đan thế ra đệ nhất dược liệu thương nhân tiêu ra cửa hàng trải rộng tây sở quốc thậm chí ở đông thần nam minh cũng có ẩn giấu cửa hàng tin tức cũng rất là linh thông tu vi có thể đột phá bởi tắc có thể che giấu loạn ma cốc tuy là tuyệt địa của cái chết nhưng này nhân số thư ở linh vũ cảnh cao thủ trước mặt chạy trốn cái nào một lần không phải đối mặt tử vong tuyệt cảnh hướng về Lao lạnh nhặt nói trong giọng nói nhưng không hiểm đối với người kia khâm phục còn có có người nói người kia cũng là tiễn thuật cao thủ đã từng đứt đoạn cường cùng một mũi tên bay vụn ngăn cản tam gia linh thú thanh vũ Hạ. hướng về lao nói bổ sung những tình huống này tiêu cầm tâm như thế biết nhưng không có đem liên tưởng tới đến hiện tại hướng về lao nhấc lên tiêu cầm tâm cũng khẳng định hướng về lao cái nhìn nhưng vẫn cứ ôm một tia may mắn hỏi nếu là người kia vì sao phải nhận lời mời tiêu ra hộ vệ một mình hắn ẩn giấu hành tích chẳng phải là càng tốt hơn ta nghĩ hắn là vì đi tới sở giang thành lần này hắn mạo hiểm ra tay xem như là đối với chúng ta có đại ân nhất định không muốn tiết lộ hành tùng ta nghĩ hắn sau khi đột phá chính mình cũng sẽ rời đi hướng về lao nói xong cũng không ở thêm xoay người rời đi để tiêu cầm tâm một mình suy nghĩ vũ phong tu luyện đột phá luôn luôn là nước chạy thành sông căn cơ đầy đủ vững chắc hầu như đều là tích lũy đầy đủ Sau đó thuận theo tự nhiên đột phá. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù cách lần trước đột phá thời gian hơi ngắn, nhưng trải qua loạn ma cốc một nhóm, luyện hóa hộ tâm linh ngọc, tiêu trừ bạo loạn linh khí, liền miễn đi hắn hơn tháng tu luyện công lao, lần này bởi vì cảm nội đạo, xúc động thời cơ đột phá, cũng là tự nhiên đột phá. Sau 3 cách giờ, Vũ Phong thành công đột phá, từ nhập định đả tọa bên trong tỉnh lại, thời gian đã tự hưởng đông không xa. Sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy chỉ có Tiêu cầm Tâm ở bên cạnh mình, muốn lên chính mình kế hoạch, cùng lần này bại lộ thực lực tình huống, Vũ Phong đang muốn mở miệng cáo biệt, đã thấy Tiêu cầm Tâm trạng thái quái dị, có chút không mỏ ra đầu não. Vũ Phong không mở miệng, đúng là Tiêu Cầm Tâm trước tiên hỏi, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Ừm. Vũ Phong gật gật đầu, nhưng không hề nói gì. Ngươi là muốn rời khỏi? Tiêu Cầm Tâm tiếp tục hỏi, ngươi biết thân phận của ta. Lần này là Vũ Phong đặt câu hỏi, bất quá nghĩ đến chính mình trước tu luyện, đối phương cũng không có như hà, hắn hiện tại vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngươi đúng là người kia. Tiêu Cầm Tâm lần thứ hai truy hỏi, nữ khí khá là kích động. Ừm. Vũ Phong lần thứ hai gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, một là đối phương không có ác ý, hai là thực lực mình không sợ. Ngươi có thể không rời đi sao? Ngươi có thể đến Tiêu gia ở cư. Tiêu Cẩm Tâm ngượng ngùng nói rằng, để Vũ Phong cái này cảm tình đường nét thô ra hỏa, càng là không rõ vì sao. Sau nửa ngày, Vũ Phong mới tiếp tục nói, ta có con đường của chính mình phải đi. Là ngươi nhìn ra thân phận ta, vẫn là hướng về lão. Vũ Phong đột nhiên hỏi, đối với hướng về lão chỉ điểm hắn thương đạo, hắn còn rất là cảm kích. Tuy rằng lần này không có nhập môn thương một trong đạo, không có hình thành chính mình thương đạo ý chí, nhưng cũng chạm tới cái kia đạo môn hạng. Lĩnh Ngộ Đại Tiến lên một bước. Là hướng về lão nhìn ra, hướng về lão đối với ngươi cũng không có ác ý, hắn đã liệu định ngươi sau khi tỉnh lại sẽ rời đi. Tiêu Cẩm Tâm nói rằng, trong giọng nói có nồng đậm không tha. hả vũ phong trầm ngâm một lúc sau đó hỏi ngươi hiện tại có thể tập hợp những dược liệu này sao sau đó báo ra một chuỗi lớn dược liệu tên chính là luyện chế phá linh đan cần thiết có thể tập hợp một ít trong đó có vài loại trước cho ngươi tiêu cầm tâm hồi ức sau khi nghi ngờ nói không biết vũ phong đây là ý gì được sẽ có các lấy ra một cây trong đó muốn hai cây vũ phong căn cứ đan phương liệu dùng lần thứ hai báo ra một ít dược liệu tiêu cầm tâm chỉ làm vũ phong cần lấy ra dược liệu cũng không hỏi nhiều cái gì mỗi loại dược liệu đều nhiều hơn nắm một chút chỉ là những dược liệu kia đều khá là quý giá Tiêu Cầm Tâm cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Vũ Phong tiếp nhận dữ liệu cũng không giải thích cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Cầm Tâm là cái lý trí nữ hải cũng không có lên tiếng giữ lại. Hắn đi rồi chưa? Chẳng biết lúc nào, Hướng Về Lao đã đi tới Tiêu Cầm Tâm bên người. Hừng, ta có cảm giác còn có thể cùng hắn gặp mặt. Tiêu Cầm Tâm khẳng định mà nói rằng. sắp trời đã sáng lên, chúng ta lên đường đi. Hướng Về Lao không có nhiều lời cái gì, chỉ là sắp xếp hành trình. Ngày thứ hai vào đêm, Tiêu gia một nhóm ngủ ngoài trời nơi một trận du dương tiếng Tiêu vang lên. Cảnh giới, mau nhanh cảnh giới. Tiêu gia hộ vệ đội trưởng hô to.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 Không cần lo lắng, tiếp tục nghỉ ngơi. Hướng về lao âm thanh truyền ra, mới để bọn hộ vệ yên tâm. Là hắn đến rồi. Hướng về lao thân một bên, tiêu cầm tâm mở miệng nói, hắn ngày hôm qua đi được vội vàng, liền một câu nói lời từ biệt đều không nói, ta liền tin tưởng là có nguyên nhân. Đi thôi. Có hắn ở, ta yên tâm. Hướng về lão mở miệng nói. Tiêu cầm tâm tuần thanh âm kia mà đi, hai người gặp mặt, tiếng tiêu đình chỉ. Người đến rồi. Tiêu cầm tâm ngữ khí rất là mừng rỡ. ừm. Vũ Phong gật gật đầu, nhưng đối với Tiêu Cầm Tâm thái độ rất là mơ hồ. Nhớ tới này đến mục đích, lấy ra một bình thuốc đưa cho Tiêu Cầm Tâm, mở miệng nói: nơi này có ba viên đang dược, tên là phá linh Đan, có thể trợ giúp chân Vũ Cảnh Đỉnh Phong võ giả đột phá linh vũ cảnh, tăng cường một nửa tỷ lệ thành công. Viên thuốc này mỗi người chỉ có thể dùng một viên, dùng thì cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bảo đảm một lần thành công. Ba viên đang dược, một viên thay ta chuyển giao hướng về lão, cảm tạ sự chỉ điểm của hắn Tri Ân. Một viên ngươi nắm về gia tộc, cũng coi như ngươi đưa ra rất nhiều dược liệu bằng giao. Một viên cuối cùng ngươi liền chính mình giữ lại độ dự bị đi. Quy 1 chương 183, nộ tay chừng ác. Chương 183, nộ tay chừng ác. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 183, nộ tay chừng ác. Tiêu Cẩm Tâm nghe được Vũ Phong sắp xếp, trong lòng còn khá là cảm động. Vũ Phong không biết nàng ở Tiêu gia địa vị, lo lắng nàng đưa ra quá nhiều dữ liệu, sẽ phải chịu trách phạt. Cho tới đan dược quý giá, Tiêu Cẩm Tâm còn nghe không rõ nhận thức, chủ yếu là bản thân nàng tu vi quá thấp, ở Tiêu gia cũng tiếp xúc thương vụ nhiều nhất. Có điều, Vũ Phong vẹn vẹn là đưa lai like đan dược, cái gọi là quan tâm cũng là xuất phát từ giữa bằng hữu, không còn có cái khác ý tứ. Sự song liền muốn cáo từ rời đi. Ngươi không muốn xem xem dung mạo của ta sao? Tiêu Cẩm Tâm thấy Vũ Phong xoay người, đột nhiên ngượng ngùng mở miệng hỏi. "Hễ?" Vũ Phong không biết ý gì, nhưng cũng nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Cẩm Tâm gỡ xuống khăn che mặt, dịu dàng hào phóng dung nhan, có thể so với Trầm Ngư lạc nhạn phong thái, để Vũ Phong cũng là trở nên thất thần. Cũng may Vũ Phong tâm trí kiên nghị, xa không phải người bình thường có thể so với, càng quan trọng một điểm, hắn chính là một cảm tình nó qua, trời xui đất khiến mà nói một câu, "Ngươi rất đẹp, liền cùng tâm địa của ngươi." Dung mạo chỉ là ngoại tại, một viên thiện lương tim trọng yếu hơn. Tuy rằng ngươi là cao cao tại thượng tiêu gia tiểu thư, nhưng từ ngươi đối với hết thể hộ vệ về mặt thái độ, ta có thể nhìn ra ngươi mỹ lệ nội tâm. Hy vọng ngươi vẫn duy trì bản ngã, không nên bị thế tục lợi ích làm ẩn. Vũ Phong không rõ tiêu cầm tâm tâm ý, vẹn vẹn cho rằng là một người bạn khuyên cáo, cũng không biết hắn lời nói này bị tiêu cầm tâm sâu sắc kỳ ở tâm lý trở thành thay đổi một trong số đó sinh mệnh vận vị trí nói, ngươi thật sự gọi phong vũ sao? Tiêu cầm tâm kinh ngạc bên dưới, phát hiện vũ phong đã rời đi, ở đằng xa gọi hỏi. Tiên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Sa xa, xa mà, tiêu cầm tâm tiếng tiêu truyền đến, bạn không cảm tình đã hồn tiêu khúc. lại có nồng đậm không tha cùng phiền muộn. Sau 10 ngày, Vũ Phong ở Đông Giang Thành dừng lại hành trình. Đông Giang Thành chính là Ô Giang bên bờ, khoảng cách Sở Giang Thành cùng Phách Vương Tông gần nhất thành trì, ở vào Ô Giang Hạ Du chuyển hướng chỗ, vừa lúc nơi giang đông nơi, vì vậy được gọi tên. Vũ Phong ở Đông Giang Thành dừng lại, chính là vì tìm hiểu Sở Giang Thành cùng Phách Vương Tông tình huống mới nhất, đồng thời quen thuộc vùng này địa hình. Lại nói ngày đó, cái kia cầm kiếm thiếu niên bị nhốt đoạn long cốc, ở các đại thế lực trước mắt, lần thứ hai thần bí biến mất. May mắn có ta Tây Sở Hoàng thất ông tổ nhà họ Sở anh danh, kết luận thiếu niên kia lưu ở trong cốc, sắp xếp sáu đại thế lực chấn giữ xuất cốc chi đạo. đi vào đông giang thành nào đó trà lâu phát hiện lại có người kể chuyện kể chuyện xưa lại lấy chính mình trải qua vì là bản gốc nói tới ra dáng dường như tận mắt nhìn thấy khi thì gây nên một trận khen hay thành để nghe sách người hùng hồn khen thưởng không nghĩ tới thần kiếm một chuyện coi là thật ở đông bắc vực nhắc lên sòng lớn đã là mọi người đều biết cũng còn tốt lúc trước ta thế đại ca trẻ giấu vũ phong trong lòng cũng rất là tò mò nhưng cũng đối với mình làm mà thán mà vui mừng tìm một chỗ ngồi xuống vũ phong cũng muốn nghe một chút chính mình tiến vào loạn ma cốc sau khi tình huống đại thể phán đoán các thế lực phản ứng ông tổ nhà họ sở anh danh. nhưng có Nam Minh Quốc ly hỏa môn không nghĩa, cái kia cầm kiếm thiếu niên thần bí sau khi biến mất, lần thứ hai lặng yên xuất hiện, đi con đường chính là ly hỏa môn một phương, ly hỏa môn không nói tín nghĩa, không thông báo còn lại khắp nơi, muốn tư thôn thần kiếm, ám phái bảy đại chân võ cảnh võ giả đỉnh cao, đối phó vậy chỉ có chân vũ cảnh nhị tầng cầm kiếm thiếu niên. đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa mà âm thanh truyền vào vũ phong trong tai, tiểu tử kia, công tử nhà ta coi trọng ngươi này vị trí, mau nhanh nhường ra bản. Cú này, vũ phong thấy là một sơ vũ cảnh ngũ tầng võ giả, lại đến trước mặt mình diêu võ Dương Oai, không có chuyện gì tìm việc hiêu trương đến cực điểm. trong lòng căm ghét tình nhất thời đúng người kia cảm giác mình bị quá mắng vô cùng không bộ mặt thần tân một trưởng bài ở trên bàn hét lớn tiểu tử ngươi nói cái gì không nhìn thấy công tử chúng ta ở đây còn không mau mau thoái vị hôm nay ta quản ngươi cái gì công tử mau nhanh cút khỏi tầm mắt của ta vũ phong lúc này mới nhìn thấy ở cái kia hiêu trường võ giả mặt sau còn có một loại loại công tử áo gấm ca lại mặt sau có hai cái chân vũ cảnh tam tầng hộ vệ cái gì tiểu tử ngươi đủ đảm lại không cho bản công tử mặt mũi cái kia công tử áo gấm cũng tới trước chỉ vào vũ phong tức giận nói rằng lấy ra ngươi vớt chó vũ phong lạnh lùng địa đạo hướng người tới mời hắn một thước hắn kính người một trượng, phản chi đồng dạng là gấp 10 lần có chi tuy rằng không biết cái kia công tử hào gấm là thân phận gì nhưng làm đã chọc giận vũ phong đối phương có chừng có mực cũng còn tốt nếu không hai vị công tử xin bất giận tại hạ là trà này lâu ông chủ kính xin hai vị công tử cho tại hạ một người mặt mũi không muốn ở trong quán trà gây sự đang lúc này trà lâu ông chủ tới rồi điều tiết bất kể như thế nào tình huống ở trong quán trà phát sinh tranh đấu đối với trà lâu đều rất bất lợi người tính là thứ gì ngươi có cái gì mặt mũi để bản công tử cho cái kia công tử hào gấm càng là nói không hề nể mặt mũi trước cái kia hiêu chương võ giả lần thứ hai này ra đối với trà lâu lão bản nói ngươi biết công tử chúng ta là ai sao công tử chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu bố công tử tiểu thiếu công tử làm sao sẽ đến chúng ta tiểu điếm trà lâu ông chủ nghe nói tiểu bố tên âm thanh càng mang theo vẻ run dậy lúc này người kể chuyện kia cũng chính rằng đạo cái kia cầm kiếm thiếu niên tiến vào loạn ma cốc bên trong sau khi sau có võ giả lục tục tiến vào lần theo trước có võ giả bị sức mạnh thần bí chu diện mặt sau chậm một bước võ giả mau mau chạy ra hướng về linh vũ cảnh lão tổ môn báo cáo tình huống Linh Vũ cảnh lao tổ tự mình tìm kiếm, nhưng không được không rời khỏi. Nhưng mà, thần kiếm mê hoặc to lớn, các thế lực nhưng ngưng lại ở loạn ma cốc một bên, tìm kiếm phương pháp phá giải tiến vào loạn ma cốc tìm đòi. Thời gian đã đi qua 15 ngày, loạn ma cốc không hổ là tuyệt địa của cái chết, căn bản không có con đường phá giải. Tư tin tức mới nhất, các thế lực cũng đem từ bỏ lần theo thần kiếm, mọi người nhất trí cho rằng, cái kia thần kiếm thiếu niên đã chết loạn ma cốc, để sở ra hoàng thất lao tổ một trận tiết hận, còn lại thế lực cướp giật thần kiếm, ông tổ nhà họ sợ nhưng lại yêu nhân tài, coi trọng cầm kiếm thiếu niên tư chết, có ý định chiêu nạp. Lời ấy nghe được Vũ Phong khịt mũi coi thường. cái gì ông tổ nhà họ sở yêu nhân tài chiêu nạp còn không phải như thế vì tranh cướp thần kiếm cẩn thận ngẫm lại điều này cũng không khó lý giải dù sao đây là ở tây sở quốc bên trong nếu là người kể chuyện ăn ngay nói thật có bất lợi cho hoàng thất ngôn luận tìm phiền phức người chỉ có thể lũ lượn kéo đến lao ngục thậm chí chặt đầu chính là kết cục đông thần quốc cũng giống như vậy hoàng thất cùng đông dương tông đều sẽ bị nhuộm đấm lấy cao to hình tượng tuy rằng phần lớn tu vũ thế lực cùng một ít có kiến thức độc hành võ giả đều biết là chuyện ra sao nhưng ở đây giai tu vũ giả cùng trong mắt người bình thường hoàng thất chính là cao thượng công chính đệ nhất tông môn cũng là võ giả thánh địa. Vũ Phong từ người kể chuyện nói như vậy, cũng biết lượng lớn tin tức chính là các thế lực cao thủ hiện tại nên còn ở loạn Ma Cốc, sắp sửa cách loạn Ma Cốc trở về từng người thế lực vị trí. Tuy rằng những tin tức này không nhất định chuẩn xác, nhưng cũng có nhất định suy đoán căn cứ, từ loạn Ma Cốc đến Sở Giang Thành có chí ít nửa tháng hành trình, hiện tại Tây Sở Hoàng thất cùng phách Vương tông, tuyệt đối là thực lực tối chống vắng thời điểm. Tiểu tử, bản công tử lượng ngươi không biết, chỉ cần ngươi hiện tại cho bản công tử quỳ xuống xin lỗi, bản công tử tạm tha ngươi, bằng không. Ngay ở Vũ Phong suy tư thời gian, bị cái kia công tử áo gấm ở miệng quấy rối. Trà lâu ông chủ nghe nói công tử áo gấm tiến sau. liền không dám nhiều lời nữa cái gì, tâm lý âm thầm kêu khổ không ngớt, lúc này cũng đối diện Vũ Phong ngáy mắt. Không biết mùi vị. Vũ Phong lạnh rên một tiếng, lông mày sâu sắc nhăn lại, đối với cái kia công tử áo gấm không dành chú ý, tiếp tục suy nghĩ cụ thể kế hoạch. Trong lòng hắn cũng chỉ có kế hoạch đại khái, phải như thế nào chấp hành mới có thể thỏa thỏa, là hắn nhất định phải cẩn thận lưu tính vấn đề. Tiểu tử thật can đảm, như vậy không cho bản công tử mặt mũi, các ngươi cho ta đánh. Công tử áo gấm giận dữ, quay về phía sau hai hộ vệ hô. Ngươi coi là thật vẫn chưa xong không còn. Vũ Phong cũng rất tức giận, thấy đối phương không chỉ có ngôn ngữ yêu trường, còn muốn động thủ đánh người, nhất thời không thể nhẫn mại, nắm lấy hai hộ vệ cánh tay, theo, đè ở trên bàn, nói, hung hăng càng quấy đáng trách, trợ trụ vi ngược càng là đáng ghét, hôm nay liền cẩn thận cho các ngươi một bài học. Đang khi nói chuyện, Vũ Phong bàn tay dùng sức, phế bỏ hai nhân cánh tay kinh mạch, sau đó đem hai người nắm lên, từ bàn một bên cửa sổ ném ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn võ giả làm ác, liền không xứng vì là võ giả. Trợ trụ vi ngược đáng trách, cáo mượn oai hùng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như thế đáng trách, tương tự nên đánh, nói. vũ phong đối với hắn liền phiến mấy chục bạc hai đem hiêu trương tiểu nhân sắc mặt thiểm thành đầu heo sau này cũng rất khó khôi phục sau khi đồng dạng đem ném ra ngoài cửa sổ không muốn đánh ta không muốn đánh ta thấy vũ phong cuối cùng nhìn mình cái kia tiểu bố công tử hoàn toàn không có trước cuối cùng lại như một đồ bị thịt kẻ vô dụng mở miệng hướng về vũ phong xin tha vũ phong đánh hắn hộ vệ thực lực để hắn hoảng sợ sau đó nhớ tới như vậy quá mất mặt tiếp tục lớn lối nói ngươi biết bản công tử là ai sao bản công tử nhưng là ta quả ngươi là ai ngươi làm ác vì là bá không trêu chọc đến trên đầu ta ta không biết còn thôi nhưng ngươi ở trước mặt ta hiêu trường Ta liền vì là này Đông Giang thành ngoại trừ một hại." Vũ Phong nói một cách lạnh lùng, đối phương trước báo ra tên tuổi sau, trà lâu ông chủ phản ứng Vũ Phong cũng xem ở tâm lý, nhưng hắn xác thực không biết đối phương là ai, cũng mặc kệ là ai, phạm ở trong tay hắn kết quả đều giống nhau. Công tử áo gấm tiểu bố cũng bị Vũ Phong liền phiến bật ai, cuối cùng đánh rơi đầy miệng ra cửa, từ cửa sổ ném ra ngoài. Tuy rằng mấy người hành vi đáng ghét, nhưng Vũ Phong cũng không biết thường ngày gây nên, cũng không có hạ tử thủ lấy tính mạng người ta. Lần này hành vi nhìn ra trong quán trà, những người khác trong lòng âm thầm hạ giận, nhưng không người nào dám ngắt lời nói cái gì, lo lắng dính họa vào thân. chỉ có trà lâu ông chủ tiến lên bất đắc gì đối với vũ phong khuyên nhủ vị công tử này người chạy nhanh đi ta tại sao phải đi vừa nãy người kia là người phương nào vũ phong lên tiếng hỏi đối với này trà lâu ông chủ hắn thật không có ác cảm vừa nãy vị công tử kia chính là bản thành có tiếng tiếu bố công tử chỉ là hắn tên đều là ác danh bị người phản kỳ danh sưng là chẳng ra gì công tử ngày xưa hắn không làm hại đàng hoàng đều là đi hướng về khói hoa nơi sao biết hôm nay sẽ đến chúng ta này trà lâu a trả lâu ông chủ đang khi nói chuyện trong giọng nói tràn ngập tay đắng tại hạ từ nơi khác đến Vẫn chưa nghe qua tiểu bố tên, kính xin trưởng quỷ cẩn thận nói một chút. Nhìn thấy Trà Lâu trưởng quỷ ngữ khí cay đắng, hiện nhiên đối với cái kia chẳng ra gì công tử sợ hãi cực điểm, nhưng vẫn cứ khuyên hắn mau chóng rời đi, cũng coi như là có nghĩa người, Vũ Phong đương nhiên sẽ không vì đó lưu lại phiền phức. Chương 184, Ô giang bên bờ. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 184, Ô giang bên bờ. Trà Lâu ông chủ thấy Vũ Phong giáng dấp, chính là làm thật không biết tiểu bố tên. Chỉ được hạ thấp giọng, bất đắc dĩ nói rằng, tiểu bố công tử chính là thành chủ con trai, nhất quán ở Đông Giang thành bên trong làm ác. Đúng là bạn thành đệ nhất thiếu niên hư, bị hắn gieo vạ đảng hoàng nữ tử nhiều vô số kể, cũng không ít bị bức tử toàn ra, ở Đông Giang thành bên trong coi là thật là người gặp người hận, rồi lại nộ không dám nói không thể làm gì nha. hư như vậy ác nhân, vừa nãy thì không nên buông tha hắn." Vũ Phong giận dữ nói, một thành chủ công tử, hắn còn không để vào mắt, nhưng đối với mới làm lại làm cho hắn phẫn hận đến cực điểm. Nghe được Vũ Phong phẫn nộ nói, trà lâu ông chủ ngầm hạ lắc đầu, thán Vũ Phong ngã còn mới sinh. Tuy rằng trước Vũ Phong bắt giữ hai cái chân Vũ cảnh tam tầng võ giả, làm cho đối phương không được chút nào phản kháng, phần này thực lực còn khá là có niềm tin. chỉ là từ hắn dung mạo nhìn lại có điều hơn 20 mươi tuổi tu vi lại ẩn dấu ở chân vũ cảnh nhị tầng trà lâu ông chủ thực sự không dám tưởng tượng thực lực đó cao bao nhiêu vẫn là tiếp tục khuyên đủ công tử ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi thiếu bố chi phụ làm vì bản thành thành chủ thực lực có tới chân vũ cảnh đỉnh phong nhất quán bỏ mặc tiểu bố gây nên càng có bản thành vệ thành quân thống suất quyền lực không phải công tử ngươi có thể chống lại vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng chẳng trách có như thế thiếu niên hư nguyên lai sau lưng có cao thủ dung túng thành này cách hoàng thất sở giang thành gần như thế sẽ không có người quản một ông sao vũ phong không hiểu hỏi ở núi cao hoàng đế xa địa phương địa phương vừa không có mạnh mẽ tu vũ thế lực tình huống, còn khả năng có thành chủ cầm binh tự trọng, nhưng ở thủ đô phụ cận, chính là cách sở giang thành gần, mới không người nào dám của nhà. tra lâu ông chủ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tiểu thành chủ chính là hoàng thất phó mã, bản thân thiên tư vô cùng tốt, có người nói vẫn chưa tới 40 tuổi, tu vi liền đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, được được hoàng thất coi trọng. tiểu thành chủ bản thân, làm người ngược lại cũng không xấu, chỉ có cương triệu tử, mọi việc dung túng tử, để tiểu bố công tử ở trong thành, thành không ai dám trêu chọc tồn tại. phảng có sắc đẹp nữ tử thấy một trong số đó luận tranh đẽ. lấy tiếu bố thành cựu lẽ nào liền không ai giáo hơn hắn sao mặc dù thành chủ cùng vệ thành quân cũng không thể vẫn ở tại bên người chứ vũ phong lần thứ hai hỏi võ giả tôn trọng thực lực cũng sẽ không thiếu hụt nhiệt huyết hạng người hắn liền không tin to lớn đông gian thành tất cả mọi người đều đối với tiếu bố gây nên thờ ơ không động lòng giáo hơn tiểu bố chính là khiêu khích thành chủ càng sẽ trêu trọc hoàng thất ta thành chủ phu nhân đối với tiếu bố càng là cương triều có người nói thành chủ đối với hắn dung túng cũng nhiều là bởi vì thành chủ phu nhân sau khi nói xong trà lâu trương quỷ lần thứ hai nhắc nhở khuyên nhủ công tử ngươi đi nhanh lên đi ngươi vừa nãy gây nên chờ tiểu bố dẫn người tìm tới tuyệt nhiên sẽ không lưu tính mạng ngươi nếu ta thoát đi mà đi ngươi là này trả lâu ông chủ ngươi sẽ làm sao vũ phong hỏi trong lòng hắn đã quyết định chủ ý không sẽ rời đi nhưng là muốn nhìn một chút người ông chủ này thái độ đắc tội tiểu bố chỉ là công tử ngươi hắn lại vô lại cũng không tìm được trên đầu ta nhiều nhất là nắm trả lâu hạ giận đánh tạm một phen mà thôi như công tử bị tiểu bố tìm tới trả lâu ông chủ mở miệng nói ngựa khí tràn ngập bất đắc dĩ hiện ra nhưng đã làm tốt trả lâu bị đập cho chuẩn bị nhưng hắn nhưng không có để vũ phong lưu lại cũng không có hướng về vũ phong bắt đền những này đều rất hiếm có ha, ha. Ông chủ hữu tâm, nếu là tại hạ chọc tới tai họa, đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch, làm sao cũng phải chờ tới cái kia tiểu bố dẫn người tìm tới sẽ rời đi. Ta chỗ này có một ít đan dược, coi như đáp tạ lao bản nhắc nhở giải thích nghi hoặc tình. Vũ Phong nói rõ chính mình dự định, còn lấy ra một ít đan dược tặng cùng ông chủ. Đối với trà lâu ông chủ là người hiếm thấy mà cảm thấy thưởng thức. Trải qua đoạn long cốc cùng từ lão cuộc chiến sinh từ sau, tâm tình của hắn bao nhiêu chịu đến một ít ảnh hưởng. Sau khi trải qua bên trong, trước tiên có tiêu ra hướng về lão không ham muốn hắn chi thần kiếm. Hiện hữu trà lâu ông chủ thà rằng chính mình chịu thiệt cũng thiện ý nhắc nhở. Những này để Vũ Phong tin tưởng, ở thực lực vi tôn võ giả thế giới, nhưng có chính nghĩa công lý, nhưng có tình thiết ác. Các người đem này trà lâu vi lên. Đang lúc này, trà lâu bên ngoài trên đường phố, truyền đến một đạo trung khí 10 phần tiếng, Vũ Phong tuần trước cửa sổ nhìn lại, chính là một hàng quân đội mà tới. Ở đưa quân binh đưa cưỡi ngựa phía sau, bốn cái hộ vệ giơ lên xưởng đồng nhuyễn kiệu trên, chính là trước bị Vũ Phong hành hung thành chủ công tử tiểu bố. Mà trước giới mệnh lệnh vi trà lâu người, nhưng là đưa quân binh đưa, tiểu bố bị Vũ Phong đánh rơi miệng đẩy ra cửa, hiện tại tất nhiên xuất luôn khó thanh, chớ nói chi là trung khí 10 phần hô to. hai nghe là một chuyện, mắt thấy lại là một chuyện. Nhìn thấy so với nghe được chấn động, nhìn thấy Tiểu Bố cấp tốc như thế, liền cứ gọi đến một đội không xuống 500 số lượng vệ thành quân, cẳng có chân vũ cảnh ngũ tầng quân binh mang đội, Vũ Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao không ai dám treo chọc Tiểu Bố? Cha Dung Túng trình độ cũng thật đến cảnh giới nhất định. Độc hành võ giả bên trong vốn là ít có tu vũ cao thủ, Tiểu Bố đi theo có hai cái chân vũ cảnh tam tầng hộ vệ, bất cứ lúc nào có chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ ra mặt, ai dám giao hấn hắn trêu chọc không thoải mái? Mà những kia có thực lực giao hấn Tiểu Bố người, nhiều là các thế lực võ giả. vì tự thân lợi ích càng sẽ không đắc tội tiểu bố thậm chí còn sẽ vì ra mặt lấy lòng không cần vây quanh tiểu gia ở đây trong thành bất tiện tranh đấu có loại theo ra khỏi thành đi để bản tiểu gia nhìn không chuyện ác nào không làm chẳng ra gì công tử đến cùng có bao nhiêu dựa vào thấy vệ thành quân muốn vây lên trả lâu vũ phong trực tiếp vượt xong mà ra phách lối khiêu khích sau khi ở mấy trăm quân sĩ trước mặt nên ngang rời đi truy đuổi tới đưa quân binh đưa lập tức hạ lệnh vừa tản ra binh sĩ lần thứ hai xếp thành hàng hướng về vũ phong truy kích mà đi vũ phong vận chuyển thân pháp trực tiếp hướng về cửa tây ra khỏi thành. cũng không có lây quá nhanh tốc độ thoát đi, trái lại có ý định để vệ thành quân đuổi tới. Đông Giang thành cửa tây ở ngoài, Âu Giang bên bờ, thân là vệ thành quân tướng lĩnh, ngươi có biết tiểu bố ngày xưa làm? Vũ Phong bờ sông đứng lại, ngó nhìn vệ thành quân tướng lĩnh, lớn tiếng chất hỏi: Tiểu tử rất vô lý, đắc tội tiểu công tử sau, còn dám ở bản quân gia trước mặt làm cản, ta khuyên ngươi bó tay chịu trói, để tiểu công tử báo thù tiết hận, không phải vậy nhất định phải truy xét được cả nhà ngươi liên lụy chi. Đối phương tướng lĩnh Hiêu trương đáp lại, cũng không phải trả lời Vũ Phong yêu cầu, mà là tàn nhận uy hiếp. Ngươi vừa có như thế nói như vậy, nghĩ đến ngươi là rõ ràng tiểu bố gây nên. như vậy ngươi còn giữ gìn dung túng càng là điều động vệ thành quân trả thù vì lẽ đó ngươi đáng chết vũ phong lời ấy một chỗ không đợi đối phương phản ứng vận chuyển thân pháp hướng về đối phương phong đi đi tới trên đường đột nhiên biến mất lại xuất hiện thì đã nằm ở đối phương bên cạnh người trên tay mũi kiếm nhỏ xuống một giọt máu tươi đối phương thân mang khôi giáp vũ phong nếu là đánh lén ra tay cũng không hề dùng am hiểu trường thường trực tiếp lấy lợi kiếm mặt hầu làm đến thuận tiện trần vũ cảnh ngũ tầng vệ thành quân tướng lĩnh bị vũ phong một chiêu kiếm mặt hầu có thể có thể xương tụng biểu sát phó tướng bỏ mình mọi người cùng nhau tiến lên chính đang tiểu bố bên người hai cái tiểu quân quan. Nhìn thấy đưa quân binh đưa bị giết, mau mau hô to còn lại binh sĩ vây công. Ta xem ai dám động, ai động ai chết." Vũ Phong hét lớn một tiếng, mắt lạnh đảo qua 500 binh sĩ. Mắt thấy Vũ Phong miểu sát chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ, những binh sĩ này cũng không phải ấm đầu ngu nốc, tự nhiên tim thấy sợ hãi không dám lúc này ra mặt. Trước dưới mệnh lệnh cùng tiến lên người, cũng là lo lắng Vũ Phong nổi lên đối với Tiếu bố bất lợi, như Tiếu bố bỏ mình ở tại bọn hắn bảo vệ cho, này đội vệ thành quân vô cùng có khả năng toàn bộ cho cùng. thành chủ công tử tiểu bố, đông Giang thành danh truyền xa chẳng ra gì công tử." Các ngươi có thể có ai chẳng biết tắt danh, môn tim thẳng thắn chính mình làm thật không biết đứng ra. Vũ Phong quát to. Không có bất luận cái gì người phản ứng, toàn bộ cảnh giới mà nhìn hắn. Được, không ai phản ứng thật sao? Đã như vậy, ta trước hết bắt các ngươi bảo vệ tiểu công tử. A. Vũ Phong phi thân nổi lên, đem tiểu Bốn năm lên, ở tại sợ hai tiếng kêu bên trong, đem vứt tại bên cạnh mình, lại tiếp tục nói, ta hỏi cái gì, các ngươi phải trả lời cái gì, cố gắng phối hợp, không cho có nửa câu lời nói dối, bằng không. Vừa nãy yêu cầu, nếu như không ai đứng ra, ta liền làm toàn bộ các ngươi biết chẳng ra gì công tử quả nhiên đại danh truyền xa a. Vũ Phong nói trâm trọng, đối với trà lâu ông chủ nói, Vũ Phong cũng không có một chút nào hoài nghi. Từ Tiếu bố trả thù hành vi, cùng với trước tướng lĩnh nói như vậy, liền có thể thấy Tiếu bố ngày xưa ác tích, mà những này vì hắn ra mặt binh lính, chắc chắn sẽ không không ai không biết gây nên. Rất tốt, các ngươi đã đều biết Tiếu bố chi thành tựu, mà các ngươi thân là vệ thành quân binh sĩ, nhưng vẽ đường cho hiệu chạy, trợ trụ vi ngược, các ngươi là tự nguyện gây nên vẫn bị người ép buộc. Vũ Phong lần thứ hai hỏi, không ai trả lời, Vũ Phong trực tiếp một chiêu kiếm đâm vào Tiếu công tử cánh tay, nói một cách lạnh lùng, xem ra các ngươi đều rất muốn Tiếu bố chết ta. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, tướng quân mệnh lệnh không dám không nghe theo. Rốt cục có người mở miệng nói chuyện, nhưng cũng biến tướng thừa nhận chính mình, cũng không phải là tự nguyện vì là tiểu bố ra mặt. Ở Vũ Phong cường thế ép hỏi bên dưới, 500 quân sĩ cũng chia thành hai bộ phận, một phần là phổ thông quân sĩ, nhiều cho là mình là bởi vì mệnh lệnh, mới sẽ vì tiểu bố ra mặt. Mà một phần khác nhưng là trong quân mặc cho có chức con người, ở binh lính bình thường thú nhận bên dưới, bị xác định là hết sức lấy lòng tiểu bố, tự nguyện vì đó che chở ra mặt. Nay một số người ở 500 người bên trong, cũng chỉ có hơn 10 người, tự nhiên trốn không thoát bị Vũ Phong chu diệt vận mệnh. Vũ Phong kèm hai bên Tiếu bố ở bên người, những người còn lại cũng không dám làm bừa. cận chiến căn bản là không có cách gần người. Viễn chiến lại lo lắng ra tay nội thương, mấy trăm quân sĩ cùng Vũ Phong đối lập bên dưới, nhưng chỉ được mặc cho Vũ Phong làm vậy. Cũng may Vũ Phong cũng không phải tàn nhẫn đồ phù, đối với những người khác cũng không có nhận tâm chém giết. Hơn nữa hiện tại hai phe đối lập cũng là bởi vì trước hắn ra tay kinh sợ, cùng với Tiếu công tử kèm hai bên ở tay, như chính diện đối địch 500 người, mặc dù đều là chân vũ cảnh nhất tầng tu vi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không thể không nói Đông Giang Thành làm cảnh vệ thủ đô sợ Giang Thành nơi, trong đó quân đội cũng rất mạnh mẽ. phổ thông binh sĩ lại có chân vũ cảnh nhất tầng để vũ phong cảm thán tây sợ quốc người thiện chiến nói không hư kỳ thực hắn không biết chính là nay một đội quân đội chính là thành chủ cận vệ quân thực lực mạnh hơn xa còn lại vệ thành quân vũ phong bị vệ thành quân truy kích ra khỏi thành lúc đó liền gây nên lượng lớn võ giả vây xem theo tới xem trò vui người tự nhiên không ít, thấy đối với tiểu bố gây nên đều vô cùng hạ giận nhưng những người này đều là một chút lánh mạc người đứng xem thậm chí nghị luận cũng không dám nhiều lời tình huống như thế để vũ phong đối với đông giang thành chủ bá đạo cùng quyền thế có càng thâm tầng thứ nhận thức cũng kiên định hắn hiện tại cách làm quyết tâm vũ phong tự nhiên không phải ăn no rừng mỡ như muốn chừng ác trực tiếp giết tiếu bố chính là hắn hiện tại gây nên cũng là tràn đầy mục đích gì chương 185, trăm cuồng ngôn khiêu khích 26. mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 185, trăm tám mươi cuồng ngôn khiêu khích ở vũ phong hết sức kéo dài thời gian chờ đợi thả xuống con trai của ta một đạo uy nghiêm thu bạo tiếng mang theo nội khí khóe động gào thét truyền vào vũ phong trong thai, để vũ phong không kịp đề phòng bên dưới đều kình có du lên cũng may vũ phong cũng không phải ngồi không vẹn vẹn là phân tâm thần thờ mà thôi nghe tiếng sau khi xem hướng người tới hờ hững tự nhiên mà hỏi ngươi chính là Đông Giang Thành Chủ, Tiểu Bố Chi Phụ, chính là bạn Thành Chủ, mau thả dưới con trai của ta, bằng không ngươi làm chết không có chỗ trôn. Tiểu Bố Chi Phụ tức giận uy hiếp. Hừ, có như thế bá đạo Chi Phụ, chẳng trách có như thế chẳng ra gì con trai. Tiểu Bố làm ác cũng là ngươi dung túng gây nên. Nếu ngươi đã tới rồi, Tiểu Bố cũng nên nhận lấy cái chết. Lời nói xong, Vũ Phong phất tay một chiêu kiếm, thu gặt Tiểu Bố tính mạng. Tốc độ nhanh chóng, Tiểu Bố liền một tiếng hét thảm đều không có phát sinh, cha càng là không có một chút nào cơ hội ngăn cản. A, tử, ngươi đang chết. Tiểu Bố Chi Phụ lớn tiếng dí gào. lập tức hướng về vũ phong phong đi giận dữ nói ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh đến đây đi đây chính là ta hướng về tây sở hoàng thất khởi xướng trận chiến đầu tiên nếu ngươi giúp mọi người làm điều tốt ngược lại cũng thôi nhưng ngươi tung tử làm ác làm hại một phương cũng là đáng chết người vũ phong thu hồi linh kiếm lang vân thương xuất hiện ở tay đứng yên tại chỗ chờ tiểu bố chi phụ tấn công tới tặc tử ngâm cuồng tiểu bố chi phụ được nghe vũ phong nói lòng nghi ngờ đậu sinh nguyên bản hắn chỉ làm vũ phong cùng con trai của hắn di vang gieo vạ người có quan hệ nay tới là vì là trả thù trả thù nhưng vũ phong nói nhưng ý đang gây hấn với hoàng thất nếu là trả thù trả thù, vũ phong chỉ có một người, lấy chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, tiểu bố chi phụ còn rất xa không để ở trong lòng. nếu là khiêu khích hoàng thất, hắn thực sự không nghĩ ra ngoại trừ mới quật khởi thế lực ở ngoài, còn có người phương nào có này gắn báo. có điều, bất luận tình huống thật làm sao, hiện tại vũ phong chỉ là một thân một mình, hắn tất nhiên nên vì yêu tử báo thủ, ra tay không có một chút nào nương tay. long hổ song giản, vũ phong cả kinh, trước thấy tiểu bố chi phụ tay mang quyền sáo, vốn tưởng rằng là luyện quyền người, ai biết đánh tới ở gần lại đột nhiên song giản ở tay. long hổ song giản là song giản trong vũ khí, đặc chế dài ngắn ngắn giản, long giản chủ công. thổ chủ phòng là xen vào phổ thông binh khí cùng kỳ môn chi binh trong lúc đó một loại vũ khí có thể phát huy uy lực lớn. K vũ phong trường thương hoành thân bước nhanh lùi về sau đỡ đối phương công kích mới cười lạnh nói tiếu thành chủ thật là để mắt nào đó dưới lấy chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi còn dùng ra tay đánh lén đánh lén bản thành chủ còn khinh thường vì đó đông giang thành ai không biết bản thành chủ thiện dùng vũ khí vì là song giản đối với người này ác tặc ra tay chẳng lẽ còn dùng lưu tình hay sao? Tiểu bố chi phụ giọng căm hận đáp lại lần thứ hai hướng về vũ phong truy kích quất tặc tử nạn mạng đi muốn tính mạng của ta. ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Phong lần này có chuẩn bị, không chỉ có chưa trả lại phản công mà vào, trước hắn xác thực không rõ ràng đối phương vũ khí, chỉ biết đối phương Tu Vi ở chân Vũ Cảnh Bình Phong, căn cứ nghệ cao nhân gan lớn tri tâm cũng không có nhiều làm hỏi thăm. Ca, vậy hành. Trường Thương cùng Song Dạng bà chạm, hai người rất nhanh giao thủ mấy hiệp, Vũ Phong cũng đối với Tiêu bố chi phụ thực lực có nhận thức sâu hơn. ở gặp phải Tiêu ra hướng về lao thời gian, Vũ Phong cho rằng hướng về lao thực lực là hắn gặp phải chân Vũ Cảnh võ giả bên trong mạnh nhất. hiện tại Tiêu bố chi phụ hiển nhiên đánh vỡ hắn loại này cái nhìn. Song binh khí thiện chiến, đây là không thể nghi ngờ. tiểu bố chi đợi bố thân thực lực tự cường lại có thêm vũ khí song giản ra chỉ sức chiến đấu đông bắc vực trong lịch sử có cao thủ chú Bác, sáng lập song thủ hô Bác kỹ năng có thể hai tay đồng thời hai loại võ kỹ công kích kẻ địch chỉ cần có đầy đủ nội khí chống đỡ này tương đương với là hoàn mỹ nhất dưới sự phối hợp lấy thế chiến thứ 21, tương đương chiếm cứ ưu thế song binh khí sở dĩ thiện chiến chính là tiếp cận song thủ hô Bác chiến đấu long hồ song giản một công một thủ thì tương đương với hoàn mỹ phối hợp hai người đối địch một người chủ công một người phòng thủ chỉ là công thủ liên kết quá gần nếu là đối chiến đoàn binh khí thì lại sẽ càng chiếm ưu thế một ít. Vũ Phong trường thường chính là tuyệt đối trưởng binh khí, cùng đối phương song giản ngược lại cũng hỗ tương khắc chế. Tặc tử thật thủ đoạn, bản thành chủ đúng là coi thường ngươi, mối thù giết con không đội trời chung, bản thành chủ hôm nay chắc chắn sẽ không thả tính mạng ngươi. Tiểu bố chi phụ cùng thanh giống to, ngươi cũng xứng nói kiêu hận không đội trời chung. Cùng con trai của ngươi không đội trời chung giả có bao nhiêu người? Vũ Phong khịt mũi con thường, trao phúng giống như nói rằng lần thứ hai giao chiến mấy chục hiệp, Vũ Phong đã từ trước hết rơi xuống hạ phong lại, bắt đầu toàn diện áp chế tiểu bố chi phụ. Tiểu bố chi phụ biết được nhi tử bị toán, vội vàng bên dưới tới rồi. đi theo cũng không có cao thủ trợ trận trước 500 vệ thành quân binh sĩ căn bản không thể gia nhập hai người chiến đấu đặc biệt là vũ phong diệt tiểu bố, những kia vệ thành quân binh sĩ còn run như cầy sấy mà lo lắng sau đó trừng phạt làm thành chủ cận vệ quân đối với thành chủ tinh khí cũng đều rất là rõ ràng hiện ở trong lòng bọn họ tôi ý tưởng chân thật cũng còn còn chưa thể biết được không phải không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh hay là nửa tháng trước ta vẫn còn còn không phải ngươi đối thủ có điều hiện tại nếu không có ngươi song giản thiệt chiến ngươi sớm đã trở thành ta thương dưới vong hồn tranh đấu lâu như vậy ngươi song giản chiến đấu hình thức đã bị ta biết rõ. ngươi cũng nên nhận lấy cái chết vũ phong đột nhiên gia tăng sức mạnh tấn công ra chiêu tận lấy chém giết đối phương vì là mục đích xác thực như chính hắn nói nếu không có 10 ngày trước đột phá đến chân vũ cảnh tứ tầng ở không cho long kỳ hỗ trợ tình huống hắn vẫn còn còn không phải đối phương đối thủ vũ phong đột phá đến chân vũ cảnh tứ tầng sau khi bất kể là nội khí vẫn là thân pháp đều có tiến bộ không ít cứ việc trình độ như thế này tiến bộ ở thực lực của hắn cơ sở nâng lên thăng không hề lớn nhưng cao thủ trong lúc đó quyết đấu thường thường là yếu ớt chi kém phân thắng thua tiểu tặc cuồng tiểu bố Chi phụ đang muốn mắng vũ phong ngưng cuồng đã thấy vũ phong đã gần đến bên cạnh mình lấp lóe phong mang nguy thương, chính hướng về ngực trái mình đâm tới. như vậy nguy cơ bên dưới, tiểu bố chi phụ một bên né tránh, một bên lấy tay trái chủ công long giản về phòng, còn cầm chủ phòng hộ giản tay phải cũng chỉ có theo thân thể né tránh. C.T. hừ, tiểu bố chi phụ chỉ là trầm thấp mà rên lên một tiếng, cũng làm cho vũ phong khá là tán nhạ. vũ phong phải giết một súng, tuy bị đối phương tránh né đi qua, nhưng cũng chém tới cánh tay trái, tiểu bố chi phụ cũng không có kêu thảm thiết. mặc kệ là thực lực đó, vẫn là này một phần ngạnh hán khí độ, vũ phong đều khá là khắc phục, nhưng đối với mới đã là hắn tất phải giết người, há có thể buông tha? Tắc tử, ngươi đến cùng là người phương nào, ngươi để làm gì ý? Tiểu bố chi phụ lớn tiếng hỏi, như Vũ Phong vì là giết con trai của hắn trả thù, hoặc là không hợp mắt Trưởng nghĩa ra tay, cũng chắc chắn sẽ không mạo hiểm đối với hắn hạ tử thủ. Lại nghĩ lên Vũ Phong trước, nói ra hướng về Tây sở Hoàng thất tuyên chiến nói như vậy, Tiểu bố chi phụ càng tim sinh vẻ sợ hãi. Không thể không nói, người sợ chết hay không, cùng tuổi tác cùng thực lực không quan hệ, nhưng cùng địa vị vinh hoa có quan hệ, sở hữu người khác kính ngưỡng địa vị cao, hưởng hết vinh hoa phú quý người, thường thường sợ chết nhất. Tiểu bố chi phụ vừa vặn chính là loại này người. Như trước ngươi muốn giết ta giống như vậy, lúc này ở trong mắt ta. Ngươi đồng dạng chắc chắn phải chết, đây chính là dụng ý của ta. Còn ta là người phương nào, ta sẽ ở ngươi trước khi chết báo cho. Hừ, muốn giết bản thành chủ, ngươi còn chưa đủ thực lực. Tiểu bố chi phụ nôn ngữ nhưng không chịu thua, nhưng trong lòng là lo lắng không dứt. Thầm nói, ta dù chưa thông báo thành chủ phụ cao thủ, nhưng phát sinh lớn như vậy sự nghĩ đến cũng đã biết được, làm sao vẫn không có tới rồi? Người ngoài không biết, chỉ làm Đông Giang thành chỉ có thành chủ một người chân vũ cảnh đình phong, nhưng làm thành chủ, tiểu bố chi phụ nhưng là rõ ràng, thành chủ phụ còn có một vị sở ra cao thủ, thực lực chút nào không kém hắn, chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ càng là không biết Tung tử làm ác, ngươi đã sớm đang chết. Vũ Phong lại là phải giết một súng tập kích, mũi thương chỉ Tiểu bố chi phụ yết hầu vị trí. Tiểu bố chi phụ nôn ngữ kêu gạo, nhưng trong lòng có suy nghĩ, đã là phân tâm đối chiến, lấy Vũ Phong kinh nghiệm chiến đấu, cùng với đối với cục diện chiến đấu nắm, tự nhiên phát hiện cái này không cho bỏ qua cơ hội. Tặc tử dừng tay. Mắt thấy Tiểu bố chi phụ không thể né tránh, sắp chết thời gian, Vũ Phong cảm giác một luồng nguy hiểm kéo tới, lập tức chính là hét lên một tiếng. Tới người giúp đỡ. Vũ Phong hơi suy nghĩ, liền đã biết nguyên nhân, ở nguy hiểm báo trước dưới, chỉ được tu thương né tránh đột mở. Thử. A. Một cái sắc bén đoàn đao, đâm vào tiểu bố chi phụ bụng, để cho hết thảm một tiếng. Cái kia đoàn đao chính là trước tập kích Vũ Phong nguy hiểm vị trí, đoàn đao từ Vũ Phong phía sau kéo tới, Vũ Phong quỷ dị độn pháp né tránh, nằm ở hắn chính diện tiểu bố chi phụ, vừa vận thành chết thay chi quỷ. Tiểu bố chi phụ trận đánh lúc trước Vũ Phong tỏa hầu núi thương, chính ngửa ra sau tránh né công kích, ở đoàn đao bay tới thời gian, từ lâu không có một tiêu phòng ngự, tuy bụng không phải mệnh hại vị trí, nhưng cũng làm cho hắn không sức tái chiến. Nguyên bản cứu viện chi đao, hầu như thành con dao đòi mạng. Thành chủ, có người lớn tiếng kêu gọi, hướng về tiểu bố chi phụ phóng đi. có khác ba người hướng về vũ phong công kích mà đi các ngươi là thành chủ phụ người nhìn thấy hướng mình vọt tới ba người trong đó lại có một chân vũ cảnh đỉnh phong hai cái chân vũ cảnh ngũ tầng nhằm phía tiểu bố chi phụ võ giả cũng có chân vũ cảnh ngũ tầng tu vi vũ phong không nghĩ tới thành chủ phụ càng có thực lực như thế trước cái kia đánh lén đòn đao xác thực cho hắn rất mạnh cảm giác nguy cơ từ xuyên thấu tiểu bố chi phụ giáp trụ và bụng liền có thể thấy uy lực của nó sự to lớn tặc tử không sợ súng dám trọng thương tiểu thành chủ chính là khiêu khích ta sở ra hoàng thất oanh nghiêm ngươi đây là tự tìm tự lộ Cái kia chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả mở miệng, lư khí thoáng như thẩm phán giả giống như vậy, hai cái chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả xuất thế ở tại hai bên, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay công kích. Sở gia hoàn thất, ngươi là Sở gia người? Vũ Phong khá là bất ngờ, không nghĩ tới Đông Giang thành thì có Sở gia đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ toa trấn, tùy theo khiêu khích nói, ta muốn tìm chính là Sở gia người, ngươi nếu tới đây, cũng là đừng nghĩ sẽ rời đi. Tiếu Thành chủ dung túng tử làm ác, bởi vậy hắn phải làm nhận lấy cái chết, nhưng cũng chỉ là ta trượng nghĩa gây nên. Mà ngươi Tây Sở Quốc hoàng thất, vì mình tư dục, mấy vạn dặm truy sát cho ta, liền nhất định chịu đựng ta trả thù lựa giận. nay lựa giận thiếu đốt, liền từ ngươi bắt đầu. Đối mặt Tây Sở Hoàng thất chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, Vũ Phong nói thẳng khiêu khích toàn bộ Tây Sở Hoàng thất, hiện lộ hết ngông cuồng thái độ. Chương 186, cố bảy nghi trận. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 186, cố bảy nghi trận. Vũ Phong ngông cuồng khiêu khích nói như vậy, làm cho đối phương giận dữ không ngớt, chợt quát lên, tật tử rất ngông cuồng, sở gia hoàng thất uy nghiêm, há có thể cho phép ngươi mạo phạm. Buồn cười. Cái gọi là ngươi sở gia uy nghiêm, hoàng thất uy nghiêm, có điều chính là thực lực khiến người ta sợ hãi mà thôi. Vũ Phong xem thường sỉ chi đạo. lập tức chuyển đề tài lên tiếng chất vấn làm hoàng thất các ngươi giữ lấy chỉnh quốc thổ địa trưng thu tất cả thuế vụ chiếm cứ hết thể tu vũ tài nguyên tiện lợi nhưng các ngươi vẫn như cũ vẫn là như thế vì lợi ích của chính mình tổn hại người khác tất cả các ngươi không xứng vì là hoàng thất các ngươi cùng hết thể tu vũ thế lực như thế tin phụng chỉ có thực lực vi tôn các ngươi uy nghiêm cũng là dùng thực lực kinh sợ thực lực vi tôn là võ giả đệ nhất thế giới phát tắc, như thực lực ngươi mạnh hơn ta có thể cùng ta đàm luận tôn nghiêm như thực lực ngươi không bằng ta cũng chỉ có bị ta đạp lên tôn nghiêm vũ phong chính mình cũng không hiểu hắn di vã ngoại trừ trực tiếp chiến đấu nhiều nhất chính là công tâm nói như vậy, loạn địch chi tâm dựa vào chiến. Mà hắn giờ khắp này giảng, nhưng là đúng tu vũ thế lực cường quyền phản kháng, đối với thực lực vi tôn võ giả tín điều, vừa tín ngưỡng lại không cam lòng, vừa thuận theo lại phản kháng phức tạp tâm thái. Vũ phong thậm chí không rõ ràng, hắn lời ấy là hướng về đối phương mà nói, vẫn là đối với xa xa quan náo nhiệt người nói. Ngông cùng tiểu tử, lão phu sẽ là người rõ ràng, đến cùng cái gì mới là thực lực vi tôn, lại chậm rãi đạp lên người tôn nghiêm. Đối phương chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ nghe vậy nhất thời giận không nhịn nổi. Một chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả bị một chân vũ cảnh nhị tầng võ giả. cố khiêu khích sau người bảng đại thế lực không nói, còn nói thẳng không đem thực lực để ở trong mắt, này làm sao khiến người ta không giận? đang trở ra tay công kích thời gian, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng hỏi, ngươi là có hay không đến từ nam sở phản loạn thế lực, cố ý nhiễu loạn ta hoàng thất thống trị, y đồ dung chuyển lòng người. Tây sở quốc bên trong, hoàng thất sở ra vị trí sở giang thành, phách vương tông trụ sở cùng sở giang thành cách ô Giang nhìn nhau, đều ở vào phương bắc ô Giang thượng du nơi. Tây sở quốc bắc bộ cũng là hai đại thế lực tuyệt đối khống chế khu, ở đông bắc vực tam quốc đại phản loạn bên trong, mới quật khởi thế lực. Tây sở quốc có hai phái ba gia. đều ở vào Tây Sở quốc phía nam nơi Ngũ gia kết minh sau khi tạm sương Nam Sở trước có phản loạn Hoàng gia trưởng lão dẫn người ám tập tiêu gia thì cũng là tự xưng Nam Sở hoàng gia Nam Sở cũng không một thành nơi mà là Sở quốc Nam Bộ chiếm một phần ba quốc thổ Long ngươi tự có chuẩn tắc sao lại nhân người khác nói như vậy mà dung chuyện Vũ Phong vốn muốn phủ nhận nhưng nghĩ đến chính mình mục tiêu không ở Tây Sở chuyến này Tây Sở vốn là vì là quấy nhiễu người tầm mắt bởi vậy nhìn trái nhìn phải mà nói hắn làm cho người ta ngầm thừa nhận ảo giác ba phải cái nào cũng được trả lời khiến người ta suy đoán hừ mặc kệ ngươi là người phương nào Ngươi hôm nay đều nhất định phải trôn thây nơi đây. Đối phương lời vừa nói ra, liền hướng vũ phong khởi sướng công kích. Bên cạnh hai cái chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ cũng trong nháy mắt nổi lên mà động. Vây vây bá vương thương tấn công tới. Bá vương thương là tây sở quốc phách vương tông chuyên dùng binh khí, có tương ứng huyền giai cao cấp thương pháp. Bá vương phá trận thương. Phách vương tông làm tây sở quốc tu vũ thánh địa, đối với tây sở quốc võ giả ảnh hưởng rất lớn. Ngoại trừ kiếm này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất binh khí ở ngoài, tây sở quốc cũng có bao nhiêu sử dụng bá vương thương võ giả. Đối với hai cái chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả vũ khí, vũ phong cũng vẫn không cảm thấy bất ngờ. chỉ là cái kia chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả tay cầm một nửa thức đoạn nhận hướng về vũ phong vào tới để cho khá là ngạc nhiên nghi ngờ trường binh khí phạm vi công kích lớn đoạn binh khí phát động tốc độ nhanh mỗi người có ưu khuyết điểm mà còn hô tương khắc chế chỉ là dài nửa thước đoạn nhận đối chiến dài bảy thức thương thấy thế nào thế nào cảm giác khó chịu có tiêu bố chi phụ dẫm vào vết xe đổ vũ phong trong lòng đã lưu ý cảnh giác Bẹo. ngay ở đối phương chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả khoảng cách vũ phong tiếp cận một trượng khoảng cách đem muốn đi vào trường thương phạm vi công kích thời gian trong tay đoàn nhận bắn ra k vũ phong giơ súng tấn công đem đánh vặt ra né qua, tránh ra hai người khác trưởng tướng đâm, mới nhìn rõ đối phương vũ khí toàn cảnh. Tây Lao, lần thứ hai gặp phải một môn kỳ binh, Vũ Phong càng thấy kinh ngạc, này cây Lao cũng không ném mạnh Tây Lao, mà là bỏ túi kỳ môn Tây Lao. Này cây Lao là đặc chế chế tạo, chủ thể chính là lấy đoạn nhận vì là phiêu, sau có nhuyễn sợi dây thường liên kết, nắp trong tay trái hộ tí bên trong, trước đối phương tay cầm lẩm nhận, để Vũ Phong không hướng về hộ tí vế chứng ý, cũng may có dấm vào vết xe đổ mới không có bất cần. Khá lắm, chẳng trách như vậy ngu cuồng, còn tưởng là thật có một ít thực lực. Đối phương đánh lén không được, nói càng còn rất có hơi giận. mặc kệ nhà ta thực lực làm sao, có thể làm cho bọn ngươi ba người vây công, còn có các hạ hai lần đánh lén, nhà ta cũng đủ để tự tiêu. Vũ Phong cười nhạt mở miệng, nữ bên trong không thiếu châm trọc tâm ý. Đối phương hai lần đánh lén, lần thứ nhất là vì là cứu tiểu bố chi phụ, cũng còn có thể lý giải, mà lần này nhưng hoàn toàn là chính diện chiến đấu dưới đánh lén, cứ việc đây là cuộc chiến sinh tử, nhưng lấy Cao Tu Vi vừa vây công lại đánh lén, vẫn là sẽ làm người khinh thường. Tặc tử ngươi trọng thương Tiểu Thành chủ, còn nói lời đối với Sở Gia Hoàng thất bất kính, tự phải làm chém thành muôn Vì để cho ngươi mau chóng đền tội, dùng chút thủ đoạn lại có làm sao? Vũ Phong châm trọng, đối phương nhưng không cho là nhục, lẽ thẳng khí hùng mà đáp lại. Chỉ là nhưng trong lòng phát khổ không đất chân vũ cảnh Định phong sở ra võ giả, tự nhận thực lực cùng Tiểu Bố Chi phụ không kém nhiều. Mà ở hắn chạy tới thời gian, nhưng nhìn thấy Vũ Phong đem chém giết Tiểu Bố Chi phụ, làm sao dám đối với thực lực đó xem thường. Nếu không có như vậy, Vũ Phong một chân vũ cảnh nhị tầng võ giả, có thể nào làm cho đối phương ba người như gặp đại địch. Lúc này, trước phóng đi cứu hộ Tiêu Thành chủ người, ở xử lý tốt thương thế sau khi, cũng tới rồi gia nhập vi chiến hàng ngũ, đối với sở ra chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả hô, Tiêu Thành chủ nói người này, khả năng là phía Nam phản quân bên trong người. người tới thật đúng lúc lão phu chủ công các người ba người chủ khốn tốt nhất đem bắt sống nếu không hành liền trực tiếp đánh giết sở ra chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả đáp vũ phong đến từ nam sở thế lực hắn cũng sớm có này hoài nghi mà mặc kệ vũ phong đến từ hà thế lực dám đối với sở ra hoàng thất khiêu khích liền nhất định là bọn họ tất phải giết người một đám không biết mùi vị lão quỷ chỉ có thể dùng đánh lén lấy nhiều khi ít đê hèn thủ đoạn cũng vọng đàm luận nhà ta tính mạng các ngươi còn chưa đủ tư cách vũ phong tuy ngạo nghễ đối mặt nhưng cũng tự biết đối mặt bốn người này nếu không liên tục dùng phá không thiền đội cũng không chiến thắng cơ hội đặc biệt là đối phương chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả kỳ môn cây lao đánh lén chịu không nổi phòng như phân tâm vì là chiến tất thiệt to lớn có điều ở này ô giang bên bờ đại chiến tiểu bố chi phụ vũ phong trong lòng cũng đã có kế hoạch lúc này hắn càng bị hoài nghi là nam sở người nếu là lại bộc lộ ra hắn cầm kiếm người thân phận chính hắn đều rất chờ mong nhìn thấy phản ứng của đối phương long kỳ đi ra đi hống hống hống theo vũ phong nói như vậy long kỳ xuất hiện ở tại bên người ngửa mặt lên trời gào to biểu lộ ra không gì sánh kịp vì thế ta đối phó cái kia lão đầu còn lại ba người giao cho ngươi vũ phong đối với long kỳ truyền niệm sau nhất thời hướng về đối phương khiến cây lao chân vũ cảnh định phong võ giả công tới ngươi là không thể ngươi đến cùng là người phương nào đối phương vội vàng nên chiến vẻ mặt cùng ngựa khí đều đầy dây khó có thể tin ý vị ta là tới nói cho ngươi cái gì gọi là thực lực vi tôn để trà đạp ngươi sở ra uy nghiêm người tiểu tử nói khoác không biết ngượng đừng tưởng rằng có một con súc sinh giúp đỡ lao phu liền không làm gì được ngươi hôm nay ngươi nhất định phải trở thành lao phu thủ hạ vong hồn đối phương giận dữ trong lòng linh cảm không ổn muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu lần thứ hai hướng về vũ phong công kích mà đi thực lực không phải nói khoác đi ra liền so tài xem hư thực đi thả ra long kỳ sau khi vũ phong không lại lo lắng đối phương đánh lén trong lòng chiến y điên cuồng bốc cháy lên cùng nắm không giống vũ khí võ giả chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng có sự khác biệt mỗi lần gặp phải vũ khí đặc biệt võ giả ở điều kiện cho phép tình huống vũ phong đều là sẽ lấy tương đồng thực lực đi quen thuộc hoàn thiện chính mình kinh nghiệm chiến đấu trước đối phó tiêu bố chi phụ song giản là như vậy bây giờ đối với chiến sở ra chân vũ cảnh định phong võ giả cây lao vũ phong như thế có này dự định véo k Cây lao mỗi một lần phá không kéo tới, Vũ Phong không phải lấy thân pháp né qua, chính là lấy trường thương đỡ. Dần dân mà cũng phát hiện, cây lao chiến đấu, thủ trung xuất kỳ bất ý, thứ yếu chính là đấu tốc độ, cùng phi tiêu loại hình ám khí sắp xỉ, chỉ vì có tia thẳng công chế, có thể trở về toàn vô hồi, cùng với đường vòng cung công kích. Ở Vũ Phong thả ra Long kỳ thời gian, nguyên bản ở phía xa trầm mặc quan chiến người cũng đều náo nhiệt bắt đầu nghị luận. Trước bọn họ trầm mặc, nhưng là bởi vì trong lòng thiên hướng Vũ Phong, nhưng không dám đắc tội thiếu thành chủ, vì vậy hờ hững quan chiến. Mà hiện tại Long kỳ xuất hiện, cũng đã dẫn tới mọi người mơ màng không ngừng, ngược lại không ai lo lắng chọc giận Hoàng thất sở ra. Màu vàng đất đầu mọc ra hỏa diễm độc giác, màu đỏ rực phần lưng, tuyết bạch sắc bụng, quái dị bằng xương chi vĩ. Nay một phen đặc thù linh thú, đông bắc vực chỉ xuất hiện quá một đầu, vẫn là hiện tại lan truyền kịch liệt nhất. Thần bí cầm kiếm người hết thể linh thú, cầm kiếm nhân thân phân không rõ, dung mạo đặc thù không rõ, duy có một con quái dị linh thú, chính là độc nhất thân phận tượng trưng. Không giống sở ra vài tên võ giả, vừa bắt đầu liền hoài nghi vũ phong đến từ nam sở phản loạn thế lực, càng là tin chắc cầm kiếm người chết loạn mã cốc. Những này quan chiến người bên trong, không thiếu tuổi trẻ độc hành võ giả, đều phụng cái kia thần bí cầm kiếm người làm thần tượng. Trong lòng cũng không tin nhiều lần sáng tạo kỳ tích cầm kiếm người đã chết. Vũ Phong vì là tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, mới hết sức đi quen thuộc đối phương kỳ binh phương thức chiến đấu, nhưng Long Kỳ có thể sẽ không có phức tạp như thế ý nghĩ. Ở tại cao hơn nữa với Vũ Phong thực lờ cờ một chương 184, ô giang bên mở. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 184, ô giang bên mở. Chà lâu ông chủ thấy Vũ Phong giang dấp, chính là làm thật không biết tiểu bố tên. Chỉ được hạ thấp giọng, bất đắc dĩ nói rằng, tiểu bố công tử chính là thành chủ con trai, nhất quán ở Đông Giang thành bên trong làm ác, đúng là bản thành đệ nhất thiếu niên hư.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 dám trọng thương Tiếu Thành Chủ chính là khiêu khích ta sở ra Hoàng Thất oanh nghiêm, ngươi đây là tự tìm tự lộ. Cái kia chân Vũ Cảnh Đỉnh Phong võ giả mở miệng, ngựa khí thoáng như thẩm phán giả giống như vậy, hai cái chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả xúc thế ở tại hai bên, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay công kích. Sở ra Hoàng Thất, ngươi là Sở ra người. Vũ Phong khá là bất ngờ, không nghĩ tới Đông Giang Thành thì có Sở ra đạt đến chân Vũ Cảnh Đỉnh Phong cao thủ toa trấn tùy theo khiêu khích nói, ta muốn tìm chính là Sở ra người, ngươi nếu tới đây, cũng là đừng nghĩ sẽ rời đi. Tiếu Thành Chủ dung túng tử làm ác, bởi vậy, vậy hắn phải làm nhận lấy cái chết, nhưng cũng chỉ là ta Trưởng nghĩa gây nên.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 trong tay đoạn nhận bắn ra, k, vũ phong rơi súng tấn công, đem đánh vạt ra né qua, tránh ra hai người khác trưởng thương đâm, mới nhìn rõ đối phương vũ khí toàn cảnh, tây lao, lần thứ hai gặp phải một môn kỳ binh, vũ phong càng thấy kinh ngạc, này tây lao cũng không ném mạnh tây lao, mà là bỏ túi kỳ môn tây lao, này tây lao là đặc chế chế tạo, chủ thể chính là lấy đoạn nhận vì là phiêu, sau có nhuyễn sợi dây thường liên kết, nắp trong tay trái hộ tí bên trong, trước đối phương tay cầm đoạn nhận, để vũ phong không hướng về hộ tí về chế nghĩ, cũng may có dẫm vào vết xe đổ mới không có bất cận. khá lắm.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 mắt nhìn chằm chằm mà nhìn còn xót lại kẻ địch, sở ra chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả. vừa vặn vào lúc này, vũ phong trường thương xuyên thấu đối phương cánh tay phải, không còn cây lao vì là chiến, thực lực trực hàng hơn nữa. này hay là đối phương tránh né đúng lúc, nếu không chính là xuyên thấu ít hầu. sở ra chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả may mắn bảo vệ một mạng, mới phát hiện vũ phong chức căn bản chưa đem hết toàn lực, trong lòng tràn đầy giận dữ và xấu hổ tâm ý, làm lại một lần nữa nhìn thấy long kỳ răng rớp, nhớ tới người kia chém giết linh vũ cảnh võ giả thực lực, không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào? nhà ta là người phương nào đều không quan trọng. Fen chốt là người ông tổ nhà họ Sở, từng ở nửa tháng trước mấy vạn dặm truy sát cho ta, ta chuyến này muốn hướng về Sở Giang Thành, hướng về ngươi Tây Sở Hoàng thất báo thù mà thôi." Vũ Phong lớn tiếng nói, chưa có một tia che giấu, để Hoài Nghi thân phận của hắn người, trong lòng có khẳng định đáp. Án. Mà này, chính là Vũ Phong cố bày nghi trận mục đích vị trí. Võng hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở. Quy một chương 187, Thần bí biến mất. Chương 187, Thần bí biến mất. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 187, Thần bí biến mất. Nghi trận bày xuống sau khi, Vũ Phong cũng không lại chém tận giết tuyệt, hắn bản cùng đối phương không thù hận, truy sát hắn cướp đoạt thần kiếm, cũng là Tây Sở Hoàng thất những người khác. Hắn động tác này chỉ là vì là họa thủy Tây dẫn, quấy nhiễu người tầm mắt mà thôi. Nhà ta hướng về ngươi Tây Sở Hoàng thất báo thù cuộc chiến, đã ở này Đông Giang thành ở ngoài sớm khai hỏa, nhà ta cũng không cần đi vào Sở Giang thành, ngay ở này Đông Giang bên bờ, khiêu chiến ngươi Tây Sở Hoàng thất hết thể Trần Vũ cảnh võ giả. Phạm là Trần Vũ cảnh đến đây, mặc kệ tu vi làm sao, nhà ta giống nhau đỡ lấy, đánh bại nhà ta tự có thần kiếm đưa lên. Như đến Linh Vũ cảnh võ giả, nhà ta đem trở về chỗ tối. đối với ngươi Tây Sở Hoàng thất ám sát không nớt Vũ Phong Hào nói khiêu khích sau khi lần thứ hai tàn nhẫn mà uy hiếp đối phương cánh tay phải bị phế cây lao đã vô lực lại phát thực lực không đủ 3 phần 10, đối với Vũ Phong đã không có bất cứ uy hiếp gì nếu quyết định đem buông tha Vũ Phong cũng không lại để ý tới trái lại hướng đi ở bên cạnh chữa thương Đông Giang Thành Chủ Tiểu Bố Chi phụ ngươi và ta bản không thủ oán nhưng ngươi tử Tiểu Bố át tích chính là ta không thể chịu đựng mà hắn việc làm nhưng là ngươi dung túng gây nên ngươi tử Tiểu Bố đáng chết ngươi đồng dạng đáng chết dứt tiếng hắn đã khua thương kết thúc đối phương tính mạng chính như lời nói. Vũ Phong Nhân không bao lâu trải qua, thận nhất ý mạnh hiếp yếu người. Trong đó đặc biệt làm nhục thiếu nữ hàng ngũ là nhất, hay là nữ lưu hạng người ở trong lòng hắn, vẫn là đối lập nhược thế quân thể. Giải quyết này dưới việc, Vũ Phong hướng đi sang bên một chiếc đội thuyền, ở nhà đỏ ánh mắt đờ đẫn bên trong, lấy ra giá trị mấy lần kim phiếu, không cho đối phương phản ứng, thay đổi này chiếc đội thuyền. Đương nhiên, bởi vì Vũ Phong xuất ra kim phiếu cao hơn đội thuyền, đối phương cũng sẽ không phản đối, mà trước từng trải qua Vũ Phong hiện hách hung uy, nhà đỏ cũng không dám phản đối. Sở gia lão đồng nghe, nhớ tới nhà ta khiêu chiến, nhà ta chỉ tiếp chiến chân vũ cảnh võ giả. như đến linh vũ cảnh lão quái các ngươi tuyệt đối không tìm được nhà ta vị trí lời ấy hạ xuống vũ phong thả trường dây thừng mặc cho độ thuyền bay tới giang tim lại dựa vào dây thừng lôi kéo đồng bền trên bờ người nhìn thấy vũ phong lên thuyền mà độ thuyền cũng đứng ở giang tim không hề rời đi tất cả mọi người cũng làm chân tướng tin vũ phong quyết tâm muốn cùng sở ra hoàng thất làm trên độ thuyền là một chiếc cỡ trung ô đồng thuyền vũ phong tiến vào mũi thuyền bên trong liền cũng không còn hiện thân mà người bên bờ cũng đều không có rời đi chờ sở ra hoàng thất phản ứng có điều Đông Giang Thành tuy cách Sở Giang Thành gần nhất, nhưng cũng cách xa nhau mấy ngàn dặm. Một qua lại trong lúc đó ít nhất cũng phải một ngày. Mà lúc này mắt thấy đã gần đến hoàng hôn, bên bờ người có thẳng thắn chuẩn bị gom tuổi nổi lửa. Sở Gia Hoàng thất còn xuất lại chân vũ cảnh đỉnh Phong võ giả, nhìn mình hầu như tàn phế cánh tay phải, dường như trong nội khó có thể tin. Ở ban đầu vệ thành quân bên trong mấy người nhắm mắt chờ lệnh dưới mới chạy về thành chủ phủ, sắp xếp thông báo Hoàng thất cầu viện các loại vấn đề. Đương nhiên Vũ Phong Vị trí thuyền không thể thiếu phái người giám thị. Rất nhiều lúc tương tự lời đồn tự do truyền bá, so với tin tức bảo mật lan truyền tới cũng nhanh tốc. đông bắc vực thần bí cầm kiếm thiếu niên hiện thân đông giang bên bờ nghịch chiến hai đại chân võ cảnh đỉnh cao cao thủ kỳ linh thú chớp mắt tàn sát ba đại chân võ cảnh ngũ tầng võ giả tin tức này rất nhanh từ đông giang thành phát tán ra sau đó liên bị truyền thành cầm kiếm thiếu niên tay cầm thần kiếm huệ linh thú đại chiến tây sở hoàng thất tàn sát hết chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ y đang trả thủ tây sở hoàng thất truy sát thần kiếm thiếu niên nói thẳng khiêu chiến tây sở hoàng thất chân vũ cảnh cao thủ như có một bại tự nhiên dâng thần kiếm nói chung khuyết tán tin tức mặc dù coi là thật là thật ở trong truyền bá cũng sẽ chuyển biến thành lời Có điều chỉ cần có người tin tưởng, cầm kiếm thiếu niên mang theo linh thú, xuất hiện ở Tây Sở Quốc Đông Giang Thành ở ngoài Ố Giang bên mở, cũng đã đầy đủ. Buồn cười chính là, Tây Sở Hoàng thất trước hết được tin tức, khởi nguồn không phải Đông Giang Thành báo cáo, mà là lời đồn lan truyền. Chỉ là Tây Sở Hoàng thất không một người tin tưởng, bọn họ lao tổ thân dưới loạn ma cốc, đã xác định người kia thân vẫn trong đó. Làm Đông Giang Thành thành chủ phụ lan truyền tin tức đến Hoàng thất, mới rốt cục gây nên Hoàng thất chú ý, phái chân vũ cảnh cao thủ chạy tới thời gian, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Mà lúc này, ẩn ở, ở Tây Sở Quốc Bắc Bộ Nam Sở Ngũ Đại thế lực người, cũng đều tùy thời ở Đông Giang bên mờ. trong đó không thiếu chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ là xét thấy vũ phong chiến tích bại ở nơi đó không ai căng nguyện trước tiên làm chim đầu đàn còn có một cái nguyên nhân liền như trước linh vũ cảnh lao quái truy sát vũ phong giống như vậy chỉ cần vũ phong ở tại bọn hắn trong tầm mắt bọn họ phòng bị chính là bên người còn lại thế lực cao thủ mà không phải nắm thần kiếm vũ phong liền một màn quái dị hiện tượng xuất hiện ô giang trung tâm một chiếc rửa vào dây thừng kéo độ thuyền theo gió lãng thản nhiên lung lay ô giang một bên thượng nhân núi biển người tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm đều quan tâm giang tim độ thuyền đệ tam thiên lăng thần giang phong màn mát sở ra lưu thủ hoàng thất linh vũ cảnh lão quái rốt cục chạy tới Âu giang bên bờ mà lúc này không chỉ có phách vương tông tọa chấn lão quái đồng thời chạy tới càng là liền đông thần quốc hoàng thất ông tổ nhà họ lưu cũng cười thanh vũ hạc tới rồi lưu lão quái đã sớm nhận được tin tức nói ngươi không chỉ chưa chết hơn nữa còn tu vi tiến nhanh lần thứ hai xuất hiện ở đông bắc vực không nghĩ tới ngươi lão quái lần này cản đến cũng nhanh ngươi cái kia đánh mau xuất sinh cũng có không nhỏ tiến bộ chứ sở ra lão quái cũng là lãnh đời không ra cùng ông tổ nhà họ lưu là cùng thế hệ người khi còn trẻ lẫn nhau quen thuộc nhưng càng nhiều tranh đấu hiện tại vừa thấy mặt cũng là phúng nói đối lập lão phu tới đây, không phải là cùng người này lão quái đấu võ mổn, vẫn là trước tiên đem tiểu tử kia tìm ra, thật xác định có phải là cái kia đến thần kiếm người. Ông tổ nhà họ Lưu hừ lạnh nói, làm tự mình truy sát Quá Vũ Phong Linh Vũ cảnh lão quái, hắn đối với Vũ Phong thực lực nhưng là tràn đầy cảm xúc. Hầu như hết thể nghe tên sau khi, hôn lại tự truy sát Vũ Phong cao thủ, ở sau đó đều có rất rõ ràng thái độ chuyển biến. Nếu thật sự là thần kiếm, chúng ta làm phân chia như thế nào? Sở ra lão quái mở miệng hỏi, ở tại tâm lý nhưng cũng không như ông tổ nhà họ Lưu, như vậy coi trọng Vũ Phong, hàng đầu ý nghĩ vẫn là xác định thần kiếm thuộc về. Ngươi cùng Phách Vương Tông lão quái cùng một rượu, chẳng lẽ còn sợ lão phu ta cướp đi thần kiếm hay sao?" Ông tổ nhà họ Lưu cười nhạo nói. "Lưu lão quái, lão phu có thể không trêu chọc ngươi a. Ai chẳng biết ngươi có cái kia đánh ma xuất sinh, nếu ngươi muốn chạy trốn, Đông Bắc vực ai có thể cản đến dưới ngươi?" Phách Vương Tông lão quái đáp lại nói, chính như lời nói, hắn cùng sở ra lão quái, còn thật lo lắng ông tổ nhà họ Lưu đoạt thần kiếm mà đi. Còn chưa xác định có hay không coi là thật có thần kiếm, các ngươi cũng biết cái kia nắm thần kiếm người, tiến vào loạn ma cốc bên trong. các ngươi hiện tại muốn kéo dài thời gian, đến lúc đó để cho chạy ngươi sở ra sinh tử kẻ thù, đó mới thực sự là chuyện tốt. ông tổ nhà họ Lưu châm trọng nói. hừ, sở ra láo quái lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không sẽ cùng ông tổ nhà họ Lưu đấu võ mồm. đối với bên người mấy cái sở ra hoàng thất chân vũ cảnh võ giả, sắp sẽ nói, mấy người các ngươi dùng ôm đồn thẳng, đem cái kia tặc tử ẩn thân chi thuyền kéo cập bờ, đồng thời an bài xong người vây quanh nơi đây, chuẩn bị bất cứ lúc nào vào nước lần theo. mấy cái chân vũ cảnh cao thủ ở lao tổ an bài xuống theo tiếng mà đi, thuyền chậm rãi bị rút ngắn cập bờ, thuyền bên trong người nhưng không một tia động tĩnh. dần dần một tia dự cảm không tốt hiện lên ở ông tổ nhà họ lưu trong lòng cũng mặc kệ đối phương là người nào cùng với thân phận mình lấy mệnh lệnh ngựa khí hô lớn nhanh tăng nhanh tốc độ sở ra láo quái cũng cảm giác được không đúng lần này cũng không cùng ông tổ nhà họ lưu tranh luận thuyền cập bờ ông tổ nhà họ lưu cùng sở ra cùng phách vương tông láo quái ba người đồng thời xông lên không ai ba người cả kinh chống rông nuôi thuyền trong phòng nơi nào có một tia người cài bóng người đâu người ở đâu nhi? siêu nhanh siêu sở ra lão quái đối với mặt sau tới rồi chân vũ cảnh võ giả hô to nhà ta đã nói như có linh vũ cảnh lão quái tới rồi nhà ta tự sẽ rời đi sắp trở thành ngươi sở ra hoàng thất trong bóng tôi ác ngộng mùi thuyền bên trong giản dị trên bàn gỗ có khác như vậy một loạt tự rất nhanh bị người phát hiện hướng về mấy cái linh vũ cảnh lão quái chứng minh nhưng có bọn họ tìm kiếm người ở trên thuyền trải qua mà người kia khi nào rời đi làm sao rời đi lại làm cho mọi người sâu sắc không rõ thật là dảo hoạt tiểu tử lại bị hắn chạy trốn ông tổ nhà họ lưu hắn giận không nớt nhìn thấy người này thần bí biến mất còn đối với sở gia lưu lại khiêu khích nói như vậy hắn ngược lại tin tưởng người này chính là cái kia cầm kiếm người Lần trước cầm kiếm người ở hắn dưới sự truy kích, trốn vào tử sam lâm bên trong, sau đó liên tiếp lấy cực nhanh mà ổn định tốc độ chạy trốn, cuối cùng ở hắn công kích dưới rơi loạn ma cốc, hắn nhưng là sâu sắc từng trải qua thực lực của người kia. Có điều, lúc này tức giận nhất cũng không phải ông tổ nhà họ Lưu, mà là Sở Gia lão quái. Mặc kệ người kia có hay không nắm giữ thần kiếm, khiêu khích Sở ra hoàn thất, chém giết chân vũ cảnh đỉnh phong hoàng thất phò mã, cùng với ba cái chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả, phế bỏ chân vũ cảnh đỉnh phong Sở Gia cao thủ, tất cả những thứ này đều là sự thực. Không ngoại trừ người hành hùng, những việc này thực chính là Sở Gia hoàn thất, không cách nào xóa đi xỉ nhục. Ông tổ nhà họ Lưu cũng chỉ quan tâm thần kiếm, bởi hắn một thân một mình chạy tới Tây Sở, bên người cũng không ai sai khiến, chỉ được tự mình hướng về lúc đó mục kích người tìm hiểu. Cùng Linh Vũ cảnh cao thủ trò chuyện, đối với chân vũ cảnh võ giả, thực sự là lớn lao thủ vinh. Bị Lưu gia lão quái hỏi ý người, đều không có một tia ẩn dấu, đều làm miêu tả ra tình hình lúc đó. Lấy chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, chém giết chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, phần này thực lực sợ cũng chỉ có người kia mới có. Linh thú hình thể, bên ngoài, đều cùng đầu kia linh thú không hay, linh thú trong nháy mắt chu diện ba cái chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả thực lực, càng là không thể giả tạo. Lẽ nào coi là thật là cái kia cầm kiếm người, hắn thật có thể an toàn ra vào loạn ma cốc. Biết được tình huống lúc đó, còn có cái kia một người một thú đặc thù cùng thực lực, ông tổ nhà họ Lưu không thể không tin tưởng, xuất hiện ở ô giang bên bờ báo thù giả, chính là bọn họ phán định đã chết nắm thần kiếm người. Hơn nữa, người này lại một lần nữa khiêu khích một đại thế lực sau khi, ở vô số người giám thị dưới, như thần bí biến mất bình thường rời đi. Chương 188, mượn trận chuyển tống. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 188, mượn trận truyền tống. Kỳ thực, Vũ Phong cũng không phải là thần bí biến mất, mà là sớm có dự mưu.